t r ư ơ n g 1070, lưu binh truy kích quy mô nhỏ t r ư ơ n g 1070, lưu binh truy kích quy mô nhỏ nhưng bây giờ sự t h ậ t l à quý vân khởi s á t thực chất rồi hạ vũ bọn họ giữ lại quý vân khởi đầu cũng không có tác dụng gì liền trực tiếp ném cho hạ vân hổ vũ đại hoàng triều liên quân lưu binh cũng không có nghĩa là chiến sự kết thúc đối đại cán mà nói chiến sự vừa mới bắt đầu đại cán lần này trừ pháo đạn cùng mũi tên hao tổn tương đối nhiều trở ra trên thực tế cũng không có cái gì hao tổn thậm chí lương thảo còn càng đánh càng nhiều ở quân c h í n nghĩ cùng lý bạch bọn họ giao thủ thời điểm i ể u vị yêu h ồ n h â n cơ hội này đem ngũ đại hoàng triều tại thương thiên thành bên trong v g ự a lương cấp cước cho nên đại cán bên này lương thảo không chỉ có không ít ngược lại càng nhiều ngũ đại hoàng triều liên quân là bại quân lại bọn họ vốn chính là lần đầu tiên hợp tác tại chạy trốn thời điểm quân đội phi thường hỗn loạn cái này cấp đại cán thừa cơ lợi dụng ở dẫn phong thành chu du để cho giang biểu mười hai hổ thần cùng thái sử từ thật sớm ngồi chiến tuyển qua sông bắc thượng đại cán tiền tuyến các đạo cũng ở đây tổ chức binh lực chuẩn bị bắt t h ư ợ đại cán lần này không chuẩn bị quy mô lớn dụng bình mà là mỗi một tri đội mũ mười ngàn người quy mô nhỏ tác chiến công thành chủ lực là thần cơ pháo cùng thần cơ tướng quân t h á o binh lính trong công thành chiến biến thành phụ trợ hơn nữa võ đế quý vân khởi chết thế tất đưa đến thác thương hoàng triều sĩ khí sụp đổ có thể hay không chống cự bọn họ cũng không nhất định cho nên lần này vệ thanh vi duệ bọn họ không hề chuẩn bị dẫn đại binh đoàn bắc phạt đội dùng quy mô nhỏ nhiều lộ tuyến mỗi một đạo xuất động ba chi binh mã mỗi một chi binh mã mười ngàn người từ nhiều đường cùng nhau bắt thượng liền có thể bây giờ ngũ đại hoàng triều liên quân đang đội vàng tổ chức rút lui lúc này bọn họ còn không có qua sông ngược lại để bọn họ có thể nhanh chóng rút lui nếu quả thật cấp ngũ đại hoàng triều liên quân thành công qua sông vậy bọn họ bây giờ rút quân thời điểm ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn so sánh đại cán bên này khua chiêng gõ c h ố n g nhưng ngay ngắn trật tự tổ chức quân đội chuẩn bị qua sông ngũ đại hoàng triều liên quân rút lui liền lộ ra mười phần b ộ i vàng không ít người t r ậ t vật bắt trốn hạ vân hổ nguyên bản mang một trăm năm mươi phẩy không không quân đội đi tới thác thương hoàng triều nhưng trải qua bốn thứ ngay mặt chiến đấu đã tổn hao hơn phân nửa còn lại bách hoa hoàng triều quân đội miễn cưỡng một nửa về phần tam thánh hoàng triều càng là tổn tất nặng nề mang đến sáu mươi phẩy không không không quân đội trên căn bản toàn quân bị diệt. trong t h đó có đầy kỳ lân chân lung đường cùng thanh long kỳ chân các sông thuyền còn lại chính là t h á p thương hoàng triệu bản thân xây thuyền những thuyền này phần lớn đều bị phá hủy cũng may là còn có kỳ l â n chân lung đường chân lung dài thuyền thanh long kỳ chân các thanh long dài thuyền không có bị phá hư vũ đại hoàng triều liên quân vẫn có cơ hội rút lui sẽ không nói cần đập nổi dịp thuyền trận chiến sống còn g i a c á t lượng bọn họ cũng không hy vọng ngũ đại hoàng triều liên quân trận chiến xuống còn những binh lính này đều là vô tội mặc dù phá hư dài thuyền khiến cái này binh lính b ị n h viễn ở lại nam b ự c cũng không phải không thể nhưng là g i a c á t lượng bọn họ cuối cùng không có làm ra cái quyết định này những thứ này quân đội sẽ là ví dụ tốt nhất bọn họ trở lại đông b ự c cùng trung châu sẽ là đại cán sức chiến đấu tốt nhất người đại diện bọn họ sẽ tự thể nghiệm địa truyền bá đại cán sức chiến đấu khủng bố văn hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều quân đội gặp nhau xuất phát từ nội tâm địa sợ hãi đại cán quân đội một trận chiến này tại không có nhận ra được dưới tình huống ra cắt lượng bọn họ còn phá hủy hoàn kế hoạch quân chính nghĩ bọn họ khoảng cách kéo đến quá mở hơn nữa chiến trường kéo đến quá cao hoàn toàn chi chẳng qua là ký sinh ở một vị nhập đạo cảnh trên người hắn không có cách nào gia nhập trong đó hoàn m u ố n là nghĩ chính là hạ vân hổ bọn họ sau khi trở về nếu như ai bị thương nó liền nhân cơ hội cắn mất h a i người này tốt nhất là hạ vân hổ bởi vì hoàn coi trọng nhất hạ vân hổ cộng thêm hạ vân hổ đã từng ngăn trở qua hoàn kế hoạch cũng đem hoàn đã từng ký sinh phó thương long dễ đi nhưng là khiến hoàn không nghĩ tới chính là bởi vì quý vân khởi tử vòng chiến đấu cũng không có kéo dài rất lâu có thể nói như vậy trừ quý vân khởi chết rồi những người khác trên người là căn bản cũng không gọi thương thế bao gồm bị lý bạch đả thương b ả vai quân chí nghĩ bị vương lăng vân đẻ xuống đánh doanh t h ị n h k y ệ đối với hợp đạo cảnh mà nói căn bản không tính là thương cho nên hoàn tàn chi cũng không thể tìm tới cơ hội nhân cơ hội cắn n u ố t hạ vân hổ một người trong đó người nhưng là hoàn hay là trong chiến trường lặng lẽ tìm được cơ hội cắn n u ố t khí huyết khôi phục một chút thương thế nếu như toàn bộ chiến trường cũng cắn n u ố t vậy hoàn có cơ hội khôi phục không ít nhưng là hoàn khôi phục bị trở ngại bởi vì cựu v i yêu hồ cùng cựu t h á i thần lộc trước cũng đã nói hoàn ở cắn nuốt khí huyết thời điểm trong chiến trường sẽ xuất hiện t h ờ i k h ô hoặc khứ bệnh bén n h ẹ phát hiện một điểm này hơn nữa đối hoàn ra tay b ư ớ c bách hoàn khôi phục hoàn còn không có khôi phục lại có thể cắn nuốt hợp đạo cảnh khí huyết nhưng hoàn vận khí cũng không tệ lắm hoàn cắn nuốt người bị thương nặng thắt thương hoàng triều phản h ư cảnh quý trưởng ca quý trưởng ca ở khai chiến ban đầu cũng không phải là phản h ư cảnh nhưng là đánh đánh liền đột phá đến phản h ư cảnh rất đáng tiếc quý trưởng ca trong người bị thương nặng dưới tình huống bị hoàn tản chi thừa cơ cắn nuốt thay vào đó bây giờ hoàn đang sen lẫn trong bắt trốn đội ngũ bên trong trên thực tế t h á c thương hoàng triều còn không tính hoàn toàn sụp đổ mặc dù võ đế quý vân khởi chết rồi nhưng l à còn ra hiện một mới phản hư cảnh quý trường ca hơn nữa ở lại giữ kinh đô phản hư cảnh t h á c thương tác hạ vũ viện học đường tiên sinh quý tiên sinh tác hạ vũ viện quý tiên sinh đồng dạng cũng làm ở hoàng triều tôn thất chẳng qua là hắn thích truyền thụ đệ tử hơn nữa quý tiên sinh sức chiến đấu thật không kém ở phong v â n bảng xếp hạng thứ m ư ơ i sáu c ộ n thêm quý tiên sinh cái này có hai vị phản hư cảnh nếu như lại cán gây áp lực không đủ thắc thương hoàng triều kỳ thực sẽ không dễ dàng tiêu diệt nếu như có thể kiên trì đến quý tiên sinh đột phá đến hợp đạo cảnh cũng không phải không có thao túng không gian nhưng bây giờ vấn đề là đại cán gây áp lực quá lớn một trận chiến này vũ văn thành đô l ư ữ bố hạng vũ cùng triệu vân cũng đứng dậy t r i ể n lộ bản thân hợp đạo cảnh tu vi cộng thêm nguyên bản đã lộ diện hoàng phủ hoàng chân vương l n g vân một lâm trưởng lão cùng lý b ạ c h đến đây đại cán bên này hợp đạo cảnh chứ không có chính thức lộ diện cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc trở ra liền cũng lộ diện chỉ riêng đại cán triệt lộ ra hợp đạo cảnh liền có chừng tám người vũ đại hoàng triều cũng không sánh nổi xuống chi một thác thương hoàng triều thác thương hoàng triều không có thời gian dù là vào lúc này học đường quý tiên sinh đột phá đến hợp đạo cảnh cũng không cách nào thay đổi thác thương hoàng triều cục diện ở ra cắt lựa bọn họ xem ra hiện nay thác thương hoàng thất có thể lựa chọn đường cũng chỉ có một cái n g n g tha cho nam b ự c đi theo tam thánh hoàng triều bắc thượng hoặc là đi bách hoa hoàng triều sau đó tam đại hoàng triều xít sao đoàn kết bên nhau cùng chống chọi với đại cán như vậy còn có nhất định cơ hội ít nhất sẽ không bây giờ liền đánh ra gờ, gờ. bây giờ chẳng qua là chiến sự mới vừa kết thúc ở n ũ đại hoàng triều liên quân đội vàng rút lui thời điểm giả hủ cũng bắt đầu hành động t r có có dĩ nhiên thắc thương hoàng thất một ít người còn có tôn thất quý trường ca quý tiên sinh đắm người vẫn là phải mang đi dù sao bọn họ cũng khá sức chiến đấu cộng thêm lần này quý vân khởi bị chết t h á c thương hoàng triều người tất nhiên muốn đồng cựu đề thi có thể không cần lo lắng t h ắ t thương hoàng triều người phản bội chẳng qua là rất hiển nhiên bây giờ ngũ đại hoàng triều trạng thái muốn đổi công làm thủ một trận chiến này xác thực như quân chín nghĩ mong muốn đem hạng vũ cùng lữ bố bọn họ ép ra ngoài nhưng trả giá cao thật sự là quá mức thế thảm hơn nữa quân chín nghĩ thật sự là không có thể nghĩ đến từ năm trước ngũ đại hoàng triều bắt đầu tổ chức liên quân đến năm nay tháng chín hơn một năm nay thời gian không ngờ liền cấp lữ bố bọn họ cấp đột phá đến hợp đạo cảnh ngũ đại hoàng triều liên quân từ năm trước liền định hành động nhưng bởi vì ngũ đại hoàng triều giữ khoảng cách trực tiếp liên lạc suốt một năm mới tính hoàn toàn đánh nhịp rồi sau đó ở tháng ba xoay sở s o n g tương ứng vật liệu lại một đường sôi nam đến n a m vực trung gian bởi vì hai c h i đội tàu bị phá hư trực tiếp lãng phí khoảng một tháng r ơ i thời gian côn chín nghĩ cùng hạ vân hổ cũng nhìn ra vấn đề đến, đến rồi lại bất luận ngũ đại hoàng triều liên quân sức chiến đấu như thế nào bởi vì khoảng cách xa xôi đưa đến tin tức của bọn họ truyền lại thật sự là quá t r ư m lần này sau khi trở về bọn họ tốt nhất là muốn cải thiện một cái cái vấn đề này đợi đến bọn họ rút về thương thiên thành lúc thấy được bị cướp sạch hết sạch vựa lương lúc ý vân khởi càng là tâm lệnh một mặt lớn thương thiên thành lớn nhất vựa lương trực tiếp bị lấy、sạch. mà vợ lương trong chỉ còn giữ lại một chương g i ấ y trắng ngồi trên mặt đất nơi này lương thực ta liền mang đi lưu lại tên họ là dưới ánh trăng nhà ảo thuật lưu lại tên rất c h ị u tượng làm người ta không nghĩ ra nhưng phía trên đắp một đại cán ngọc tỷ ấn đã nói rõ nơi này lương thực là bị ai c ấ p dọn đi không nghi ngờ chút nào chỉ có thể là đại cán trộm luôn luôn lấy tỉnh táo biểu hiện ra ngoài hạ vân h ổ một đ a o đem c h â u ngồi này vợ lương c ấ p chém thành hai nửa không ai nói những gì nam bực bọn họ đã muốn từ bỏ đổ ngồi vợ lương liền đổ ngồi vợ lương đi những thứ này bị rời đi lương thảo cũng không có bị mang về dương trạch giống vậy bị t i ể u vị yêu hồ đưa đến phương bắc tiền tuyến sau đó vi duệ bọn họ biết dùng những thứ này lương thảo tới phản công thác thương hoàng triều hơn nữa cùng phương bắc khởi nghĩa trần thắng nô quảng cùng trương giác ba huynh đệ hội sư cuối cùng nhất thống nam n ự c dựa theo lý thừa trạch yêu cầu cái khác vợ lương hay là cấp bọn họ lưu lại điểm lương thảo để cho ngũ đại hoàng triều liên quân mau chóng rời đi hạ vân hổ cùng quân c h í n nghĩ khẩn cấp thương nghị sau này quyết định vung tha cho thác thương hoàng triều chỉ trở về kinh đô mang đi quý tiên sinh c ộ n thêm nơi này quý trường cả đám người nhưng là ở bọn họ trở lại thương thiên thánh trước ở kinh đô thiên thương thành kinh kha cùng chuyên gia liền bắt đầu hành động thiên thương thành trong bây giờ chỉ có một học đường quý tiên sinh chuyên gia đặc biệt chạy đi ám sát quý tiên sinh cũng đem hắn đ i ề u đi mà kinh kha nhân cơ hội này g i ế t tới thác thương trong hoàng cung giết chết tể phụ tô c h ế t mang đi hoàng đế quý tinh bắc khi đó quý tinh bắc cùng tô c h ế t chính đang thương nghị đối sách bất quá không phải phương nam chiến bại cùng với quý vân khởi chết rồi đối sách mà là bình định phương bắc kinh kha cùng chuyên gia hành động thời điểm chẳng qua là hạ vân hổ cùng quân chín bọn họ biết được quý vân khởi đã chết quyết định rút quân thời điểm lúc này quý tinh bắc cũng không có cân nhắc cái gì võ đế quý vân khởi chết rồi hắn nên như thế nào mà chỉ là muốn để cho quân đội đi bình định phương bắc phản hư cảnh kinh kha giết chết một không có gì tù vì tôi chết xông vào hoàng cung mang đi quý tinh bắc giống như lấy đồ trong túi giả hủi bắt đi quý tinh bắc chính là cầm quý tinh bắc tới viết đầu hàng sách đại cán đại quân á p cảnh thần cơ tướng quân pháo xếp thành một hàng lấy thêm quý tinh bắc viết đầu hàng, sách vừa đọc, trực tiếp tiếp nhận đầu hàng liền xong chuyện vậy phần vương bắc khởi nghĩa trần thắng lô quảng cùng trương giáp ba huynh đệ tinh khiết người mình đến lúc đó trực tiếp tới một đợt cảm thiên động địa kỹ năng diễn xuất sau để cho trần thắng mang theo phương bắc quân khởi nghĩa đầu hàng là được đợi đến quý tiên sinh phản ứng kịp thời điểm đã chậm kinh kha đã giết chết tô chết mang đi quý tinh bắc bỏ trốn mất dạng thiên thương thành trong hoàn toàn đại loạn mà kinh kha cùng chuyên gia trước mang theo quý tinh bắc đã trốn vào trong rừng núi t h á c thương hoàng triều s i ê u tầm là không thể nào kéo dài bao lâu chỉ cần võ đế quý vân khởi đã chết tin tức chuyển tới thiên thương thành trong Quả nhiên, ở quân Qu nhiên, chính nghĩ bọn họ đến Thương Thiên Thành họ thời điểm, ở bây giờ còn nói cho bọn họ biết võ đế quý vân khởi chết rồi thiên thương thành trong nháy mắt liền rối loạn học đường quý tiên sinh cũng trong một đêm trận nhìn đầu quý tiên sinh là phản hư cảnh năm tầng trời thác thương hoàng triều không đến nỗi lập tức liền đ ổ thiên thương thành cũng không đến nỗi một cái chỉ biết đội chủ nhưng là ngũ đại hoàng triều liên quân tan tác toàn tuyến rút quân nói do ngũ đại hoàng triều liên quân đã vô lực hồi thiên hơn nữa căn cứ truyền về tin tức đại cán một cái nhiều lưu bố hạ vũ lý mạch chờ nhiều vị hợp đạo cảnh cho dù là quý tiên sinh bây giờ chính là hợp đạo cảnh cũng vô dụng húng chi hắn bây giờ chẳng qua là cái phản hư cảnh năm tầng trời cũng may là phát hiện thương tiên thành vợ lương lương thảo bị cướp đi quân chín nghĩ lúc này hành động lập tức chạy tới thiên thương thành quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ đề nghị quý tiên sinh lập tức buông tha cho thác thương hoàng triều trốn đi nam b ự c tiến về trung châu lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt quý tinh bắc bị bắt đi đối với quân chín nghĩ mà nói cũng không tính chuyện quan trọng gì hắn đều chẳng muốn đuổi theo quân chín nghĩ đại khái cũng đoán được đại cán tại sao muốn bắt đi quý tinh bắc ngược lại hiện tại cũng chuẩn bị buông tha cho thác thương hoàng triều quý tinh bắc bị bắt đi liền bị bắt đi quân chín nghĩ chỉ đem quý tiên sinh quý trường ca quý viêm tung quý sương hà chờ nhiều vị hỏi b a cảnh rời đi thiên thương thành cùng v ũ đại hoàng triều liên quân muốn cưỡng ép qua sông không giống nhau đại cán lần này là truy kích tàn quân cũng không có ở trên mặt sông gặp phải trở ngại gì nhiều đường đại quân phi thường thuận lợi đã vượt qua sông chủ yếu là lữ bố triệu vân cùng vũ văn thành đô đám người xếp thành một hàng ngự không mà đi đứng ở trên mặt sông v ũ đại hoàng triều liên quân không ai dám nhìn nhiều dừng lại thêm một giây không xong chạy mau co càng chạy không chỉ là bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều quân đội tổn thất nặng nề xuất động đại quân thác thương hoàng triều cũng giống vậy võ đế quý vân khởi tử vong để cho thác thương hoàng triều quân đội sĩ khí rơi xuống đến đáy vực nhất là tiền tuyến quân đội thác thương hoàng triều tuyến đầu quân đội là hiểu rõ nhất đại cán quân đội sức chiến đấu ngũ đại hoàng triều liên quân cũng đánh không lại húng chi bọn họ nhất phía nam thác thương hoàng triều thành huyện vừa nhìn thấy đại cán quân đội cùng với quân kỳ liền mở thành đầu hàng bọn họ rất rõ ràng chống cự không được phản kháng cũng không có tác dụng gì chẳng qua là gia tăng vô vị tổn thất mà thôi chương một nghìn không trăm bảy mươi hai thác thương hoàng triều tiêu diệt chương một nghìn không trăm bảy mươi hai thác thương hoàng triều tiêu diệt kiến nguyên chín năm tháng một một ngày đây là ngũ đại hoàng triều liên quân bắt trốn mười ngày sau oanh oanh liệt liệt ngũ đại hoàng triều liên quân đánh thời gian ngược lại còn không có bọn họ tới thời gian dài cuộc chiến đấu này từ tháng tám kéo dài đến tháng mười cho đến quý vân khởi chết ngũ đại hoàng triều liên quân ở chính diện chiến trường toàn tuyến tan tác không riêng chết rồi nhiều v ị phản h ư cảnh còn có trọng yếu nhất thác thương võ đế quý vân khởi trung châu bốn b ự c hợp đạo cảnh là đến được lần ấy năm tới nay chân chính chết bởi trong chiến đấu hợp đạo cảnh ít vô cùng ở quý vân khởi trước muốn đi phía trước truy tố đến một phẩy năm nghìn năm trước thánh hòa giáo giáo chủ ương vô cầu cái khác nhiều nhất liền xem như người bị thương nặng miễn cưỡng lĩnh một đoạn thời gian không có khả năng khôi phục thương thế mà chết vũ đại hoàng t r i ề u liên quân lần này phô bảy phi thường cao hiệu suất mang theo quân đội tại thiên thương thành bên trong nhanh chóng qua sông rời đi nam vực dĩ nhiên bởi vì lộ trình nguyên nhân một đoạn đường này bọn họ hay là đi hơn một tháng bởi vì lý thừa trạch hay là cấp bọn họ lưu lại chút lương thảo bọn họ dọc theo đường đi cũng không cần cướp bóc cộng thêm bởi vì là đang chạy trốn cũng không dám cướp bóc cho nên không có đối phương bắc tạo thành bao lớn phá hư c ũ may p ư ơ n g bắc vốn là không có cách nào đổ bộ bọn họ là ở càng đến gần thiên thương thành trong vật đường ven b i ể đổ、bộ. nhưng vì bảo đảm an toàn bọn họ bây giờ chỉ có thể lựa chọn một phương đi thuyền cho nên bọn họ chọn thuyền nhiều hơn phía đông đội tàu nếu như là trước bọn họ tới quân đội bây giờ thuyền nhất định là không đủ ngồi bởi vì ngũ đại hoàng triều liên quân tổn thất nặng nề thuyền ngược lại ngồi hạ ngũ n g đại hoàng triều liên quân cũng không phải chỉ lo chạy trốn bọn họ rời đi thời điểm hay là cuốn đi thiên thương thành trong lương thảo làm một ít bổ sung vật liệu bất quá thiên thương thành trong lương thảo so sánh tiền tuyến thương thiên thành trong chứa được lương thảo có thể nói là như mối bảo v thiên thương thành trong lương thảo lý thừa trạch nếu như mới vậy kỳ thực cũng có thể muốn thậm chí hoàn toàn có thể không cho bọn họ giữ lại. để cho kinh kha một cây b ớ c đốt đều được nhưng lý thừa trạch cuối cùng không có lựa chọn làm như vậy ngoài ra chính là tới ám sát lý thừa trạch a tô la không có lựa chọn ra tay mà là lặng lẽ rời đi dương trạch lúc ấy a tô la vẫn còn ở xoắn suýt có phải hay không ra tay theo đại cán nhật báo bắt đầu truyền bá võ đế q u y vân khởi chết a tô la lập tức lựa chọn rời đi ngoài ra hoàng phủ gia hai tiếng cũng bị đăng ở đại cán nhật báo bên trên cùng yên vũ lâu tập san trung châu bốn vực tổng san bên trên quả nhiên bởi vì việc này đông được chính đạo tông môn cũng ngồi không yên bao gồm một mực ghét ác như cựu thiếu dương phái mặc dù xem ra thiếu dương phái tựa hồ cùng bách hoa hoàng t r i ề u là một nhóm nhưng trên thực tế bọn họ cũng không phải là bọn họ chỉ nói là đứng ở phía chính nghĩa chỉ nói là lúc ấy thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân quả thật bị bách hoa hoàng thất cùng hoàng p h ủ gia che giấu mà lần này thiếu dương phái môn nhân cũng sung phong ở tuyến đầu tiên muốn hoàng p h ủ gia đi ra cấp câu trả lời giống vậy đứng ra còn có thanh long tự cùng vũ lâm minh bất quá bọn họ không cần để cho huệ không đại sư cùng trần thanh ý lìa đi ra chỉ cần phái một ít người đi là được bởi vì bây giờ hoàng phụ gia căn bản không có quá nhiều lực phản kháng có thiếu dương phái trưởng môn thuần dương chân nhân sung phong ở tuyến đầu tiên như vậy đủ rồi trong đó lấy hoàng phủ gia bị người x u n g phá hơn nữa xác thực ở hoàng phủ gia tìm được một chút nữ tử hoàng phủ gia trong cũng có người lựa chọn đi ra làm chứng cũng không phải nói hoàng phủ gia tất cả mọi người đều là không có tính người hơn nữa hoàng phủ gia chi nhánh cũng có nữ tử bị hại mà những cô gái này cũng có người nhà bọn họ lựa chọn đứng dậy xác nhận hoàng phủ gia tội trạng cộng thêm hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh chết hoàng phủ gia cơ bản tuyên cáo tiêu diệt chỉ để lại một ít xác thực không có tham dự người mà kêu bản bị hoàng phủ gia siêu tầm tà công bị thiếu dương phái thuần dương chân nhân một cây đốt đốt đến đây tiêu diệt thai tinh trong kẻ thù chỉ còn dư lại bách hoa hoàng thất còn có liệt dương phái nhưng là liệt dương phái trưởng môn phong liệt dương còn có một vị khắc phản hư c ả n h tư đ ổ tắc cũng bị giết chết bị phế tu vi bọn họ không thể ở lai tuấn thần thủ hạ trải qua mười tám đạo khốc hình ở thứ mười bốn đạo thời điểm liền chết rồi bất quá bọn họ cũng đổi mới hoàng phủ mật cùng hoàng phủ duy minh mới vừa lưu lại không lâu đ i chép trong lúc này còn phát sinh một chuyện khác hải ngoại yêu tộc cố gắng q a y đầu trở lại nhưng là yêu tộc bên kia không có đạt thành nhất trí t i ể u thiên huyền hoàng bên kia cũng không muốn tham dự chuyện này cho nên chỉ có thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm kỳ lân xuất lĩnh yêu t ộ c cố gắng đặt chân trung châu bốn b ự c thế nhưng là hải ngoại yêu t ộ c còn không có hành động thời điểm liền đã bị người ngăn trở lao thiên sư trương sư diễn đông hải ẩn vụ đảo trung bô kỳ vũ lâm minh trần thanh y cùng thanh long tự huệ không đại sư cũng đứng dậy trung bô kỳ lấy một kiếm t r ạ n g tại trên biển đông đem thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm kỳ lân ngăn trở ở đông hải ra trung bô kỳ trần thanh y cùng h ệ không đại sư chạy đến là một chuyện rất bình thường bởi vì bọn họ đến gần đông hải Cộng thêm chung vốn thêm vô kỳ là đây ã bị bởi cửu thải thần lộc cấp căn tộc có đào đào chủ trên thực tế cũng trách như vậy một phần chức trách, chính là tộc. cơ được qua, yêu quay đầu yêu thuần chuyện thải thần giặt rất thể trở trên tế một trông trừng trương túy thôi thiên thời hải Hải như phần hải hồ nhận ngoại lại. ngoại diễn diễn Đông ẩn này. là là ra đào đào vậy điểm đ vụ vụ Mà sư mơ vì chính là trương sư diễn cần thời cơ xuất thủ hắn biết do ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân là đánh không lại đại cán hải ngoại yêu tộc quay đầu trở lại nhiều nhất coi như là một khúc nhạc đ ư n g ngắn bởi vì bọn nó liền đến gần bờ biển đông cũng k h n g có bởi vì trung vô kỳ cùng trương sư diễn bọn họ quá mức cường thế thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ l ầ n không có cách nào đột phá phòng tuyến của bọn họ cuối cùng lựa chọn lui về hải ngoại thiên thương thanh long bọn nó bây giờ chỉ có thể ngủ đông chờ đợi tốt hơn thời cơ lại tính toán quay đầu trở lại vốn là tựa hồ muốn loạn đứng lên trung châu b ố i b ự c bởi vì ngũ đại hoàng triều liên quân bị bại quá nhanh mà không có trở nên rất l o ạ n cũng bởi vì ngũ đại hoàng triều liên quân bị bại rất nhanh nam b ự c cũng không có gặp được quá lớn phá hư chỗ sinh ra hoàn khí chờ cũng so nam hải ma thần dòng họ lê tưởng tượng một hiếu một trận chiến này cũng không thể cấp lê khôi phục bao nhiêu thương thế. mà ở ngũ đại hoàng triều liên quân nhanh c h ó n g triệt ngồi thời điểm đại cán đại quân một đường ở hướng p h ư ơ n g bắc đẩy tới quý tinh bắc triển hiện hắn phi thường tiêu ngạo một mặt quý tinh bắc chết cũng không theo nhưng vấn đề không lớn kinh kha g i ú p quý tinh bắc viết một phần hơn nữa đem quý tinh bắc t ù vì phế bỏ cổ họng cũng cho phế bỏ chỉ là làm kinh kha không nghĩ tới chính là tiêu ngạo quý tinh bắc bởi vì gặp không được phần này quất l ụ điên rồi quý tinh bắc điên rồi biến thành một chỉ biết ạ ba ạ b ạ kẻ ngu đại cán đại quân là ở tháng mười mười ngày bắt đầu qua sông thành công q u a sông sau có quý tinh bắt đầu hàng sách hơn nữa quý vân khởi tử h vong một đường đẩy tới bắc thượng cũng không có gặp phải quá nhiều ngăn trở cũng chính là vào hôm nay nhiều đường đại quân nhất tề đi tới rời đô thác thương hoàng t r i ề u mới kinh đô thiên thương thành theo vệ thanh lý tính bọn họ chiếm linh thiên thương thành đại biểu thác thương hoàng t r i ề u chính thức tiêu diệt c h ư một nghìn không trăm bảy mươi ba nam bực s ắ p nhất thống trương một nghìn không trăm bảy mươi ba nam bực s ắ p nhất thống thiên thương thành trải qua có một đoạn thời gian không có quản lý này g nhưng ngoài ý liệu phi thường bình tĩnh bởi vì trừ đại cán ở từng bước đẩy tới vi duệ bọn họ còn phái người tới trước đến phương bắc tuyên dương chuyện này vũ đại hoàng triều liên quân bại trốn đã mọi người đều biết phương bắc t r ă m họ cũng đều biết đại cán quân đội ở từng bước bắc thượng dọc theo đường đi cũng không có bị trở ngại gì vi duệ bọn họ bắt đầu công thành chiếm đất cũng từ từ có đại cán người tới đón phương bắc thành huyện đã từng t h á c thương tể phụ diêm phụ cũng đi theo quân đội đi tới phương bắc diêm phụ đối với ổn định lòng dân là rất có tác dụng lần l ơ i t r ở lại phương bắc ngược lại để diêm phụ hơi xúc động lần trước hắn ở phương bắc thời điểm hay là t h á c thương hoàng triều tể phụ bây giờ lại là đại cán tể tướng bất quá diêm phụ cũng không hối lận làm ra cái quyết định này thân là đại cán tể tướng diêm v h ụ có thể tận tình thi triển bản thân hoài bão hắn suy nghĩ suy nghĩ đều có thể chỉ cân nhắc trong họ không cần cân nhắc quá nhiều lợi ích thác thương hoàng triều tiêu diệt còn không tính là nam b ự c đến n h ấ t thống phải chờ tới đại cán quân đội tiếp nhận phương bắc bây giờ nam b ự c xem ra chỉ còn dư lại hai cái thế lực cũng chính là trương giác ba huynh đệ cùng trần thắng nô quảng không ít người đều ở đây suy đoán trần thắng nô quảng cùng trương giác ba huynh đệ bọn họ có thể hay không tiếp tục kháng tranh dĩ nhiên kháng tranh không được một chút trần thắng bọn họ không có mang người x u i nam tìm tới cũng không tệ rồi chủ yếu là bọn họ đã chiếm cứ phương bắc phần lớn khu vực trần thắng bọn họ chỉ cần chờ đợi đại cán đại quân bắc thượng tướng quân cờ cắm ở phương bắc liền có thể đợi đến nam vực nhất phương bắc chen vào đại cán quân kỳ một khắc kia đem đại biểu toàn bộ nam vực đều bị đại cán chỗ thống trị cũng đại biểu đại cán hoàn thành vạn năm qua không có bất kỳ một hoàng t r i ề u đạt thành thành t i ệ u vừa thống nhất vực cái này cũng đại biểu lý thừa trạch có thể tại anh hồn tháp bên trong nhận đại cán nhất thống nam vực tưởng thưởng nhiều nhất còn có ba tháng đại cán là có thể đem phương bắc hoàn toàn nhét vào bản đồ nhất thống nam vực tiếp nhận tiên thương thành còn tính là tương đối thuận lợi đáng tiếc duy nhất chính là quý tiên sinh bọn họ đem tảng bảo các chân tàng cũng mang đi. phương bắc dù không phải bách phế đại hưng nhưng cần giúp nạn thiên thai không phải phương bắc cũng sẽ không có nhiều như vậy người lựa chọn đi theo trần thắng nô quản bọn họ khởi nghĩa nếu như có được ăn cơm no ai sẽ lựa chọn khởi nghĩa phương bắc giúp nạn thiên thai cùng khôi phục dân sinh là việc quan trọng nhất bất quá bây giờ nam b ự c đã nhất thống làm việc không cần quá mức sốt ruột chỉ cần bảo đảm trăm họ không bị chết đói chết rét còn lại có thể từ từ đi bao gồm con đạo cây đạo t h á p thương hoàng triều vốn là có làm một ít sửa chữa là được rồi trước hai khẩn dỗ tốt để cho năm nay có thể trồng lên nhiều hơn lương thực bảo đảm năm sau được mùa như vậy sang năm phương bắc cũng sẽ không cần phương nam tiếp viện có thể tự cấp tự túc bởi vì phương bắc quả thật bị t h á c thương hoàng t r i ề u làm một màn này phá hư quá nghiêm trọng vũ khiêm bọn họ làm ra một cái quyết định năm nay phương bắc n ô n g thuế miên thuế sang năm ba không thuế một phía sau hai mươi lăm thuế một lại phía sau liền cùng phương nam thống nhất lý thừa trạch nguyên bản mười năm kế hoạch cũng thuận lợi tiến hành n ô n g thuế từ hai mươi thuế vừa đến hai mươi mốt thuế một lui về phía sau hàng năm từ từ thêm một cho đến ba mươi thuế một phương bắc đây là trước hạn năm tết trước hơn nữa theo đại quân đầy tới phương nam lương thảo cũng một đường vận chuyển về phương bắc lấy công đại trần đồng thời tiến hành chỉ cần có lương thực hơn nữa có thể k h ô n g chế giá lương thực lấy công đại trần chính là một loại phi thường lựa chọn tốt đại cán vốn là lương thực liền nhiều còn từ ngũ đại hoàng triều liên quân bên kia cấp không ít đừng không có liền lương thực rất nhiều đánh thổ hào chia ruộng đất cũng là chuyện á t phải làm đối một ít không nghiêm trọng lắm chuyện vũ khiêm bọn họ lựa chọn mắt nhắm mắt mở nhưng mỗi một hộ có thể có bao nhiêu thổ địa đều là đại càn l u ậ t định chết không thể nào để bọn họ thổ tính chiếm cứ thổ địa h ú n g chi phương b ắ t thổ địa vũ khiêm bọn họ muốn làm một loại khác mô thức quy mô lớn cơ giới hóa tác nghiệp những thứ này phải dùng đến một ít mới nghiên chế nông nghiệp cơ giới tạm thời là dùng màu nâu viên cầu vì động lực nông nghiệp cơ giới lý thừa t r ạ c nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy những thứ này màu nâu viên cầu vận dụng ở nông nghiệp sẽ càng thêm hữu dụng về phần chiến đấu hoặc là giao thông cũng không cần phải những thứ này giao thông bên trên đã có máy hơi nước xe chỉ cần không ngừng nghiên chế luôn có một ngày có thể đổi mới chiến đấu phương diện quân đội đã có thần cơ pháo cộng thêm không ít võ giả vốn chính là cái hình người tự đi pháo đài căn bản không cần một ít thần cơ chiến ngẫu để chiến đấu cùng ngũ đại hoàng triều liên quân vậy a t o la cũng chọn rời đi nam vực bây giờ nam vực bị đại cán khống chế á tô la ở lại nam vực không có cái gì tác dụng quá lớn trước a tô la cũng không hề động thủ ám sát lý thừa trạch mà hạng vũ cùng lữ bố đã trở lại dân trạch muốn giết chết lý thừa trạch càng thêm khó muốn từ hoàng phủ hoàn g chân trên tay lấy đi ngoài ra nửa đ ó a vô ngẩn thánh hỏa cũng cần từ từ tính toán chỉ bất quá a tô la trở lại tây vực sau này mới phát hiện a tô la dạy bị người b ư n g cả ổ bởi vì a tô la rời đi tây vực quá lâu tây vực thế cuộc đã sớm cùng t r ư ớ c không giống nhau huyền trang pháp sư cũng nhân cơ hội này mang theo lớn thừa phật dạy giáo chúng cứng rắn đem a tu là giáo cấp chia rẽ đại q u a n minh tự chức phải không biết a tô la không ở tây vực không có lựa chọn ra tay mà biết a tô la không ở tây vực sau này đại quang minh tự cũng bắt đầu bên trên mặt mũi cùng a tu la giáo người trên người thể cường độ sau đó là một mực tại xem cuộc vui đại sở hoàng triều ba bên không còn đấu tranh bởi vì bọn họ tìm khắp đến cùng vị kẻ địch a tu la giáo trải qua dài đến một năm thanh tẩy hành động a tu la giáo trên căn bản tuyên cáo tiêu diệt chỉ còn dư lại a tô la cùng thầm thương hải hai cái này quan can tư lệ đợi đến a tô la trở lại tây vực thời điểm cục diện đã vô lực h ồ i thiên huyền trang pháp sư cũng đột phá đến hợp đạo cảnh mong muốn trả thù huyền trang pháp sư cũng không có dễ dàng như vậy ngược lại tây vực tài nguyên rất c ằ n gối cộng thêm a tu la giáo đối a t o lam à nói cũng không quá trọng yếu dù sao hắn lúc ấy cũng cầm a tu la giáo giáo chúng đi đổi lấy vô ngần thánh hỏa lại cháy lên a tu la giáo cũng không phải là hắn sáng lập a t o la không có quá mức tức giận mà là lựa chọn rời đi cuối cùng a t o la đem mục tiêu chọn ở đông ngực hắn biết do hạ vân hổ bọn họ bây giờ nhất định sẽ hoan n ê n bọn họ dù sao ngũ đại hoàng triều liên quân bên kia, đã chết đi một khởi, mà đại bên kia lại nhiều cả mấy vị hợp đạo cảnh cũng không phải là a tô la không muốn đi trung châu chẳng qua là nơi đó có thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa đối a tô la làm việc bất lợi nếu là bị lão thiên sư biết a tô la ở trung châu nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đuổi d ế p rốt cuộc t r ư ơ n g một n vũ đ ạ i hoàng triệu làm ra quyết định t r ư ơ n g 1074, vũ đ ạ i hoàng triệu làm ra quyết định kế thánh họa dạy sau ở tây vực vênh vênh vào vào a tu la giáo cũng danh tồn thất vong mặc dù a tu la giáo giáo chủ a tô la còn sống nhưng là hắn đối với xây dựng lại a tu la giáo không có hứng thú quá lớn a tu la giáo cũng không phải là hắn thành lập mà là ngàn năm trước thoát khỏi phát hoa tự người thành lập dù la lại trùng kiến một tông môn hắn cũng sẽ không lại lựa chọn gọi a tu l a giáo nhưng trước mắt a tô la không có cái ý nghĩ này hắn bây giờ cái trạng thái này rất tốt không có quá nhiều phụ luy không cần cân nhắc a tu l a giáo phát triển chủ yếu là tu vi đến hợp đạo cảnh bậy tầng trời sau a tô la chủ yếu là muốn tìm tìm đột phá đến cảnh giới cao hơn phương pháp chuyên tâm tu luyện mà không phải đem tinh lực của mình hao phí ở mỗi ít theo a tô la vô dụng chuyện bên trên cũng đã từng cựu vi yêu hồ vậy tu vi đi tới hợp đạo cảnh bậy tầng trời sau a tô la cảm nhận được một loại g ư n g cùng bất quá hắn bây giờ so cựu vi yêu hồ càng tốt hơn một chút cựu vi yêu hồ lúc ấy phải không được tiến thêm làm tu vi đi tới hợp đạo cảnh bảy tầng trời sau này chỉ biết phát hiện thiên địa linh khí tựa hồ với ngươi cắt ra liên tiếp cho nên cựu vi yêu hồ lúc ấy mới bày nát bây giờ tu hành tốc độ là chậm nhưng là có thể tiến bộ giống như cựu vi yêu hồ liền đã bước vào đến tám tầng trời mà a tô la là ngại cái này tu vi tiến bộ tốc độ quá chậm bởi vì hắn t r ư ớ c bằng vào nửa đoá vô ngần t h á n h h ỏ a có một thứ tương đối lớn tăng lên nếu như không có đại cán hoàng t r i ề u biến số này vậy a tô la là có thể tiếp nhận cái này chậm chạp tu hành tốc độ nhưng là bây giờ a t la liền không thể tiếp nhận hạ vũ lữ bố cùng triệu vân bọn họ đều là hợp đạo cảnh lấy bọn họ tu hành tốc độ gắng sức đuổi theo chẳng qua là vấn đề thời gian thời gian là không đứng ở a tô la bên này cho nên a tô la nhất định phải nhanh tăng lên bản thân tu hành tốc độ m a u sớm để cho bản thân trở nên mạnh hơn hơn nữa còn phải tìm cho mình một ít đáng tin đồng minh giống như quân chín n g h ị cùng hạ vân hổ liền cũng còn không sai bởi vì trung châu có thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa nguyên nhân cho nên hắn lựa chọn tương đối áp lực hơi nhỏ đầu ngực nếu như là trước a tô la tìm đến mình nói lên hợp tác hạ vân hổ có thể sẽ còn do dự nhưng trải qua ngũ đại hoàng triều liên quân thảm bại võ đế quý vân khởi bỏ mình hai chuyện này sau này hạ vân hổ không chút do dự đáp ứng trước ngũ đại hoàng triều cùng hai đại đạo môn tam đại phật môn lập ra quy tắc trên thực tế đã không thông dụng nếu như đại cán mong muốn lật đổ bộ quy tắc này vậy quy tắc vẫn luôn là từ cường giả lập ra giống như đại cán đại càn luật đối đẳng cấp cao võ giả làm ra nhiều loại ước thúc bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ trừ phi bọn họ không nghĩ ở đại cán cương vực bên trong lợi tuân thủ đại càn luật cũng không phải hoàn toàn không cần tuân thủ đại càn luật bọn họ cũng sẽ có được tương ứng bảo vệ những thứ kia có thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên giang hồ thế lực còn có thế ra so sánh với phổ thông m á c tính đúng là cường giả nhưng đem so với toàn bộ đại cán bọn họ chính là không nghi ngờ chút nào người yếu tuân thủ đại cán luật trên thực tế cũng là đang bảo vệ bản thân họ đại khái khung lý thừa trạch phải không chuẩn bị đậu nhưng là giang hồ thế lực cùng triều đình giữa chống lại lý thừa trạch là tính toán đánh b ỡ một nam vực t r ă m họ có thể là giang hồ thế lực đệ tử nhưng đầu tiên hắn phải là đại cán t r ă m họ đây là trụ cột nhất tiền đề đây chính là lý thừa trạch tính toán lần nữa lập ra p u y tắc trên thực tế chính là dựa theo nguyên bản đại cán luật ở toàn bộ nam vực thúc đẩy mà thôi lý tổn trạch cũng không muốn đối tông môn lập ra chính đạo hoặc ma đạo chuẩn tắc chỉ cần trái với đại cán luật sẽ phải bị trên ừ n này ở đại cán Hoàng thống Nam Giang không chính phân tuân cũng không tuân cán g phạt. phân Hồ thế hoặc chia, chỉ thủ thủ đại đạo đạo đại Triều trị luật biệt. t Sau ma là ở Vực, lực có có r thực tế nam vực phương nam cũng chính là đạo thứ hai phân giới tuyến phía nam đã không có cái gì ma môn bây giờ cũng liền còn lại phương bắc có thể tồn tại một ít kéo dài hơi tàn ma môn từ từ thành trừ liền có thể tương lai phương bắc còn có một đoạn thời gian có thể sẽ thuộc về dung chuyển bởi vì tháp thương hoàng triều đối với ma môn mã phỉ những thứ này không có làm rất tốt thống trị trần thắng cùng nô quảng thừa dịp ở phương bắc khởi nghĩa thời điểm cũng ở đây ở trình độ nhất định giải quyết những vấn đề này phương bắc là bởi vì thiếu lương mới khởi nghĩa trừ phụ khố những thứ kia mã phỉ ổ điểm cũng đều có lương thực cho nên ở khởi nghĩa quá trình bên trong trần thắng nô quảng còn có trương giác ba huynh đ ệ đều mang quân khởi nghĩa đi phá hủy qua một ít mã phỉ ổ điểm đợi đến đại cán đem phương bắc hoàn toàn tiếp nhận sau này sẽ gặp bắt đầu từ từ giải quyết cái vấn đề này đối với hạ vân h ổ cùng quân c h í n nghĩ bọn họ mà nói bây giờ đã không phải là cái gì tuân không tuân thủ quy tắc vấn đề bọn họ bây giờ nhất định phải đoàn kết bên nhau trung n ự đại c á n cho nên ở bọn họ biết được A tô la mong muốn gia nhập bọn họ thời điểm quân chín n g h ị cùng hạ vân h ổ không chút do dự đáp ứng không chỉ là A tô la làm ra cái quyết định này doanh thịnh cũng làm ra chuyển nhà quyết định cùng lần này xuất binh tổn thất nặng nề đạm đại gia hoàng phụ gia liệt dương phái bất đồng người thắng không có tổn thất quá lớn người mạnh nhất doanh thịnh không bị thương mạnh thứ hai thắng tự cũng không có vấn đề quá lớn mặc dù thắng tự bị trút thương nhưng dù sao cũng tốt hơn đã chết ở âm sơn sân mạch trở thành một bộ vô danh hải cốt người tốt hơn doanh gia gia nghiệp chủ yếu ở trung châu bọn họ cũng không có ý định rời xa trung châu chẳng qua là đem người thắng chuyển nhà đến tam thánh hoàng triều kinh đô hành hương thành doanh thịnh bởi vì tham dự lần này ngũ đại hoàng triều liên quân đã đem người t h ắ n g bảy ở đại cản phía đối lập cho nên hắn bây giờ nhất định phải thật chặt cùng ngũ đại hoàng triều đoàn kết bên nhau nếu bàn về lần này liên quân tổn thất thảm trọng nhất nhất định là thác thương hoàng triều thác thương hoàng triều từ nguyên bản ngũ đại hoàng triều trong chỉ yếu hơn tam thánh hoàng triều có thể cùng bách hoa hoàng triều s á c a i luân lạc tới ngũ đại hoàng triều vị cuối cùng hơn nữa thác thương hoàng triều trên thực tế đã tiêu diện bọ chỉ còn dư lại quý tiên sinh cùng quý trường ca đám người t r u ngược Châu bốn lại tây vực cùng bắc vực tài nguyên cũng mười phần càn cối đây cũng là vì sao đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều vẫn luôn lạc hậu hơn cái khắc tam đại hoàng triều nguyên nhân tức là bởi vì độc bá nhất phương không chịu những người khác kết thúc cho nên bọn họ không bỏ đi được tây vực cùng bắc vực bởi vì lần này bị đánh thực tại quá thảm điều này cũng làm cho đại sở hoàng triều cùng ngày lâm hoàng triều hạ quyết tâm quả quyết làm ra cái quyết định này còn có một nguyên nhân khác chính là câu thông cùng hiệu suất ngũ đại hoàng triều liên quân lần này nổi lên vấn đề nghiêm trọng nhất chính là câu thông hiệu suất t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi lăm động đất t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi lăm động đất không chỉ là atola đại sở hoàng triều cùng t i ê n lân hoàng triều làm ra quyết định như vậy lần này tham dự ngũ đại hoàng triều liên quân giang hồ thế lực tây vực âu dưng ra bắc vực lục ra triệu gia cũng tính toán rời đi tập hợp đến đông đực cùng trung châu cho dù là triệu gia băng p h á c h h à n quang kinh thích hợp nhất tu hành địa điểm ở cực bắc b ă nguyên n g bọn họ cũng không thể không nhịn đau làm ra cái quyết định này không phải cũng không có tu hành triệu gia sớm muộn được tiêu d i ệ t bọn họ s ư n g hùng s ư n g bá ngày đã qua ở phía trước đoạn thời gian tiêu d i ệ t hoàng phụ gia chính là một bài học lần này ngũ đại hoàng triều liên quân đối mặt đại cán thảm bại để bọn họ rút kinh nghiệm s ư n g máu tính toán bắt đầu ra tay giải quyết ngũ đại hoàng triều giữa tồn tại một vài vấn đề cùng đại cán giao thủ bọn họ lấy được cũng không chỉ thảm bại giống vậy còn có dạy ỗ cùng kinh nghiệm vì thế bọn họ nhất định phải làm ra thay đổi vũ đại hoàng triều trừ đem phạm vi hoạt động hạn chế ở đông vực cùng trung châu trở ra còn phải đối ngũ đại hoàng triều làm một ít thay đổi tỉ như gia tăng một ít quân phí đầu nhập nghiên chế giống như thần cơ pháo như vậy công thành cùng thủ thành k h ế giới vũ đ ạ i hành hướng làm việc hiệu suất bên trên cũng cần làm ra một ít điều chỉnh đem hiệu suất của mình trở nên cao hơn một chút cuối cùng chính là tin tức truyền lại võ đại hoàng triều cũng phát hiện võ đại cán bên kia tin tức truyền lại tốc độ dị thường nhanh chủ yếu là quý trưởng ca bọn họ phát hiện quý trưởng ca bọn họ cùng đại cán giao thủ cũng có nhiều lần còn có thể nhìn ra một ít đầu mối liền hòa ưng đã bị đại tần cấp thuần phục bọn họ cũng không thể trực tiếp từ đại cán nơi này cướp nhưng là bọn họ cũng có thể đ ế m thử đi thuần phục một ít hung thú đại cán có thể thuần phục liền hòa ưng phương pháp kỳ thực cũng rất đơn giản bọn họ cũng nhìn ra được là bởi vì tốn phong tốn phong cũng là đại cán một vị tướng quân tốn phong tướng quân tốn phong là đại cán độc nhất vô nhị không quân đại đội trưởng diễu quang long ưng mặc dù cũng là thống lĩnh nhưng vẫn là phải nghe theo tốn phong hiệu lệ lần này ở chính diện chiến trường tốn phong xuất lĩnh phi hành đại quân cũng cho ngũ đại hoàng triều liên quân mang đến phi thường lớn có nhiễu lý thừa trạch đến tột cùng là như thế nào để cho tốn phong gia nhập đại cán không người biết cũng không có cách nào phù khắc giống như người tính cách bất đồng không có bất kỳ một con yêu t ộ c tính cách có thể hoàn toàn giống nhau cho dù là biết lý thừa trạch nên điều kiện gì thuyết phục tốn phong gia nhập đại cán cũng không có cách nào làm theo nhiều nhất chính là lấy tốt hơn điều kiện đem tốn phong nào được bọn họ bên kia đi nhưng bọn họ biết chuyện này là không thể nào bọn họ sợ là rất khó nói lên tốt hơn điều kiện hơn nữa đại c á n mới vừa toàn tuyến miền ép ngũ đại hoàng triều tốn phong có lý do gì vứt bỏ cường đại hơn đại cán gia nhập ngũ đại hoàng triều bên này đâu ngũ đại hoàng triều cũng phải bắt đầu xây dựng bản thân phi hành quân đội không phải rất khó cùng tốn phong suất l ĩ n h đại quân chống lại cuối cùng chính là đối đại cán hiểu ngũ đại hoàng triều lần này lấy được thê thảm nhất dạy dỗ chính là bọn họ đối đại cán không đủ hiểu t h â n cơ pháo tự động phòng ngự tháp tên những thứ này đều là ngũ đại hoàng triều trước không hề hiểu đại cán ở tiền tuyến tướng lãnh lần này cũng hiện ra nhiều người giống như quang vũ nhạc phi thích kế quang liền cho không hiểu rõ bọn họ ngũ đại hoàng triều tướng lãnh cùng quân đội tấn công trực diện ngũ đại hoàng triều liên quân người phát hiện mình xa xa đánh giá thất đại cản tướng lãnh thực lực trên thực tế bọn họ đã đối phản công đại cán không ôm quá nhiều hy vọng bọn họ bây giờ nghĩ chính là giữ được bản thân chỉ cần có thể đem ngũ đại hoàng triều cùng những thứ này giang hồ thế lực x í c h sao đoàn kết lại với nhau hơn nữa chuyển thành phòng thủ trạng thái bọn họ cũng không phải không thể đánh lần này ngũ đại hoàng triều liên quân sở dĩ toàn tuyến tan tác là bởi vì bọn họ muốn tấn công hơn nữa đại cán chiếm cứ thiên cung giang l ở trời nếu như là bọn họ chiếm cứ địa lợi cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả mà đại cán đi tới đông ngực cùng trung châu hậu cần cũng đem đối mặt áp lực cực lớn chỉ cần không mạo tiến không muốn phản công đại cán bọn họ vẫn có cơ hội giữ được hơn nữa đưa bọn họ thế lực trình hợp đến cùng nhau sau bọn họ cũng có thể tốt hơn đối ngoại tiến hành q u y ế t t r ư ơ n g tích góp mình thực lực vũ đại hoàng t r i ề u lần này trừ hoa đại lượng tài lực vật lực nhân lực mua một thứ dạy dỗ bị đại cán cấp học được một bài học trở ra cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ đều có nhất định thu hoạch nhất là khương huyền vũ đang đối mặt quan vũ trong chiến đấu đột nhiên bùng nổ vốn là hắn đã bị quan vũ một đao đẩy vào tuyệt cảnh ở trong tuyệt cảnh mạnh đông lưu có chút đột phá mặc dù không có bước vào hợp đạo cảnh nhưng vẫn là ngăn trở cái này hẳn phải chết một đao đây vốn là quan vũ xúc thế đã lâu đao thứ ba q u chỉ cần có thể cấp mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ thời gian nhất định bọn họ vẫn có cơ hội có thể bước vào đến hợp đạo cảnh cứ như vậy mặc dù ngũ đại hoàng triều bên này mất đi võ đế quý vấn khởi cũng may còn có những người khác có thể nối liền ngũ đại hoàng triều cùng với tham dự lần này liên quân giang hồ thế lực phần lớn cũng làm ra quyết định như vậy mà quyết định như vậy là ở thanh long kỳ chân các bảo thuyền bên trên làm ra không thể không nói đại sở hoàng thất cùng thiên lân hoàng thất làm ra quyết đoán hay là đủ quả quyết đây chính là trực tiếp b u ô n g tha cho một hoàng triều cũng là bởi vì cái này hai đại hoàng thất đủ quả quyết mới kéo theo nhiều hơn giang hồ thế lực làm ra quyết định như vậy bọn họ cũng trực tiếp b u ô n g tha cho một hoàng triều cơ nghiệp bọn họ như vậy điểm cơ nghiệp còn có cái gì không đáng giá b u ô n g tha cho cũng là hạ vân hổ cùng quân chính nghĩ làm ra cam kết lại trợ giúp bản thân thế lực ở trung châu cùng đồng bực đứng vững góp chân dĩ nhiên lấy những gia tộc này thực lực có phản hư cảnh bọn họ mong muốn ở đầy đất đứng vững góp chân cũng không khó nhất là ở tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều loại này y nguyên vẫn là lấy võ vi tôn cao nhất chuẩn tắc địa khu bọn họ hoàn toàn có thể dùng võ lực đánh ra một mảnh thiên địa đang làm ra cái quyết định này sau này âu dương thiên sơn đám người lúc này lập tức rời đi thanh long bảo thuyền tính toán trước tiên trở về thông báo chuyện này mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ giống như vậy bởi vì trên thực tế bọn họ là đơn phương làm ra quyết định như vậy bọn họ còn phải đi về trước một chuyến đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều tuyên bố làm ra cái quyết định này mặc dù bọn họ là mỗi người hoàng triều người mạnh nhất nhưng bọn họ làm ra như vậy vi phạm tổ tông quyết định đúng là rất chật vật một quyết、định. cho nên bọn họ xác thực cần trở về nói rõ một chút cũng chỉ có mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ mới có thể làm ra quyết định như vậy cũng có thể càng rõ ràng hơn mà nói vì sao làm ra quyết định như vậy vũ đại hoàng triều liên quân tan tác không có thể ở chính diện chiến trường lấy được bất kỳ thành quả nào dĩ nhiên kinh khủng nhất tin tức đã truyền ra ngoài tiên vũ lâu đã tuyên bố võ đế quý vân khởi đã chết tin tức trung châu bốn bậc giống như là phát sinh một trận động đất t n g n g trăm bảy m ư yêu t ộ c trí tôn bảng t r ư ơ n g 1076, y ê u t ộ c trí tôn bảng yên vũ lâu trí tôn bảng cũng không có trước tiên đổi mới mà là đang trở đến kiến nguyên chín năm đầu năm mới cuối cùng sửa lại trí tôn bảng tiên vũ lâu cũng nhân cơ hội này đem thác thương võ đế quý vân khởi đã chết thác thương hoàng triều tiêu diệt tin tức thả ra nguyên bản quý vân khởi đã chết tin tức chỉ ở nam vực rộng rãi t r u y ề n lưu mà bây giờ là trung châu bốn vực người đều biết tin tức này tiên vũ lâu cùng sóng gió lầu rộng rãi phân bố để cho yên vũ lâu truyền bá tin tức có thể ở cũng trong lúc đó toàn diện bảy lần này trí tôn bảng mặc dù mất đi một quý vân khởi nhưng là duy nhất một lần nhiều hạ vũ lữ bố triệu vân vũ văn thành đô cùng lý bạch nhiều người trong đó lý bạch bởi vì cùng quân chín nghị đánh có tới có trở về hơn nữa một đoạn thời gian rất dài bên trong đem quân chín nghị áp chế lại cho nên hắn ở đại cán tất cả mọi người bên trong xếp hạng thứ nhất hạng vũ cùng lữ bố bọn họ là liên thủ giết chết quý vân khởi hơn nữa dùng màn t i ề n chi trận trên thực tế cũng không tính là vận dụng toàn bộ sức chiến đấu không có cách nào quá nhiều phán xét cho nên linh nguyệt nga nên bọn họ đột phá đến hợp đạo cảnh thời gian dùng cái này làm tiêu chuẩn xếp hạng quý vân khởi chết đại cán một cái nô ra nhiều vị hợp đạo cảnh cũng làm cho t r u n g châu bốn vực trong nháy mắt náo nhiệt cái này náo nhiệt lên giới hạn trong võ giả t ầ n thứ phần lớn trăm họ đều là không biết trí tôn bảng đại biểu cái gì bọn họ chẳng qua là đi theo tham gia náo nhiệt mà thôi nguyên bản ngũ đại hoàng triều cái khác giang hồ tông môn chủ yếu một á p chế áp chế cái khác chăm họ tu luyện có khả năng áp chế bọn họ lên cao không g i a n cùng đường dây lý thừa trạch không hề áp chế cái này không phải hắn cũng không biết lái học đường để cho toàn bộ đến tuổi nhi đồng đều muốn nhập học học tập bởi vì không phải tất cả mọi người đều có tu hành t i ê n phú mong muốn ra một vương tố tố hoặc là tạ linh luận đều không phải là ngàn dặm mới tìm được một là dù sao cũng trong chọn một không chỉ là tu hành lý thừa trạch chỉ đang bị bọn họ cung cấp nhiều hơn có khả năng có nhiều hơn tương lai lựa chọn trừ quý vân khởi tử vong còn có nhiều hơn võ giả chú ý nam vực thế cuộc biến hóa quý vân khởi chết thác thương hoàng triều tiêu diệt cùng t r í tôn bảng đại biến cũng biểu thị một chuyện nam vực sắp nhất thống cái này cũng dấu hiệu trở thành nam vực bá chủ ít nhất hai ngàn năm thác thương hoàng triều đổ đã từng đại diễn hoàng triều rơi đài sau này một đoạn thời gian rất dài nam vực cũng không có một tuyệt đối bá chủ cho đến thác thương hoàng triều trỗi dậy mà bây giờ thác thương hoàng triều ngược lại cũng nam vực có một mới bá chủ hơn nữa còn là so dĩ vãng càng mạnh mẽ hơn bá chủ nam vực nhất thống cũng biểu thị đại cán hoàng triều làm được vạn năm qua không có bất kỳ một hoàng triều làm được chuyện trung châu bốn vực thật muốn xuất hiện một vừa thống nhất vực đế quốc khổng lồ không ít người vì thế tranh luận đại cán hay không còn sẽ tái xuất nam vực hay là chuyên tâm cải c ấ y tốt nam vực cái này khối khu vực dù sao chỉ riêng một khối nam vực liền đã rất lớn một chút cơ sở cũng không có liền muốn vượt biển đi chiếm lĩnh trung châu đ ô n g vực thật sự là quá khó cho dù là đại cán bọn họ cũng không coi trọng ngoài ra chính là ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân đối mặt đại cán ở chính diện chiến trường thảm bại cũng đưa tới không ít người chú ý bất quá giống như trước kia tiên vũ lâu vẫn không có biết rõ ràng cụ thể quá trình bao gồm thần cơ pháo trờ tồn tại Cũng cách chút liền giới hạn trong này, tôn bằng này chút võ giả bình thường giới giả trí võ quý vân khởi tử vong đối bọn họ mà nói giống như là nghe nói một phi thường có danh tiếng nhân vật chết rồi nhưng cái này phi thường có danh tiếng người đối bọn họ mà nói không có chút nào trọng yếu cho dù là nam bực phương bắt trăm họ võ đế quý vân khởi đối bọn họ mà nói chính là một mong muốn mà không thể thành tồn tại bọn họ nhiều hơn chuyển hướng một cùng tự thân tương quan liên nhiều hơn đề tài lần này ở trên biển đông chặn lại thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lần trung b ô kỳ trương sư diễn huệ không đại sư cùng trần thanh y đi cũng bị yên vũ lâu chỗ nói tới trung b ô kỳ cùng trương sư diễn hai cái này một mực không thế nào xuất hiện người đều đi ra càng mấu chốt chính là hải ngoại yêu t ộ c quay đầu trở lại vương triều cùng hoàng triều giữa đánh như thế nào chăm họ mặc dù sẽ ở một mức độ nào đó chịu khổ nhưng chỉ cần không phải đầu góc có vấn đề cũng sẽ không lựa chọn tàn sát chăm họ nhưng hải ngoại yêu t ộ c quay đầu trở lại nhưng là khắc rồi hải ngoại yêu tập quay đầu trở lại sẽ để cho chúng châu bốn bậc sinh linh đồ thán bọn họ là chân chính sẽ tàn sát chăm họ vốn là quý vân khởi tử vong sẽ ở trình độ nhất định đưa tới khủng hoảng nhưng cũng may đ ạ i cắn t r ố i dậy cộng thêm nhiều vị trí tôn bảng võ giả gia nhập mới không có tạo thành khủng hoảng ngoài ra chính là hoàng phủ hoàn g chân xếp hạng cũng nên đón một lần tới tăng lần này nàng đè ép hạ vân hồ đánh sau nàng xếp hạng cũng tới đến hạ vân hồ trước hoàng phủ hoàn g chân xác thực báo m ộ ư ơ i chín năm trước t h ủ lần này đem hạ vân hồ đánh mẹp hơn nữa còn là to à n trình vốn là hoàng phủ hoàn g chân còn có nhiều loại vũ khí nhưng là nàng cuối cùng chỉ dùng một cây bảy màu dung hòa thương có thể cất giữ nhiều bí mật hơn vũ khí dù tại lần sau đối hạ vân hộ bọ tốt hơn không chỉ là trí tôn bảng yên vũ lâu lần này còn hàn g ra một mới bảng danh sách yêu tộc trí tôn bảng đây là ninh nguyệt nga dựa theo lý thừa trạch đề nghị gia nhập sau yên vũ lâu bảng danh sách trong phần này bảng danh sách cũng không phải là vì cấp đám yêu tộc xếp hạng mà là vì nói cho cái khác yêu tộc những yêu tộc này ở tại nơi nào muốn cách xa nơi này yêu tộc trí tôn trên bảng tổng cộng xuất hiện bảy tôn đại yêu trong đó bao gồm nguyên bản c ử u vị yêu hồ cùng c ử u thải thần lộc mới nhất hai tôn chính là đại cán hộ quốc linh thú một trong dài vạn dặm thanh một mộc lâm trường lão còn có cư ngụ ở bắc vực c ự c bắc băng nguyên lôi văn băng hồ chuyện này cũng để cho lựa chọn rời xa bắc b ự c cực bắc băng nguyên triệu hoài chân cảm thấy may mắn triệu ra thế nhưng là cư ngụ ở cực bắc băng nguyên danh giới cực bắc phiêu tuyết thành nguyên bản triệu hoài chân còn cảm thấy để cho bọn họ rời xa triệu ra sẽ gặp phải một ít lực cản nhưng là lôi văn băng hổ tồn tại sẽ ở trình độ nhất định giúp hắn giải quyết cái vấn đề này dù sao triệu ra cũng không thể chống đỡ lôi văn băng hổ áp lực một mực cư ngụ ở cực bắc băng nguyên danh giới lôi văn băng hổ bây giờ là không có xôi nam nhưng là ai có thể bảo đảm hắn một ngày kia sẽ không nổi điên đột nhiên mong muốn xôi nam đâu trừ biết rõ cái này bậy tôn đại yêu n linh nguyệt nga còn đối lập trưởng của bọn họ biết rõ rõ ràng b i ế t lên đối lập chỉ có thiên thương thanh long cùng mặc diễm kỳ lân mộc lâm trưởng lao thì viết nhân tộc còn lại cựu vị yêu hồ các nàng cũng biết trung lập cựu vị yêu hồ cùng cựu t h ả i thần lộc ở cái này thứ ngũ đại hoàng triều liên quân trong cũng không có lộ diện nguyên bản lý thừa trạch là đưa các nàng coi như bí mật vũ khí mặc dù cựu vị yêu hồ không hề lộ diện nhưng nàng thật ra là lần này t ắ t chiến mở vở tờ 1077, Tử, Hà Tín, Trương, Trương Mạ lý tư từ quang khải liên quan tới yêu t ộ c cũng chỉ biết bảy tôn hợp đạo cảnh đại yêu cái khác giống như là phản hư cảnh vương cấp yêu thú liền không có biết cho dù là cựu vị yêu hồ cũng không có cách nào bảo đảm trung châu bốn vực tổng cộng có bao nhiêu phản hư cảnh yêu thú nếu không có cách nào biết được một rõ ràng số lượng vậy còn không bằng không biết lý thừa trạch cũng chỉ là để cho người ở âm sơn sơn mạch lập được tín hiệu cảnh cáo bài cảnh cáo võ giả không nên tùy tiện tiến vào âm sơn sơn mạch dù sao bên trong thế nhưng là cư trụ năm đầu vương thú còn có một đoàn lấy chiến đấu làm thú vui yêu thú ở ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân viễn độ trùng dương trở lại trung châu cùng đông bực thời điểm trừ tiếp nhận phương bắc đại cán bên này còn phải lại là một m chuyện đối thiên cung giang một đường trường thành tiến hành bộ phận dỡ bỏ lúc ấy đoạn này trường thành nên phòng ngự là chính mục quan trọng xây dựng đối sau này giao thông sẽ tạo thành rất lớn bất tiện sẽ đem một bộ phận thành tường dỡ bỏ cải tạo thành cửa thành phương tiện sau này nam bắc phương trao đổi đường sắt liền không có cần thiết ở phương nam sản xuất trực tiếp ở phương bắc sản xuất sau đó liền trải đặt liền có thể quan đạo cây nào cũng phải tu phương bắc muốn cải tạo xây dựng cơ bản trên thực tế còn chưa phải h i ế u thác thương hoàng triều xây dựng cơ bản không thể nói không tốt chỉ nói là so sánh đại c á n lộ ra lạc hậu vì sau này nam bắc phương không nên xuất hiện quá lớn khác biệt cùng so sánh những thứ này đều là muốn lục tục theo vào quý vân khởi là đại c á n võ tương cái đầu tiên đánh chết hợp đạo cảnh anh hồn tháp giống vậy cấp lý thừa trạch một phần tưởng thưởng cùng anh hồn khiến không liên quan là hai viên đ a n dược tên thức dậy phi thường chất p h á t phản hư đ a n cùng lô đạo đan phản hư đ a n có thể trợ giúp lý thừa trạch từ phản hư cảnh hai tầng trời đi thẳng tới bốn tầng trời lý thừa trạch đã dùng lô đạo đan hiệu quả thời là trợ giúp phản hư cảnh chín tầng trời gia tăng càng độ tăng lên ngộ tính phụ trợ đột phá đến hợp đạo cảnh viên này ngộ đạo đan cũng không nhất định phải lý thừa trạch tới sử dụng nếu như có ai tại phản hư cảnh bên trong khốn rất lâu vậy các bọn họ cũng không phải không được lần này đối ngũ đại hoàng triều liên quân thắng lợi cũng để cho anh hồn thắp trong khí huyết lực đi tới một hải lượng chỉ riêng bây giờ đại cán võ tướng số lượng cũng tuyệt đối có thể đem đại cán bảo vệ ở trước mỗi một đạo cũng chú đóng rất nhiều võ tướng cho nên lý thừa trạch trước tiên lựa chọn có thể thống trị một phương văn thần danh sĩ chỉ cần có thể đem địa phương thống trị tốt chăm họ không hề bị khổ không còn bị đói năng ự c là có thể ổ định hạ phóng đến các nơi phương nhất lưu danh sĩ cùng hạng hai danh sĩ cộng lại trực tiếp có hai trăm cái lý thừa trạch trực tiếp để bọn họ đi địa phương báo danh không cần trở lại dương trạch trương lương thương hưởng lý tư từ quang khải tống ưng ơ tinh đắng người liên tiếp đăng trảng còn ra hiện một vị người cực kỳ khủng bố mặc ra mặc tử kiềm yêu phi công thượng hiền t i ế t dùng mặc ra trừ nhà tư tưởng cái này cái thân phận hắn hay là một nhà khoa học thợ m ộ t lao tổ tông bất quá danh tướng trong vẫn có lý thừa trạch thích vô cùng hạt í n cho nên lý thừa trạch hay là lưu lại một ít khí huyết lực lý thừa trạch vận khí cũng khá cái đầu tiên chính là hà tín hắn m u ố n là tính toán thử vận khí một chút vị thứ hai thời là sát thần bạc khởi dĩ nhiên bây giờ không thể để cho hắn như vậy giết mỗi một vị trăm họ cũng rất trọng yếu vị thứ ba là tùy đường diễn nghĩa trong thiên hạ đệ nhất lý nguyên bá bất quá bởi vì anh hồn tháp khí huyết lực đã không có cho nên lý nguyên bá tu vi cuối cùng chỉ định ở phản hư cảnh tám tầng trời bây giờ để cho vũ văn thành đô cùng lý nguyên bá đánh một trận v ậ y nhất định là vũ văn thành đô thắng dù sao hắn đã là hợp đạo cảnh lý nguyên ba g á n g dấp không hề cao ở chỉ có một thước sáu mươi lăm trên t h ớ i ở một đám võ tướng trong lộ ra tương đối nhỏ thấp nhưng hắn hai tay cầm lôi cổ đúng kim truy s o đầu hắn còn lớn một chút dĩ nhiên trên thực tế kim qua truy xa xa không có lớn như vậy một ký lô kim qua truy chỉ so với trứng gà hơi lớn một ít một ký lô kim qua truy liền đủ để giết người những người này đều bị lý thừa c h ạ c h phái đi phương bắc chỉ có mặc tử bị ở lại dương c h ạ c h phương bắc chỉ là bọn họ tạm thời chỗ đi giống như từ quang khải cùng hàn tín liền bị phái đến đông b ự c trường an bên kia từ quang khải còn đánh bắt phát triển đông n ự c trồng trọt cùng khoa học kỹ thuật chờ trọng trách dù sao hắn là một toàn năng hình nhân tài mà hàn tín chính là đi đánh giặc tây vực liền không có lại phái người tới ngược lại lại không muốn đánh trận để cho triệu xung quốc bọn họ ở đó từ từ phát triển liền có thể ở năm ngoái ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân nam trinh đại cán thời điểm tần lương ngọc bọn họ cũng đúng đông vực phương bắt tú ngọc vương t r i ề u phát động tấn công ở mông điểm chu á phu l ạ n g n g ả i cùng trương đông biên đám người đuổi đánh tới cùng dưới tú ngọc vương triều rất nhanh đầu hàng về phần thương lang bình nguyên bên trên thương lang vương triều thời l à sớm đã bị bọn họ cấp tiêu diệt đông vực trường an vương triều cũng chính thức tân tấn làm một cái khiến đông vực người chú ý vương triều theo thôn tính thương lang bình nguyên cùng tú ngọc vương triều trường an vương triều cũng coi là nắm giữ bốn quốc t r i địa tuyệt đối là một siêu cấp vương triều bọn họ bây giờ khoảng cách bách hoa hoàng triều xác thực không tính xa lại cách hai cái vương triều liền có thể giết tới bách hoa hoàng triều bên kia khoảng cách giang tiền âm phản công đến bách hoa hoàng triều giải phóng bách hoa hoàng triều nữ tử càng ngày càng gần bất quá bọn họ bây giờ sẽ không lập tức liền đem trước mặt hai cái này vương triều cấp thôn tính mà là làm hết sức đang phát triển chung quanh củng cố trường an vương triều thực lực đợi đến đại cán đem nam vực nhất thống hơn nữa cấp ổn định lại có thể phái binh tăng h u ệ n mới là bọn họ xuất binh bắc phạt thời cơ bây giờ tần lương ngọc bọn họ chỉ cần ở đông bực phương nam đứng bước góp chân liền tốt không cần mạo tiến chẳng qua là phòng thủ vậy cho dù là bách hoa hoàng triều phản công tần lương ngọc bọn họ cũng sẽ không sợ sệt bởi vì bọn họ giống vậy có thần cơ pháo còn nữa vũ đại hoàng triều liên quân mới vừa trải qua một thứ thảm bại bách hoa hoàng triều càng là tổn thất gần một trăm không không binh lực cũng tổn thất rất nhiều lương thảo nguyên bản bách hoa hoàng triều chẳng qua là chết rồi gần chín mươi không không ở bắc thượng trở lại đông bực lộ trình trong có càng ngày càng nhiều binh lính nhân thương mà chết liên hồi tổn thất cho nên bách hoa hoàng triều trong thời gian ngắn sẽ không đối chung quanh vương triều lên cái gì quá lớn tâm tư hơn nữa bách hoa hoàng triều chung quanh vương triều cũng thừa dịp ngũ đại hoàng triều đoạn thời gian trước liên quân thời điểm đối bách hoa hoàng triều trọng quyền đánh ra mà bách hoa hoàng triều thảm bại tin tức càng làm cho chung quanh vương triều cũng hưng phấn lên bọn họ rối rít bỏ đ á xuống giếng hướng về phía bách hoa vương triều biên cương quân đội đuổi đánh tới cùng bách hoa hoàng triều ở một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng lâm vào tình thế xấu cũng may là đao quân hạ vân hộ kịp thời đổi về ổn định lòng quân hạ vân hổ là trước hạn trở lại v ậ phần đội tàu vẫn còn ở trên biển đi tới về phần những thuyền kia đội có thể hay không nửa đường gặp gỡ đại cán phá hư hạ vân hổ đã không nghĩ xế bảo ngược lại những binh lính kia theo hạ vân hổ đã là đánh t u a trận tàn binh bại tướng tinh thần của bọn họ m ư ờ i phần đê mê đối với bách hoa hoàng triều có cũng được không có cũng được những binh lính kia ở những người khác dưới sự bảo vệ có thể trở lại đông bực liền trở lại nếu như không thể hạ vân hổ cũng sẽ không vì vậy cảm thấy có tổn thất gì công tơ ban gia g cát lượng phổ nguyên hơn nữa đại cán b u ồ n thổ nhan thiếu khanh đại cán thì có một chi siêu cấp nghiên cứu đ o à n đội trong đó chỉ có tử quang khải sẽ tiến về đông ngực những người khác sẽ ở lại dương trạch trích t i n h lâu tiếp tục làm nghiên cứu khoa học liên quan tới có phải hay không rời đô vấn đề lý thừa trạch cùng t r ư ờ n g cự chính thoát quang đám người sau khi thương nghị quyết định không còn rời đô trước đại cán muốn rời đô là bởi vì tin tức truyền lại còn chưa phải là như vậy nhanh chóng cùng kịp thời hơn nữa thiên đô thành xác thực quá lệ phương nam ở dương trạch tin tức truyền lại sẽ càng thêm có hiệu suất một ít nhưng là bây giờ đại cán có phong hỏa lệnh căn bản cũng không cần lo lắng tin tức truyền lại tốc độ không có cần thiết b u ô n g tha cho phát triển tốt như vậy dương trạch rời đô phương bắc chứ nguyên bản trời đều dương trạch trường an cùng trường bình bốn kinh đại cán vẫn còn ở phương bắc mới thiết hai kinh bắc bình cùng bắc an ngoài ra thiên đô thành ở cái này thứ cũng tiến hành đổi tên từ thiên đô thành đ ổ i thành lạc dương thành trong đó bắc bình thành chính là nguyên bản thương tiên h thành bắc an thành thợi là nguyên bản thiên thương thành cái này hai tòa thành theo thứ tự là tháp thương hoàng triệu trước sau rời đô hai tòa thành trì so sánh phương bắt những thành trì khác phát triển được tốt cực kỳ lấy bắc bình thành cùng bắc an thành cái này hai tòa thành thị làm trung tâm nhanh chóng kéo theo phương bắc cái khác thành huyện đại cán bây giờ chính là lấy âm sơn sơn mạch cùng thiên cung giang vì nam bắc phương phân giới tuyến sau này nam b ự c đã không còn thứ một hai ba đạo phân giới tuyến cái đó nhiều nhất chính là địa thế địa hình phân chia từ chính trị góc độ bên trên nhìn nam b ự c bây giờ liền lấy âm sơn sơn mạch cùng thiên cung giang vì nam bắc phương phân giới tuyến quan văn cũng chính thức chia làm phương bắc tể tướng cùng phương nam tể tướng nam bắc phương tể tướng đóng lại tổng cộng mười bốn vị ra cát lượng vương mãnh chương cư chính phòng n g linh đỗ như hối h o á c quan cùng tuân lúc vị phương nam tể tướng tuân lúc cùng vương manh trừ là tể tướng còn phải kiêm nhiệm giang bắc đạo cùng làm bắc đạo phần lớn ốc tiêu hà vũ k i ê m quảng trọng triệu phổ diêm phụ phạm trọng yêm cùng tân khí tật vị phương bắc tể tướng v ề phần vương an thạch lý tư thương hưởng những người khác tạm dẫn cùng trong sách môn hạ bình chương sự giống vậy có tể tướng quyền lực có nam bắc phương cái này mười bốn vị tể tướng liền đã đủ rồi những người khác sau làm u ố n đi trước những khu vực khác giống như diêu sùng tống cảnh trương c ự linh năng lực của bọn họ tuyệt đối không kém bọn họ bây giờ tạm thời cũng sẽ ở lại năm bậc bởi vì nam vực bây giờ chính là lúc dùng người mà đông vực cùng tây vực không cần phải nhiều người như vậy đợi đến nam vực thế cuộc ổn định sau liền có thể đưa bọn họ phái đi đông vực cùng tây vực ngoài ra trung châu cũng muốn t â y bắt đầu thành lập một khối căn cứ địa khối này căn cứ địa có thể không cần mở rộng chỉ cần có một khối là được rồi mục đích là vì phương tiện sau đại cán đổ bộ cái này gặp nhau cùng v ư ơ n g mánh ra cắt lượng bọn họ sau khi thương nghị lại quyết định ứng cử viên phù hợp khuynh ư ớ n g lựa chọn hay là trung châu phương nam vương triều dù sao bây giờ trùng châu p ư ơ n g nam rời đại cán p ư ơ n g bắc là gần đây chuyện này cũng không cần phải s u ấ t r u ộ t đợi đến nam vực hoàn toàn nhất thống sau rồi quyết định sau đó ứng viên cũng không muộn trước mắt lý thừa trạch là nghiêng v ề để cho bạch khởi cùng trương lương đi qua lại để cho hai cái thích hợp làm hậu cần người đi qua tương đối đáng tiếc chính là tiêu hà bây giờ ở phương bắc cũng rất nổi danh không quá có thể để cho hắn trực tiếp chạy đi trung châu lấy bây giờ ngũ đại hoàng triều liên quân đối đại cắn coi trọng trình độ một khi bị bọn họ phát hiện đại cắn đang bắt đầu nhúng tay trung châu sự vụ ý đồ chiếm lĩnh trung châu một ngôn triệu bọn họ nhất định sẽ không đáp ứng đoán chừng sẽ liều lĩnh phá hư đại cắn ở trung châu cái này cái căn cứ đ i ệ cho nên trung châu cái này cái vương triều nhất định phải cùng đông bực trường an vương triều vậy p h i sạch cùng đại cán quan hệ giống như bây giờ căn bản không có người biết tần lương ngọc bọn họ cũng là đại cán người bọn họ liền phi thường an ổn ở đông bực phát triển trung châu cái này cái vương triều cũng nên như vậy dù là không giống trường an vương triều ở đông bực vậy nhanh chóng quyết t r ư ơ n g lý thừa trạch trước cũng không có đối tần lương ngọc nói lên qua yêu cầu như vậy chỉ cần tần lương ngọc ở đông bực có như vậy một khối căn cứ địa cũng đã đủ rồi về phần đang đông bực nhanh chóng quyết chương là tần lương ngọc cùng giang thiền âm làm một cái lựa chọn đông bực hoàn cảnh không thích hợp tần lương ngọc cùng giang thiền âm từ từ phát triển. về phần căn cơ bất ổn có thể từ đại cán để đền ngủ giống như bây giờ nam vực nhất thống sau này đại cán liền có thể vì đông vực trường an vương triều cung cấp một ít trợ rút chứ ở trung châu phương nam phát triển căn cứ địa nam vực phương bắc giao thông cũng muốn làm cải biến nhất định nam vực phương bắc n h i ề u núi là một đạo thiên nhưng bình t h ư ớ n g không cần đem núi lớn làm hỏng chỉ cần đào ra đủ số lượng đường hầm dùng để thông xe liền có thể đây cũng là vì tương lai có thể càng thêm phương tiện cùng trung châu đông vực tây vực phương nam tiến hành lùi tới có thể trực tiếp từ phương bắc bến cảng lên đường tốt hơn l ư ợ n quanh vận đường ven biển đặc biệt l ư ợ n quanh cự ly rất dài mặc dù bây giờ đại cán chiếm cứ toàn bộ nam vực nhưng không phải toàn bộ nam vực danh giới đều cần phòng thủ phương nam có vô tận mưa dày rừng phương bắc nhiều dây núi cái này hai đạo tâm c h ắ n thiên nhiên phía tây cũng có một bộ phận bị bách mãng cao nguyên ngăn lại ngăn cản cũng liền phía đông phương b ắ c bố phòng cần nhiều hơn chút toàn bộ nam vực bố phòng không cần làm quá lớn điều chỉnh lý thừa trạch để cho vi duệ bản thân họ tuyển chọn chú đóng phương nào đại cán sau này phòng thủ càng dựa vào xây ở biên cương địa thế cao tháp quan sát lấy gió lửa đài tới truyền lại tin tức cũng không chậm giống như nam vực nhất phương bắc nhiều núi ở chỗ cao xây một tòa tháp quan sát đứng cao nhìn xa liền có thể rất nhanh làm ra phản ứng đường hầm dùng để thông xe vậy cũng có thể để cho nhiều hơn quân đội nhanh chóng đến phương bắc hơn nữa bây giờ có thể đối đ ạ i càn tạo thành uy hiếp nhất định chỉ có ngũ đại hoàng triều bọn họ có động tác gì mật thám còn có thể bắt được rõ ràng có thể nhanh chóng làm ra ư ơ n g đối giả hù mật thám đã ở kinh kha chuyên gia đám người d ẫ n hạng lặng lẽ tiến về đông vực cùng trung châu cho dù là khi biết ngũ đại hoàng triều khởi binh trước tiên đại cắn lại đem đối ứng làm ra liệu binh t h tướng thời gian cũng tuyệt đối đủ Phát triển giao thông một trong những mục đích chính triển một trong giao mục là vì cái này. vậy ề phần phía đông, nếu như địa thế không đông, nếu địa cao đủ v hoàn toàn có thể thêm điểm cao cơ, chỉ toàn cao cao là cần có cơ, được điểm đắp đủ rồi. Vì vậy, vi ì vậy, v duệ bọn họ cũng không cần đóng tại bên này cương lạnh leo nơi có thể cảng phương nam một ít vi duệ vệ thanh lý tính bọn họ trước vì đại cán ổn định cùng khai cương thác thổ lập được công lao h á n mã bây giờ là thời điểm để bọn họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian dĩ nhiên cũng không phải là bây giờ mà là tại toàn bộ nam vực nhất thống sau đó đem phương bắt một vài vấn đề quét sạch sau dựa theo bây giờ tốc độ tiến lên bởi vì phương bắc trên căn bản không làm phản kháng nên có thể ở trong vòng hai tháng thuận lợi cùng phương bắc trần thắng nô quảng bọn họ hội hợp đối với chuyện này lý thừa trạch cũng không n ộ i vã dù sao nhiều nhất liền gần hai tháng lý thừa trạch tiếp nhận đại cán đến bây giờ cũng gần mười năm từ đã từng hai mươi tuổi đến bây giờ đã sắp ba mươi tuổi lý thừa trạch tính tình cũng biến thành càng thêm trương trạng. t r ư c h ấ trạng thống tưởng thượng, Thiên t i Tứ l h Chu ư ơ n Nam、Bực、nhất thống Bực Chu tức tưởng thượng, Thiên tri nguy cái này cũng dấu hiệu nam b ự c hoàn toàn ở đại cán dưới sự thống trị phương bắc đẩy tới tại sau này nhất là nhanh chóng phương bắc thập bát châu trăm họ ở trần thắng nô quảng cùng trương giác ba huynh đệ dẫn hạng nhanh chóng hướng đại cán đầu hàng trần thắng nô quảng bọn họ cũng cùng vũ khiêm bọn họ diễn ra một trận cảm thiên động địa kỹ năng diễn xuất đại t h ư ở n g trần thắng nô quảng cùng trương giác ba huynh đệ bày tỏ bởi vì cảm n i ệ m đại cán đối chăm họ ất nước lựa chọn dẫn những người dân này gia nhập đại cán ở ngũ đại hoàng triều liên quân bại lui sau nam vực nhất thống lấy một trận không có võ lực chiến tranh giải quyết nhất thống nam vực tưởng thường cũng xuất hiện phần này tưởng tượng vượt xa khỏi lý thừa trạch dự liệu quá mức phong phú trong đó trận pháp truyền thống ở một mức độ nào đó trực tiếp giải quyết trung châu bốn bậc khoảng cách quá xa vấn đề lấy màu nâu viên cầu làm đại biểu một ít có thể chứa được linh khí b á o vật cũng tìm được bọn nó hữu dụng nhất chỗ dùng tạm thời xưng là linh thạch có cái này trận pháp truyền thống ra cắt lượng cùng viên thiên cương liền có thể dùng tăng thải năm màu bảy màu linh tinh cùng màu nâu viên cầu chờ đơn sắc linh châu chờ một hệ liệt có thể chứa được linh khí linh thạch làm trận pháp truyền thống n h i n liệu truyền thống cần n h i n liệu cùng khoảng cách còn có nhân số móc đ ố i có thể ở một mức độ nào đó giải quyết khoảng cách vấn đề cụ thể truyền t ố n g cần nhiên liệu còn cần trải qua bố trí sau tiến hành khảo nghiệm ngay sau đó là đạo thứ hai tưởng t h ư ợ n g anh hồn tháp lần nữa giải phóng lần này cần thời gian lâu hơn suốt ba năm còn có nhất nhất nhất khủng bố tưởng t h ư ợ n g cái này theo lý thừa trạch có thể so trận pháp truyền tống còn phải càng khủng bố hơn đợi đến anh hồn tháp giải phóng sau anh hồn tháp đem có thể làm một món pháp bảo từ lý thừa trạch trong óc lấy ra lấy ra anh hồn tháp có thể làm gì vẫn chưa biết được nhất định phải chờ đến anh hồn tháp có thể lấy ra sau mới biết lý thừa trạch cảm thấy anh hồn tháp sẽ phải cùng thiên tử c ự u định vậy sẽ có một ít hiệu quả đặc biệt cho dù là không có anh hồn tháp cũng tuyệt đối đủ để làm kỳ quan lý thừa trạch lần đầu tiên ở trong thức hải nhìn được đến anh hồn tháp cũng bị rung động đợi đến ba năm sau anh hồn tháp từ lý thừa trạch trong óc lấy ra, hoàn toàn có thể đem anh hồn tháp làm đại cán mang tính tiêu chí kiến trúc lấy anh hồn tháp độ cao đem trực tiếp thay thế trước mắt đại cán kiến trúc cao nhất trích t i n h lâu trở thành tòa kiến trúc cao nhất hơn nữa anh hồn tháp trong còn có rất nhiều thứ theo lý bạch đã nói trong anh hồn tháp mỗi người đều có một căn phòng hơn nữa còn có một chút công cộng không gian lý bạch t r ư ớ c đang ở trong anh hồn tháp thấy qua tây du ký không chỉ tây du ký binh thư điện tịch đều ở đây trong đó nói cách khác bên trong một ít sách có một ít vượt qua thời đại nội dung có thể theo anh hồn tháp cùng nhau bị lấy ra mà những sách này cũng có thể cấp đại cán khoa học kỹ thuật mang đến cực lớn tiến bộ cuối cùng còn có một thứ tưởng thưởng là một quả trứng thiên tri tứ linh bốn thần chu tước b ấ t quá giống vậy cần thời gian ba năm ấp trứng nhưng cùng cần trưởng thành linh rồng không giống nhau chu tước một ra đời sẽ là siêu thoát ba cảnh trực tiếp vượt qua hợp đạo cảnh bước vào siêu thoát ba cảnh dĩ nhiên chẳng qua là siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh nói cách khác lý thừa trạch cho dù không làm gì ba năm sau sẽ gặp xuất hiện một chỉ siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh chu tước đây cũng là nhất thống nam vực toàn bộ tưởng thưởng sau này ở nhất thống tây v ự c đông v ự c trung châu cùng bắc v ự c thời điểm sẽ mỗi người có một lần tưởng thưởng cuối cùng nhất thống trung châu bốn v ự c thời điểm còn sẽ có một thứ thêm lớn tưởng thưởng dựa theo lý thừa trạch suy đoán nhất thống nam vực cấp thiên tri tứ linh bốn thần chu tước như vậy tây bực đông bực cùng bắc bực sẽ phải là bạch ổ thanh lòng cùng n u y ê n n g về phần trung châu lý thừa trạch suy đoán nghiêng về kỳ lân ứng rồng hoặc là hoàng long đều là có thể nhất thống trung châu nếu như không có quá lớn n g o à i ý muốn vậy nên là c h ế nhất đại cán mục tiêu kế tiếp là tây vực hoặc là nói chu tức ấp chứng ba năm nay chính là đang trưởng thành ở nơi này đoạn quá trình bên trong nếu như có thể lấy ngọn lửa vận dưỡng chu tức vậy có thể trưởng thành nhanh hơn ấp chứng thời gian không thay đổi hay là cần ba năm nhưng là nó khởi điểm có thể sẽ cao hơn một chút cho nên lý thừa trạch trực tiếp đem chu tức chứng đặt ở lý bạch nơi đó để cho hắn không có sao sẽ dùng tạo hóa thanh liên hỏa tư giữa một phen vương tố, tố cả ngày vội vàng lục phiến môn chuyện mặc dù từ a tô lan nơi đó cướp lấy vô ngần thánh hòa sẽ có lý thừa t h ạ c h trợ giúp nhưng là hoàng phủ hoàn chân bản thân cũng không thể bãi nát hoàng phủ hoàn chân nhất định phải nhanh tăng lên tu vi của mình rút ngắn mình cùng a tô l a tu vi trách lệ a tô la đã là hợp đạo cảnh thất trọng tiến rồi mà hoàng phủ hoàn chân vẫn chỉ là năm tầm trời bất quá cựu vị yêu hồ cũng nói a tô la trước mắt tiến cảnh nhất định phi thường t chậm chạp không cần lo lắng quá mức cho nên hoàng phủ hoàn chân càng nên lợi dụng được đoạn thời gian này rút ngắn mình cùng a tô la tu vi t r ê n lệ n h lý thừa trạch cho mình định tấn công đông người quyết định thời gian ba năm mà hoàng phủ hoàn chân cũng tính toán lợi dụng ba năm nay thời gian mau sớm tăng lên tu vi của mình hoàng phủ hoàn chân đã tự nói với mình ba vị đệ tử nếu như không có đặc thù chuyện không nên q u bé dày bản thân bất quá hoàng phủ hoàn chân bây giờ không có ở đây căn phòng bí mật bế quan nàng là ở yêu nguyện điện tầm điện cùng cựu vị yêu hồ cùng nhau bế quan nếu có chuyện gì hoàng phủ hoàn chân cũng là có thể cảm thụ được chỉ bất quá cựu v i yêu hồ không biết làm đến giống như hoàng phủ hoàng chân thời gian ba năm toàn bộ dùng để tu hành nguyên nhân chủ yếu là hai người tu v i bất đồng cựu v i yêu hồ đã là hợp đạo cảnh tám tầng trời dù là nàng hai mươi bốn giờ tu hành trong đó có hiệu quả cũng sẽ không nhiều cựu v i yêu hồ thiên phú ở các đời cựu v i yêu hồ trong cũng thuộc về thượng thừa nhất nàng lần này tuổi tắc đến hợp đạo cảnh tám tầng trời đúng là thiên phú hay là ở tuy khí mười phần nghiêm trọng dưới tình huống bây giờ cựu v i yêu hồ cấp thiết nhất nhiệm vụ hay là cùng cựu thải thần độc cùng lý thừa t r ạ c cùng nhau tĩnh hóa tuy khí tĩnh hóa tuy khí mới có thể làm cho cựu vị yêu hồ đánh vỡ hợp đạo cảnh vô cùng bước vào siêu thoát ba cảnh ngoài ra chính là chu tức c h ứ n g cũng bị cựu thải thần lộc cùng cựu vị yêu hồ biết bởi vì các nàng phát hiện chứng chu tức một đặc thù chức năng có thể tỉnh hóa t ù y khí đợi đến chu tức ấp c h ứ n g đi ra vậy nên có thể đối nam vực t ù y khí có hết sức rõ ràng tỉnh hóa tác dụng nhưng là cựu v i yêu hồ các nàng cũng không có hoàn toàn bầy nát như c ũ g tại tìm tỉnh hóa thủy khí phương pháp bởi vì cựu thải thần lộc cùng cựu vị yêu hồ cũng mong muốn bước vào siêu thoát ba cảnh nhất là cựu thải thần lộc càng thêm khẩn cấp nàng cũng không muốn một mực bị trùng châu bốn mực năm cái phong ấn một mực trói buộc mà khi biết chứng chu tức đặc thù tác dụng sau này lý thừa trạch đối với tây b ự c nhất thống càng thêm khẩn cấp t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi ba năm chủ tuyến cùng chi nhánh t r ư ơ n g một nghìn không trăm tám mươi ba năm chủ tuyến cùng chi nhánh dựa theo anh hồn tháp giải phong cần thời gian ba năm cộng thêm nam b ự c cần phát triển thời gian giống vậy thiên tri tứ linh chu tức cũng cần ba năm lý thừa trạch cùng ra cắt lượng bọn họ sau khi thương nghị cấp nam b ự c quyết định ba năm phát triển thời gian ở nơi này trong ba năm trừ phi tình huống đặc biệt không phải đại cán sẽ không đối trung châu cùng đông bực phát động bất kỳ tấn công nào nhiệm vụ chính tuyến chính là nam b ự c phương bắc phát triển bao gồm cơ sở hạ tầng xây dựng cần phải để cho phương bắc phát triển làm hết sức đuổi theo phương nam muốn cho phương bắc một cái đến gần phương nam là tương đối khó khăn dù sao phương nam m u ố n là phát triển cũng không tệ lại ở đại cán thống trị phát xuống triển có một đoạn thời gian đại cán hàng năm mưa thuận gió h ò a hơn nữa nông thuế thu ở trung châu bốn bực toàn bộ vương triều bên trong đều là thấp nhất cái này bảo đảm đại cán t r o n họ nhất là làm ruộn t r o n họ trong tay nhất định là có thừa lương mà trăm họ trong tay dư lương có thể bán lấy tiền bảo đảm trăm họ trong tay cũng có tiền chứ ứng đóng nông thuế đại cán sẽ đúng giờ hướng trăm họ trong tay mua bọn họ dư lương làm quân đội lương thực bổ sung đối với đại cán tài chính thu nhập nhiều hơn dựa vào buôn bán đại cán tài chính thu nhập ở trước đây thật lâu cũng đã là buôn bán lớn hơn nông nghiệp phương bắc bây giờ đã từ từ bắt đầu từ đại cán quan văn tiếp nhận cũng từng bước khôi phục dân sinh toàn bộ thác thương hoàng triều trên tổng thể còn tính là tương đối tốt nhưng nếu như chỉ nói thác thương hoàng triều phương bắc cũng chính là khởi nghĩa thập bắc châu cũng không tính là tốt như vậy phương bắc thập bát châu sở dĩ sẽ khởi nghĩa cũng là bởi vì lương thực chưa đủ mà lúc đó quý tinh bắc cưỡng ép trinh thu năm thành năm nông thuế hơn nữa không dựa theo phương bắc thực tế sản lượng tới trinh thu điều này làm cho phương bắc lương thực chưa đủ đưa đến dân đoán nổi lên một phía cộng thêm quý tinh bắc một mực không có thật tốt kinh doanh phương bắc cho nên trần thắng nô quảng cùng trương giác bọn họ mới có thể ở phương bắc nhanh chóng phát triển cuối cùng quy mô lớn khởi nghĩa trang này quy mô lớn khởi nghĩa cũng là để cho thác thương hoàng triều toàn diện sụp đổ một trong những nguyên nhân quy mô lớn khởi nghĩa trực tiếp để cho thác t h ư ơ n g hoàng triều mất đi phương bắc thập bát châu cùng phương bắc mà phương nam ngũ đại hoàng triều liên quân lại liên tục bại lui hơn nữa võ đế quý vân khởi chết l i ề n hoàng đế của bọn họ cũng có thể bị người trực tiếp từ trong hoàng cung bắt đi các loại dấu hiệu cũng tỏ rõ thác thương hoàng triều đã không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng thác thương hoàng triều cuối cùng tiêu diệt cho nên phương bắc hôn l o ạ n là rất rõ ràng phương bắc bây giờ cần lương thực bây giờ là từ trần thắng bọn họ ở đệ ép cũng may cựu vi yêu hồ t r ư ớ c từ ngũ đại hoàng triều liên quân nơi đó trộm đi lương thực trực tiếp chuyển bận đến phương bắc liền có thể từ anh hồn tháp ở bên trong lấy được tưởng thưởng phản hư đan lý thừa trạch đã bớt trực tiếp liền cấp lý thừa trạch một cái từ phản hư cảnh hai tầng trời làm đến bốn tầng trời anh hồn tháp còn có thiên tri tứ linh chu tức đều không phải là bây giờ là có thể cập ra phải đợi ba năm cho nên tấn công đông v ự c bách hoa hoàng triều cũng phải chỉ hoan đến ba năm sau nhưng ở trong ba năm này cũng không phải là chuyện gì cũng không làm phát triển nam v ự c chuẩn bị tấn công đông v ự c là nhiệm vụ chính tuyến mà nhiệm vụ chi nhánh chính là tây vực nhất thống lý thừa trạch tính toán lấy thời gian ba năm đem tây vực nhét vào đến đại cán bản đồ mà chủ yếu đối thủ cạnh tranh chính là đại quan minh tự mà không phải là đại sở hoàng triều nhất là bây giờ đại sở hoàng triều đã danh tồn thất vong tới đại cán nhất thống nam vực hai ngày trước linh nguyệt nga nói cho lý t h ừ a trạch một cái tin tây vực xuất hiện một thứ dung chuyển lớn đại sở hoàng triều hoàng thất cùng tôn thất trực tiếp rời đi tây vực theo chân bọn họ cùng nhau rời đi còn có âu dương ra cùng bạch hồ đường cũng chính là đại sở hoàng triều trực tiếp b u n g tha cho tây vực bây giờ đại sở hoàng triều trực tiếp trở thành vô chủ tri quốc đại sở hoàng triều duy nhất mang đi chính là bọn họ mười phẩy không không không tây sở đại k í c sĩ còn lại tất cả cũng không có mang đi bây giờ đại sở hoàng t r i ề u biến thành một khối nơi vô chủ mà đại sở hoàng t r i ề u bây giờ thành một khối vùng giao tranh trước mắt ở cạnh tranh chính là tây v ự c hai đại thế lực tối c ư ờ n g từ huyền trang pháp sư xuất lĩnh lớn thừa phật dạy cùng từ đại quan g minh tự xuất lĩnh tiểu thừa phật dạy những người khác căn bản không cùng bọn họ cạnh tranh tư cách nguyên bản tây v ự c t h ế cuộc là tạo thế chân bạn đại quan g minh tự ở bắc huyền trang pháp sư ở nam đại sở hoàng triều ở chính giữa nhưng bởi vì huyền trang pháp sư cùng đại quan minh tự đều là phật dạy không phải hoàng triều cho nên đại sở hoàng triều cục diện cũng không phải nói khó khăn d ư nào nhiều nhất chính là bọn họ cần phòng ngừa phật dạy đối đại sở hoàng triều chăng họ t h â m đ ấ u đại sở hoàng triều sẽ làm hạ rời đi tây vực quyết định là bởi vì tây vực tài nguyên s á t thực quá mức càn c h ô i còn có đại cán gây áp lực đúng là quá lớn tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều có nhất định lòng tự tin có thể ở phòng thủ thời điểm chống đỡ đại cán nhưng đại sở hoàng triều cũng không có đại sở hoàng triều quân đội số lượng sức chiến đấu cũng không có cách nào cùng đại cán cùng so sánh nhất là ở khương huyền vũ ngay mặt cùng đại cán quân đội đã giao thủ sau này hắn mới biết hai bên sức chiến đấu trên lệnh rốt cuộc bao lớn chỉ cần đại cán quân đội tới trước tấn công tây vực có thể nói là một đường đầy cho đến tây vực đại sở hoàng triều đối đại cán quân đội ngăn trở lớn nhất chính là địa hình sa mạc mà không phải quân đội cộng thêm bây giờ tây vực h u y ề n nguyệt vương t r i ề u đã rõ ràng chính là đại cán lính hầu đại sở hoàng triều nhất định sẽ cân nhắc lúc nào cũng có thể tới trước tấn công đại cán cho nên bọn họ mới nhịn đau làm ra cái quyết định này không phải ở tây vực hùng bá một phương làm một hoàng triều đứng đầu mặc dù tài nguyên c ằ n phối nhưng dù sao cũng tốt hơn đi nước l ạ đất khách làm cái du học sinh đại sở hoàng triều thối lui ra tây vực chuyện này đối lý thừa trạch ảnh hưởng không phải rất lớn nhiều nhất coi như là trước hạn kế hoạch trước cùng h u y ề n nguyện vương triều ký kết minh ước bản thân liền là vì bắt lại tây bực chẳng qua là trước một mực không có nhất thống nam bực cho nên không có đi phân tâm đối phó tây bực mà bây giờ nam bực đã nhất thống mà phát triển nam bực tiến quân đông bực lại cần thời gian nhất định tích lũy đại sở hoàng tất h làm ra quyết định như vậy cũng sẽ để cho đại cán nhất thống tây bực kế hoạch trở nên càng thêm đơn giản cựu thải thần l ộ n g mộc lâm trưởng lão cùng lý bạch đều phải đi trước tây bực dù sao tây bực nhiều h o a m ạ n mong muốn tiến hành sa mạc thống trị bọn họ thiếu một thứ cũng không được lý bạch đột phá đến hợp đạo cảnh nhất là ở một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc một tia đạo ẩn trợ giúp hạn lý bạch sinh cơ lực đã không kém gì bọn họ lý bạch trời sinh dị tượng chín đoa chín cánh thanh l i ê n cũng bắt đầu hiện lộ ra uy lực chân chính cựu vị yêu hồ chính là thấy được lý bạch trời sinh dị tượng mới quyết định đem tạo hóa thanh l i ê n hỏa cấp đến lý bạch lý bạch mặc dù có trời sinh dị tượng nhưng là bởi vì lúc ấy tu vi không cao không có triển lộ ra chân chính uy năng lý bạch đột phá đến hợp đạo cảnh sau này hắn trời sinh dị tượng giao cho hắn không kém gì cựu thải thần lộc sinh cơ lực có ba người này sinh cơ lực nhanh chóng đánh tốt cơ sở ở một ít đúng lúc thời điểm cộng thêm ra các lượng cùng b i ê n tiên cương hô phong hoãn vũ hơn nữa tây vực c h ă m họ trồng cây trồng rừng hơn nữa sau này làm ộ t ít chính sách bên trên trồng đỡ t ỷ như trồng cây số lượng nhất định có thể giảm miễn nhất định phụ thuế đương nhiên là có thượng hạn nhiều cách cùng lúc trên căn bản là có thể đem tây vực sa mạc vấn đề làm một tương đối tốt sử a trị ở đại sở hoàng triều hoàng thất tôn thất mang theo tây sở đại kích sĩ rời đi tây vực sau ổn định một đoạn thời gian tây vực lần nữa náo nhiệt đại sở hoàng triều cương vực bây giờ thành một khối hai bên vùng giao tranh đại sở hoàng triều trước một mực kéo dài ngũ đại hoàng triều liên quân một hạng nguyên tắc căn bản cự tuyệt phật dạy đạo giáo đối với ngũ đại hoàng triều cương vực thẩm thấu cho nên đại quang minh là một mực không có cách nào có thể thẩm thấu đến đại sở hoàng triều cương vực bên trong chỉ cần xây một tòa phật tự đại sở hoàng triều quân đội liền hủy đi một tòa còn lập pháp c h ă m họ không gặp được chùa miếu tham bái lúc ấy đại sở hoàng triều thời điểm nghiêm trọng nhất chính là nếu như ở trong nhà lục soát phật trải qua hoặc là phát hiện c h ă n họ tự mình đi phật tự vậy sẽ bị xử tử hình kinh khủng hơn chính là còn có tội liên đối chế độ. vốn là mục đích là để cho trăm họ giữa dò xét lẫn nhau cuối cùng làm người người cảm thấy bất an cảm giác cũng ngủ không yên ổn ngay ngay chuyện gì cũng không làm chỉ sợ bên cạnh mình hàng xóm chạy đi phật tự nơi đó hoặc là trong nhà đọc phật trải qua đến cuối cùng cái này hạm chế độ không thể không phế trừ dù sao đại sở hoàng triều trăm họ chuyện gì đều không làm được sau đó trên căn bản chính là đại quang minh là xây một tòa phật tự đại sở hoàng triều bị đi một tòa hơn nữa hung ác bắt cương b ự c bên trong tăng nhân liền đôi hói cũng bắt làm chân chính đầu hói người phải không dám xuất hiện ở đại sở hoàng triều cương vực bên trong không thể không đeo một cái mũ đã từng đại sở hoàng triều đối phật dạy còn có đạo giáo hạn chế chính là như vậy nghiêm khắc mà bây giờ đại sở hoàng thất vung tha cho đại sở hoàng triều để cho đại sở hoàng triều cương vực trở thành một khối nơi vô chủ đại sở hoàng triều có thể nói là tây vực tốt nhất một khối ốc đạo nơi đó là thật sự có thể trồng trọt hơn nữa tây vực có một hạng đặc biệt nổi danh sản vật tây vực đại sở dài nhung đông trên thực tế nên gọi là dài nhung đông phía sau là đại sở hoàng triều bản thân thêm tây vực có thể trồng trọt địa phương cũng tịnh sản đông vải chẳng qua là loại này dài nhung đông chất lượng đặc biệt tốt đây là tây vực đặc sản chỗ khác dĩ nhiên cũng nhưng là không có tây vực loại này dài n u n g đông chất lượng tốt loại này dài n u n g bằng đông lượng tốt tốt đến thậm chí có thể dùng tại một ít có thể ứng đối chém kích quần áo bên trên những thứ kia đứng đầu thế lực nội môn đệ tử cùng với t r ư ở n g lão tông chủ đồng phục nhất là thích dùng loại này dài n u n g đông bất quá đây không phải là huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự tranh đoạt đại sở hoàng triều nguyên nhân chủ yếu nhất hoặc là nói huyền trang pháp sư là nhưng đại quang minh tự không phải mặc dù có lý thừa trạch nguyên nhân nhưng là huyền trang pháp sư bản thân cũng là muốn tranh đoạt đại sở hoàng triều huyền trang pháp sư không có cách nào tiếp nhận đại quang minh tự không b ở bến phát triển tín đồ mà không làm sản xuất đây là hai bên đối lập nguyên nhân căn bản không phải huyền trang pháp sư trên thực tế cũng không muốn cùng đại quang minh tự đi tới bước này tây v ự c căn cối ở một mức độ nào đó là cùng đại quang minh tự có nhất định nguyên nhân không phải nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng đúng là có đại quang minh tự một mực tuyên dương phật dạy để cho tín đồ tín ngưỡng đại quang minh tự là trực tiếp b u ô n g thai cho sản xuất cái chủng loại kia đại sở hoàng triều chống đỡ đại quang minh tự thẩm t ấ u trên thực tế đối toàn bộ đại sở hoàng triều phát triển là có lợi huyền trang pháp sư không thể ngồi coi vốn có thể đi ở chính đồ đại sở hoàng triều t r ă m họ bị đại quang minh tự dẫn hướng đường sai mặc dù huyền trang pháp sư cũng là tăng nhân nhưng là hắn cũng không hy vọng tất cả mọi người cũng đi trở thành tín đồ riêng cái này là một món giảng cứu duyên p h ậ n chuyện cũng là giảng cứu tuệ căn chuyện dù sao phật đã là rất khô khan nhàm chán hơn nữa cũng xác thực không thể người người đều trở thành tín đồ mà không đi toàn sự sản xuất như vậy liền sinh tồn đều là một vấn đề rất lớn huyền trang pháp sư sẽ đi tuyên dương và dạy nhưng là hắn sẽ không để cho người không làm sản xuất ngày từng ngày chỉ trở thành cung phụng hương khói cùng tín ngưỡng tín đồ cho nên huyền trang pháp sư nhất định phải cùng đại quang minh tự tranh đoạt đại sở hoàng triều trăm họ huyền trang pháp sư cũng hướng đại cán mời tới bên này cầu tiếp v i ệ n lý thừa trạch đã đang chuẩn bị tiến quân tây bực chuyện vừa đúng huyền nguyện vương triều bên kia có ba mươi không không không đại cán binh lính từ triệu x r u n g quốc ban siêu cùng trần đáo xuất lĩnh vừa đúng có thể để cho triệu x r u n g quốc hoặc là ban siêu xuất lĩnh một phần trong đó người tiến về tây bực đại sở hoàng triều dĩ nhiên đại cán bên này vẫn là phải phái nhiều hơn binh lính tiến về tây bực tăng h u ệ n huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự đại sở hoàng triều chi tranh không phải đao binh mà là giáo nghĩa tuyên truyền nhưng là mong muốn khống chế đại sở hoàng triều là cần quân đội cùng tướng lãnh còn có quan văn cũng may là vốn là có huyền nguyện vương triều cái này bắt c ầ u bây giờ chỉ cần để cho huyền nguyện vương triều tuyên bố trở thành đại cán tây vượt huyền nguyện đạo lại do đại cán phái binh tăng viện liền có thể phái binh tăng viện đối tượng lý thừa trạch lựa chọn là b ệ thanh hoặc khứ bệnh còn có t r ư ớ c đi qua vương t r u n g tự cậu thêm bách tử nghi nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách đi chiếm lĩnh khối này nơi vô chủ để cho khối này nơi vô chủ trở thành đại cán cương vực về phần sau tây vượt muốn lưu lại cái nào tướng lãnh quan văn đó là sau muốn cân nhắc chuyện Hôn đội có thể từ đến ạ i giờ i Cán Bắc trực hướng bây Tây t trận pháp truyền thống nghiên, nghiên, nghiên cứu xong lại do i a c á t lượng bọn họ tiến hành khảm nghiệm liền có thể liên thông trung châu đông bực cùng tây bực phương nam về phần bố trí trận pháp truyền thống cần linh thạch toàn bộ nam bực đất rộng của nhiều mong muốn thu thập linh thạch không phải một món phi thường khó khăn chuyện hơn nữa loại linh thạch này trên căn bản không thể dùng để tu luyện cho nên không có ai quá mức coi trọng loại vật này không có một quá mức cố định cách gọi giống như tam thải năm màu cùng bảy màu linh tinh còn có ra cắt lượng từ thiên ngoại thiên trong đọc được lý thừa trạch tùy tiện gọi màu nâu viên cầu loại này bị lý thừa trạch thống nhất xưng là linh thạch vật có thể tự đi từ thiên địa trong hấp thu linh khí có thể nói linh thạch là một loại liên tục không ngừng nhiên liệu nếu như có thể đem loại này linh khí dùng tại nào đó một số công cụ bên trên vậy nhưng là từ linh thạch trong hấp thu linh khí cũng không có so trực tiếp từ trong tu luyện tới cũng nhanh cho nên trên căn bản không có ai cầm linh thạch tới tu luyện linh thạch cũng không thể trở thành một loại thông dụng tiền tệ v ề phần muốn dùng linh thạch làm công cụ nhiên liệu loại này xác thực quá mức n g ạ n h hạch có rất ít người có thể làm được và năm trước chỉ có một thần cơ các tính toán làm như vậy đáng tiếc thần cơ các cuối cùng biến mất ở trong dòng sông lịch sử chỉ ở trong thiên ngoại thiên lưu lại t r u y ề n thừa của bọn hắn mà thần cơ các t r u y ề n thừa bị g i a cát lượng lấy được chế tạo ngạch hạch công cụ ma quân m ặ tử công thâu ban ra cát lượng bọn họ đều là rất đ á hiểu cũng chỉ có bọn họ có thể phát huy linh thạch tác dụng về phần linh thạch thu thập cũng rất đơn giản lý thừa trạch chỉ cần để cho hồ tuyết nham vung lời đi ra ngoài mình muốn mua một ít linh tinh đoán chừng rất nhanh sẽ có người mang theo linh tinh ra b á n cấp hắn ở tây vực chi tranh mở ra thời điểm còn có một cái khác tin tức chuyển tới t r ư ơ n g 1082, t r u n g châu bốn vực cách cục thay đổi t r ư ơ n g 1082, t r u n g châu bốn vực cách cục thay đổi kiến nguyên ba năm tháng ba mười ngày ở tây vực huyền trang pháp sư xuất lĩnh lớn thừa phật dạy cùng đại quang minh tự hư từ x u ấ t lĩnh tiểu thừa phật dạy ở tây vực đấu bừng bừng khí thế thời điểm bắc vực tin tức cũng chuyển tới lý thừa trạch bên này bọn c vực cùng vậy Thiên Triều quyết Hoàng Khương định, Đại giống Lân làm ra sở ra b họ cũng tha cho thiên lân hoàng triều rời đi bác vực. cùng thiên lân hoàng thất làm ra vậy quyết định, còn có bác vực cùng lục vông Thiên Lân Hoàng Giống Thiên Lân Hoàng định, ngàn năm Bọn vậy vậy tha Triều thất quyết thế triệu họ ra ra ra ra. rời đi làm ở lần này ngũ đại hoàng triều liên quân trong bị tổn thất không tính đặc biệt lớn ít nhất không có chết phản hư cảnh đem so với đã tiêu d i ệ t hoàng phụ gia chết rồi duy nhất phản hư cảnh đạm đại gia triệu gia cùng lục gia lộ ra tốt hơn nhiều tây vực đại sở hoàng triều làm ra quyết định như vậy lý thừa trạch là có thể thông hiệu nhưng là thiên lân hoàng triều đột nhiên làm ra quyết định như vậy ngược lại lý thừa trạch không nghĩ tới bất quá cùng tây vực không giống nhau lý thừa trạch bây giờ còn không có ý định đúng tay b ắ c vực chuyện b ắ c vực giống như tây vực tài nguyên c à n cỗi bất quá b ắ c vực sẽ tương đối càng tốt hơn một chút cân nhắc đến lôi văn băng hổ tồn tại nó đối với ở vào cực bắc băng nguyên tri nam thiên lân hoàng triệu là cái uy hiếp cực lớn cũng không phải tính rất khó hiểu một khi lôi văn băng hổ đột nhiên n ổ i điên x u ấ t l ĩ n h cực bắc băng nguyên yêu thú xuôi nam thiên lân hoàng triệu đem rất khó ngăn cản dù sao bọn họ cũng không rõ ràng lôi văn băng hổ bị lý thừa trạch đã cảnh cáo không thể tùy ý x u ô nam nói chuẩn sắc không phải nó không thể x u ô nam mà lý à nó n k h ô thừa trạch đã sớm đổi tây vực làm xong hoạch định nhưng là bắc vực còn không ở kế hoạch bên trong cho nên lý thừa trạch lựa chọn không nhúng tay vào bắc vực sự vụ đại cán bây giờ phái binh từ nam vực đến bắc vực cũng quá lâu đến lúc đó thiên lân hoàng triều đoán chừng đều đã bị chia cắt xong rồi mặc dù tây vực cùng bắc vực cũng rất cắn vôi nhưng là bắc vực không giống tây vực như vậy chỉ có thập đại vương triều bắc vực vương triều đem so với trung châu đông vực cùng tây vực sẽ tương đối thiếu nhưng cũng có chừng hai mươi cái thiên lân hoàng triều chiếm cứ bắc vực nhất phương bắc phương nam cũng là có thể cùng nó chống lại vương triều bởi vì nếu là không cách nào chống lại thiên lân hoàng triều bọn họ sớm đã bị tiêu diệt bọn họ sẽ phải trở thành lần này thiên lân h o à n thất vương tha cho thiên lân hoàng triều lớn nhất được lợi người lý thừa trạch cũng không đi làm l u ậ n thêm ngược lại những thứ này vương t r i ề u như thế nào đi nữa phát triển đều không cách nào chống đỡ đại cán thần cướp pháo còn có tướng quân pháo sẽ để cho những thứ này vương t r i ề u đi đem thiên lân hoàng triều cương vực cấp chia cắt đợi đến sau dọn ra vô ích lại ra tay bắc vực tây b ự c nếu là tiến hành thuận lợi vậy là có cơ hội tương đối ở tây b ự c nhất thông sau trực tiếp ra tay bắc vực tây b ự c cùng bắc vực công lược độ khó đều là tương đối nhỏ nhất là bắc vực trực tiếp liền không có cái gì đối thủ ở tây vực tốt xấu còn có đại quang minh tự đối thủ này đại sở hoàng triều còn có thiên lân hoàng triều tiêu d i ệ t trực tiếp tuyên cáo ngũ đại hoàng triều liên minh thời đại kết thúc mặc dù cái này hai đại hoàng triều hoàng tất h cùng tôn tất h đều còn tại nhưng là bọn họ đã mất đi bọn họ thống trị bọn họ có thể từ tây vực cùng bắc vực mang đi tài nguyên vô cùng ít ỏi mong muốn ở trung châu cùng đông vực đứng bước góp chân không khó mong muốn lại kiến lập một vương triều cũng không tính rất khó nhưng nếu là n g h ĩ phát triển đến đại sở hoàng triều cùng thiên lân hoàng triều trình độ liền phi thường khó khăn trung châu cùng đông vực cũng không giống tây vực cùng bắc vực cạnh tranh hoàn cảnh là rất kịch liệt nếu như nói đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều ngay từ đầu lựa chọn chính là trung châu đông vực hoặc là nam vực là rất khó phát triển thành một hoàng triều dĩ nhiên cũng không phải là không thể được tính dù sao có thể ở tây vực cùng bắc vực hùng cứ một phương cũng là cần có nhất định năng lực không thể hoàn toàn phủ định năng lực của bọn họ bọn họ trốn đi cũng rất rõ ràng sẽ chỉ là trung châu tam thánh hoàng triều hoặc là đông vực bách hoa hoàng triều lý thừa trạch mới không tin bọn họ sẽ tách xa ra biển ngoài nếu như bọn họ cuối cùng lựa chọn đi xa hải ngoại Khiên l ý thừa trạch cũng là sẽ không đi đối bọn họ đuổi đánh tới cùng dù sao hai bên cũng không có cái gì thủ sâu như biển ngược lại là đại cán ở chính diện trên chiến trường đối bọn họ lấy được tuyệt đối dẫn trước nếu bàn về có cửa á n đại cán mới là khổ chủ của bọn họ nếu như khương gia cùng mạnh g i a lựa chọn đi xa hải ngoại lý thừa trạch ngược lại có thể lựa chọn tha bọn họ một lần bởi vì bọn họ là lựa chọn từ một cằn cỗi địa phương đến một càng thêm cằn cỗi địa phương bọn họ đời này là không thể nào còn nữa cơ hội lận g ư ờ i vậy cũng không có cần thiết đặc biệt chạy đi n ổ cỏ tận gốc chủ yếu là hải ngoại đạo thật nhiều lắm đặc biệt phí công phu này đi tìm những người này không cần như thế bất quá lý thừa trạch cảm thấy bọn họ cũng sẽ không buông tha cho không phải khương ra rời đi tây vực thời điểm cũng sẽ không đặc biệt mang đi 10,000 đại kích sĩ nếu như bọn họ mong muốn xa trốn hải ngoại mang đi 10,000 đại kích sĩ cũng không phải là cái gì sáng suốt chi chọn có khương huyền vũ một người cũng đã đủ rồi phản hư cảnh chín t ầ n g trời khương huyền vũ ở hải ngoại chỉ cần không phải gặp phải thiên thương thanh long cùng mạc diễm kỳ lân trên căn bản là vô địch chuyện này cũng không cần đi suy đoán chờ linh nguyệt nga từ giang hồ phong ngôi nhận được tin tức sau lý thừa trạch rất nhanh c h ỉ biết biết được khương gia cùng mạnh gia làm ra quyết định nam b ự c thác thương hoàng triều bị đại càn tiêu diện đại sở hoàng triều cùng tiên lân hoàng triều vung tha cho căn cứ của m i n h đ i ệ m cái này cũng dấu hiệu ngũ đại hoàng triều liên minh thời đại chính thức kết thúc sau này trung châu bốn b ự c chỉ còn dư lại tam đại hoàng triều cũng chính là trung châu tam thánh hoàng triều đâu b ự c bách hoa hoàng triều còn có nhất thống nam vực đại cắn đại cắn hoàng triều lý thừa trạch cũng không có tuyên bố nhất thống nam vực đại cắn đại cắn hoàng triều biến thành đế quốc lý thừa trạch muốn đem tiếng xưng hô này ở lại nhất thống trung châu bốn bực sau này lại sửa đổi. quý ra mạnh gia cùng khương gia cũng thay đổi thân phận tư Từ đã từng hoàng triều hoàng thất biến thành thế gia t ư một loại nào đó trình độ đi lên nói một hoàng thất cũng có thể xưng là thế gia chỉ bất quá nó là lớn nhất thế gia tại xác định muốn tay tây vực sau lý thừa trạch p h ả i người đem lý bạch i ự u thải thần lộc còn có một lâm trưởng lao cấp chuyển tới trước chỉ để bọn họ tiến về huyền n g u y ệ t vương triều thống trị cải thiện một cái huyền n g u y ệ t vương triều sa mạc vấn đề bây giờ thì không phải là huyền n g u y ệ t vương triều mà là toàn bộ tây vực đây là một món có lợi tây vực trăm họ chuyện một lâm trưởng lão đối với chuyện này sinh ra hưng thu thật lớn bởi vì hắn cảm thấy chuyện này rất có ý nghĩa b ấ t quá một linh trưởng lão nghĩ không chỉ là tây vực chăm họ phải nói là tây vực sinh linh lý thừa trạch muốn bọn họ đi làm chính là tây vực quan đi trước phối hợp huyện n g u y ệ n vương t r i ề u làm hết sức cải thiện tây vực sa mạc vấn đề về phần đ i ề u binh kể tướng một ít vật liệu còn muốn tiến hành xoay sở sau này lại phái chiến thuyền hộ tống bọn họ đi qua t r ư ơ n g 1083, t â y vực g i ả i nhung đông trường an quyết trương kế hoạch chương một n t â y vực dài nhung đông trường an quyết trương kế hoạch tây vực sa mạc thống trị vấn đề là một đại công trình là một món cần lâu dài tiến hành chuyện cho nên lý thừa trạch mới để cho cựu thải thân độc lý bạch cùng một lâm trưởng lão bọn họ trước làm quan tiên phong có thể sớm cải thiện một ít chính là một ít tây vực cũng không phải là ngay từ đầu liền tất cả đều là sa mạc mà là bởi vì chiến đấu phá hư ở phá hư sau vừa không có có thể tiến hành kịp thời sửa trị chỉ. chỉ cần nguyện ý ở tây vực bỏ ra một ít hành động trên thực tế tây vực sa mạc là có thể lấy được sửa trị mà ngăn trở tây vực sa mạc thống trị vấn đề lớn nhất chính là không ngừng phát triển lớn mạnh chính mình đại quan minh tự ở đại cán bên này ra tay chuẩn bị tây vực thời điểm thần lương ngọc bọn họ cũng ở đây cân nhắc quyết t r ư ơ n g truyện bị trường an thôn tính tú ngọc vương triệu là một phát triển được cũng không tệ lắm vương triều mà tú ngọc vương triệu thế hệ này hoàng đế còn là một vị nữ đế ở mông điểm chu á phu bọn họ t r i ể n lộ ra bản thân phản hư cảnh tu v i sau này cộng thêm quân đội sức chiến đấu cũng hiển nhiên không bằng mông điểm bọn họ xuất lĩnh quân đội tú ngọc vương triều nữ đế không có quá mức d â y ruộng ở năm ngoái chiến tranh bắt đầu sau đó không lâu liền lựa chọn đầu hàng thần lương ngọc không có giết nàng cho nàng phong cái hầu ra cho nên tú ngọc vương triều không có gặp quá lớn phá hư lại chiến tranh thời gian dị thường ngắn ngủi. điều này làm cho nắm giữ bốn hướng nơi trường an có gần một năm nghỉ ngơi lấy sức thời gian mà bây giờ thời gian vừa đúng cùng c a o quýnh k h ấ u chuẩn lưu tượng thăng đ ắ n g người sau khi thương nghị tần lương ngọc quyết định phát động đối trường an phía tây cảnh ngọc vương triều chiến tranh ý đồ thôn tính cảnh ngọc vương triều trường an phía đông giống vậy có vương triều chỉ là bởi vì trường an cơ sở không giống đại cán đánh như vậy vững chắc không có cách nào đồng thời đối hai cái vương triều tiến hành t r i n h phạt binh lực không đủ làm ộ t duyên cớ thôn tính sau không có tốt hơn nhân tài đi thống trị cũng là một duyên cớ còn nữa trường an bây giờ k u y ế t trương tốc độ đã rất nhanh nếu là đồng thời đối hai cái vương c h ề u phát động chiến tranh hơn nữa thô tính đó chính là thật quá nhanh khuyết trương tốc độ nhanh không thể nói là chuyện xấu nhưng rất có thể che giấu một ít tần dấu nguy cơ muốn đánh trận tất nhiên là cần lương ăn nhiều năm liên tục đánh trận tiêu hao chính là toàn bộ trường an quốc lực mà bây giờ trường an quốc lực là dựa vào cao kính khấu chuẩn cùng lưu tượng thăng bọn họ mới đến nhất định khôi p h ụ kỳ thực năm nay tiếp tục t r i n h phạt đối trường an quốc lực vẫn có ở trình độ nhất định thấu chi cũng may là trường an dựa lưng vào chính là nam vực đại cán ở lương thực khối này có thể có được nhất định bổ sung còn có một chút khan hiếm tài nguyên cũng là có thể từ đại cán bên này lấy được tổng hợp cân nhắc d ư ớ i cao quýnh bọn họ liền quyết định năm nay đối cảnh ngọc vương triều chinh phạt trường an bây giờ phía đông cùng phía tây đều có vương triều nhằm vào hai bên vương triều thế c u ố c bọn họ lựa chọn quốc lực yếu hơn m ộ t í tương t đối tốt hơn đánh cảnh ngọc vương triều bọn họ bây giờ đã tụ họp được rồi binh lực ở mương điểm chu á phu long thả đặng ngại đ á m người dưới sự dẫn dắt chuẩn bị đối phía tây cảnh ngọc vương triều tiến hành đánh dẹp trường an bây giờ lối đánh là đa dụng pháo dù một phần nhỏ quy mô lớn quân đoàn đánh ra về phần pháo sẽ cái gì thời điểm truyền đi chính là trường an lúc nào thừa nhận là đại cá trước mắt trường an cùng bách hoa hoàng triều trung gian còn cách hai cái hoàng triều bách hoa hoàng triều hẳn tạm thời sẽ không chú ý tới nhất là bách hoa hoàng triều bây giờ sự chú ý hoàn toàn ở đại cán trên thân không dành đi để ý tới phương nam thế cuộc đối với bách hoa hoàng triều mà nói bây giờ đại cán mới là đối thủ lớn nhất về phần còn lại không quan trọng gì nhất là phương nam vương triều đại cán mong muốn một đường bắt đẩy tới bách hoa hoàng triều vậy phương nam vương triều nhất định phải bị đại cán quân đội tấn công dựa theo tình huống bình thường mà nói đúng là như vậy làm sao trường an là đại cán cho nên tần lương ngọc bọn họ sẽ không trở thành đại cán ngăn trở cũng sẽ không bị đại cán tấn công đây chính là bách hoa hoàng t r i ệ u không biết trường an thuộc về đại cán mang đến chỗ tốt tần lương ngọc cùng cao quýnh bọn họ suy tính qua hai con đường một cái chính là đi nguyên bản đại cán con đường vững bước phát triển vững bước đẩy tới ở bản thân quốc lực có thể duy trì được dưới tình huống từng bước đẩy tới một cái khác điều chính là tần lương ngọc bọn họ bây giờ quyết định con đường g i ả n g cứu một lấy chiến nuôi chiến đang bảo đảm cơ bản an ổn điều kiện tiên quyết toàn lực quyết t r ư ơ n g bọn họ suy tính qua hai con đường ưu liệt điều thứ nhất có thể có ở đây không dùng đại cán trợ giúp điều kiện tiên quyết vững bước đẩy tới điều thứ n h ì thời là có thể nhanh chóng quyết trương ở đối thủ không hiểu rõ tình huống của mình hạ nhanh n chóng phát triển ngược lại bọn họ dựa lưng vào đại cán cho nên bọn họ lựa chọn điều thứ n h ì con đường liều lĩnh quyết trương đợi đến bách hoa hoàng triều bắt đầu chú ý tới trường an nhất là phát hiện thần cơ pháo ở trường an ứng dụng sau liền có thể chủ động bại lộ đại cán cùng trường an quan hệ giữa nếu như nói m ũ đại hoàng triều không có liên quân đi tấn công đại cán hơn nữa toàn diện tan tác lựa chọn điều thứ nhất con đường có thể sẽ càng thêm ổn nhưng là bây giờ n ũ đại hoàng triều đã tan tác hơn nữa chỉ còn dư lại hai đại hoàng triều bọn họ có thể cũng sẽ tìm cầu quyết trương để lại cho tần lương ngọc cùng cao q u í n h thời gian của bọn họ không nhiều lắm không có thời gian đi cấp bọn họ tiến hành từng bước một đại cán ba năm xuất binh đông vực kế hoạch tự nhiên cũng bị đồng thời cấp tần lương ngọc cùng cao q u í n h bọn họ mà tần lương ngọc bọn họ ở nơi này ba năm giữa cũng cần làm hết sức chiếm lĩnh đông vực nhiều hơn địa bàn vì đại cán bắc phạt quét sạch c h ứ n g lại tần lương ngọc bọn họ muốn làm được chính là năm nay đem phía tây cảnh ngọc vương t r i ề u thổ tính sang năm đem phía đông tố ngọc vương t r i ề u thổ tính năm sau căn cứ tình huống b ắ c đẩy như vậy ở đại cán đại quân năm tiếp theo đi tới đông vực bắt đầu bắc phạt thời điểm nhiều nhất chỉ cần đẩy nang một phương bắc vương triều liền có thể cùng bách hoa vương t r i ề u bắt đầu giao chiến hơn nữa cũng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh đông vực phương nam mà pháo một khi quá nhiều sử dụng c h u n g quy là sẽ chuyển tới phương bắc về phần lúc nào sẽ chuyển tới bách hoa hoàng triều kinh đô bách hoa thành vậy thì không biết được cho nên bọn họ mới không có lựa chọn lớn t r ư ớ c t r ư ớ c phát triển con đường mà lựa chọn ngoài ra một cái nhanh chóng khuyết trương con đường cũng là bởi vì sau lưng của bọn họ có đại cán làm dựa v o cho dù là bọn họ bản thân lương thực chưa đủ cũng có thể từ đại cán để giải quyết ở nơi này thời gian ba năm trong trừ phát triển n a m vực tây vực cũng là đại cán sắp công lược một khối khu vực tây vực cũng là có một bộ phận khu vực có thể trồng lương thực h u y ề n n g u y ệ n vương t r i ề u đã dùng sự thực chứng minh một điều này chỉ cần có thể giải quyết tây vực sa mạc vấn đề đem tây vực làm một cái khác vựa lương là không có vấn đề dù là không phải một siêu cấp vựa lương cũng là có thể quân chín n g h ĩ cùng hạ vân hồ bọn họ cho là đại cán cấp lấy tây vực làm một món liên lụy hành vi của mình dù sao tây vực nhiều h o a mạc nào đâu biết tây vực thống trị tốt sau hoàn toàn có thể tự cấp tự túc thậm chí có thể trở thành đại c á n một cái khác trọng yếu v ở i lương dĩ nhiên trọng yếu nhất hay là tây vực ở đã từng đại sở hoàng triều cương vực bên trong rộng rãi trồng trọt tây vực dài nung đ ô n g bởi vì tây vực dài nung đ ô n g là một loại tốt đẹp cây công nghiệp t r ư ơ n g một nghìn t á i u y ệ n tây vực t r ư ơ n g 1084, g h ì n t á i n t huyện tây vực tây vực trừ hắc hỏa dầu mỏ dầu chính là dài nung đ ô n g trồng trọt là nhất kiếm tiền tây vực ngoại thương trên căn bản đều dựa vào hai loại hai loại chiếm cứ tây vực ngoại thương phần lớn xếp hạng thứ ba chính là một loại gọi vàng các chế tạo tài liệu nhưng là vàng các số lượng rất、ít. dù là giá cao chót vót cũng không cách nào chiếm cứ l i u to vàng cắt là thêm ở thất c h u y ể n trở lên thần binh một loại tài liệu có thể nói là tây bực đặc sản gia nhập vàng cắt vũ khí sẽ càng thêm sắc bén tốt hơn địa điều chuyển cành kim chi khí ở vũ khí trong vận chuyển võ giả sử dụng cũng sẽ càng thêm thuận b u ồ n xôi gió có thể giảm bớt võ giả trong quá trình sử dụng chân khí hao tổn ở đông bực trường a n nông điểm bọn họ xuất binh thời điểm t i ự u thải t h â n lộc lý b ạ c h cùng một lâm trưởng lão cũng đi trước lên đường tiến về tây bực vệ thanh h o á khứ bệnh vương trung tự khoét tử nghi cũng nhận được lý thừa trạch ra lệnh đúng lúc lên đường tiến về tây bực mặc dù tây v ự c đại sở hoàng triều đã từng địa giới là một khối nơi vô chủ nhưng là bọn họ lúc này cũng không có h ỗ n loạn tây v ự c quan văn hệ thống vẫn tồn tại cộng thêm tây v ự c ngoài ra chín đại vương triều rời đại sở hoàng triều rất xa thương gia vương tha cho đại sở hoàng triều chuyện này là ninh nguyệt nga nói cho lý thừa trạch mà không phải một rộng rãi truyền bá tin tức chỉ sợ bọn họ thật biết thương gia trực tiếp vương tha cho đại sở hoàng triều chín đại vương triều t r o n g cũng chỉ có thông nguyên vương triều cùng huyền n g u y ệ t vương triều có năng lực như thế tiến về trung bộ chiếm lĩnh khối địa giới này đã từng tây v ư ợ đại sở hoàng triều dưới chính là thông nguyên vương triều cùng huyền, nguyệt vương triều. Đã từng huyền nguyệt vương triều, đều có thể ở tây vực tổng hợp quốc lực sắp xếp bên trên thứ ba có thể thấy được cạnh tranh nhỏ thông nguyên vương triều cùng đại sở hoàng t r i ề u là hoàn toàn ngược lại đại sở hoàng triều có bao nhiêu phản đối đại quang minh tự thông nguyên vương triều liền có bao nhiêu chống đỡ dĩ nhiên cái này cùng thông nguyên vương triều là do đại quang minh tự nâng đỡ lên tới đối phó đại sở hoàng triều công cụ nhân có liên quan ở thông nguyên vương triều người có quyền lực lớn nhất cũng không phải là thông nguyên vương triều hoàng đế mà là đại quang minh tự hư từ đại sư về phần còn lại bảy đại vương triều căn bản không quan trọng gì ở tây vực căn bản không nổi lên được cái gì bỏ sóng nói cách k h á c huyền nguyện vương triều chỉ cần ngăn trở thông nguyên vương triều quân đội tiến vào đại sở hoàng triều cương vực hoặc là đưa bọn họ đánh lui liền có thể triệu xung quốc cùng ban siêu bọn họ muốn hiệp trợ huyền trang pháp sư chiếm lĩnh đã từng đại sở hoàng triều cương vực trước huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự đấu tranh hoàn toàn là nói rõ lý lẽ cùng nói phật pháp nhưng là bây giờ sẽ phải ra tay bởi vì chân chính là dính đến khu vực n ò m cốt có thể nói tây vực trọng yếu nhất khu vực chính là đã từng đại sở hoàng triều chỗ chiếm lĩnh địa giới cho nên huyền trang pháp sư cũng hướng lý thừa t r ạ c thành cầu tiếp viện cho dù là huyền trang pháp sư không tỉnh cầu tiếp viện lý thừa trạch cũng thế tất lại phái binh đi qua nếu như có thể chiếm cứ đại sở hoàng triều địa giới có thể khối khu vực này làm trung tâm tiến hành sa mạc thống trị như vậy có thể so với hướng bắc từ từ đẩy tới sẽ nhanh hơn một ít lại đại sở hoàng triều c h ă m họ là nhiều nhất nếu như có thể đem những người dân này cấp động viên tây vực sa mạc thống trị tốc độ gặp nhau càng thêm nhanh vệ thanh bọn họ cũng biết chuyện này tầm quan trọng thương nguyên vương triều cùng huyền nguyện vương triều xuất động tốc độ là sấp xỉ t h ơ n nguyên vương triều sau lưng có đại quan minh tự huyền nguyện vương triều sau lưng có huyền trang pháp sư h u y ề nguyện n vương triệu bây giờ q u ố c lực trên thực tế là có thể nghiền ép thông nguyên vương triệu thông nguyên vương triệu là dựa lưng vào đại quang minh tự phát triển không có đại quang minh tự thông nguyên vương triều vô cùng bình thường nhưng khách quan đi lên nói đại quang minh tự ở tây vực cày tấy đã lâu so sánh huyền trang pháp sư mà nói hay là còn có ưu thế có thể nói tây vực càng giống như là đại quang minh tự sân nhà huyền trang pháp sư có thể ở tây vực phát triển thành như vậy đã rất tốt hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức hoặc là nói đại quang minh tự bên kia sẽ còn có ưu thế một ít nếu như đại cán có thể vào lúc này cho một ít tăng n g ệ n liền có thể ở nơi này trận ngang tải ngang sức đỏ sức trong lấy được ưu thế từ đó chiếm cứ khu vực n ò m cốt đại quang minh tự bên kia có hư từ đại sư lớn thừa phật dạy bên này có huyền trang pháp sư hai bên đều có một vị hợp đạo cảnh vệ thanh hoa khứ bệnh vương trung tự quét tử nghi bọn họ xác thực cũng còn không có đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng là cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão cùng lý bạch cũng không phải là quang đi qua thống trị tây bực sa mạc hóa đây chính là sống sờ sờ ba cái hợp đạo cảnh nhất là cựu thải thần lộc trực tiếp chính là hợp đạo cảnh bảy tầm trời hơn nữa huyền trang pháp sư đại cán bên này chính là bốn cái hợp đạo cảnh sẽ tại cao cấp sức chiến đấu tạo thành n h i n ép hơn nữa từ nam b ự c bên này tiếp viện qua quân đội tuyệt đối có thể đối thông nguyên vương triều cùng với đại quang minh tự tạo thành n h i n ép vệ thanh hoa khứ bệnh bọn họ sẽ không mang quá nhiều quân đội mỗi người mang cái hai năm không không người cũng đã đủ bốn người tổng cộng dẫn mười phẩy không không không đại cán binh lính dĩ nhiên sẽ không chỉ có bốn vị này tướng lãnh vệ thanh giới quyền bọn họ tướng lãnh cũng sẽ cùng theo bọn họ cùng nhau đi trước kể từ xuất hiện thần c ơ p pháo thần uy tướng quân pháo đại cán quân đội lối đánh từ từ hướng đại pháo làm chủ binh lính chẳng qua là phụ trợ bất quá đối phó thông nguyên vương triều còn có đại quang minh tự ngược lại không dùng được thần c ơ p h á o sức chiến đấu của bọn họ cũng không có ngũ đại hoàng triều liên quân mạnh như vậy hư t ử đại sư cũng chính là hạ vân hổ sức chiến đấu dù là hư t ử đại sư sư đệ hư vân hư trúc h ư hành ba người nào có bất kỳ một cái nào đột phá đến hợp đạo cảnh cũng rất khó sửa đổi chiến cụ lý thừa trạch nhiệm vụ cho bọn họ chính là đem đại quang minh tự đổi ra tây vực liền có thể không cần đưa bọn họ cấp giết chết bởi vì đại cán cùng phát hoa tự còn có thanh long tự quan hệ cũng không tệ không có cần thiết đem quan hệ làm cho ác liệt lý thừa trạch chẳng qua là đem đại quang minh tự đổi ra khỏi tây v ự c mà không có đem đại quang minh tự tiêu diệt vậy p h á p hoa tự cùng thanh long tự bên kia cũng sẽ không nói c h ú t gì đừng xem tam đại phật môn bình thường đồng cựu địch thi trên thực tế bọn họ lẫn nhau giữa cũng là có cạnh tranh nếu như không phải thanh long tự cùng p h á p hoa tự bản thân một mẫu ba phần đất cũng không có kẻ t h ấ y tốt đại quang minh tự cũng sẽ không ở tây v ự c cao như thế với vô ưu thậm chí đã phát triển thành tây v ự c phật quốc cục diện huyền trang pháp sư xuất hiện ở tây bực không nói võ đức bắt đầu trắng trận tuyên truyền lớn thừa phật dạy giáo nghĩa thời điểm giả long thụ tôn giả cùng vệ không đại sư l bởi vì a tu la giáo tồn tại cùng với ngũ đại hoàng triều đối tam đại phật môn kiềm chế bình thường tam đại phật môn quan hệ cũng không tệ lắm nhưng là bây giờ a tu la giáo đã tiêu diệt ngũ đại hoàng triều cũng chỉ còn lại hai cái thế cuộc đã cùng trước hoàn toàn khác nhau bây giờ pháp hoa tự cùng thanh long tự chính là giữ vững một mặt ngoài quan hệ nhiều nhất ở đại quang minh tự sống còn lúc đứng ra mà thôi chỉ cần đại quang minh tự truyền thừa đường đoạt tuyệt chỉ sợ bọn họ luân lạc tới đã từng linh t h i ế u tự như vậy thanh long tự cùng pháp hoa tự cũng sẽ không nói những gì tây vực diện mạo mới kiến nguyên chín năm tháng sáu tháng ngày ở trương an cùng cảnh ngọc vương triều chiến sự lúc kết thúc từ vệ thanh hoác khứ bệnh vương trung t ử cùng quách tử nghi x u ấ t lĩnh đội tàu cũng đã tới tây vực huyền nguyệt vương triều bọn họ chuyến này đi tới tây vực mang được càng nhiều hơn chính là vật liệu bốn người mang binh lính ngược lại chỉ có mười ngàn người bởi vì tây vực chín đại vương triều quân đội số lượng đều là ít vô cùng giống như huyền nguyệt vương triều ở bàn siêu bọn họ trước khi tới góp không ra năm mươi phẩy không không quân đội là bởi vì mấy năm gần đây huyền nguyệt vương triều phát triển quân đội số lượng mới nhiều một chút nhưng cũng chỉ là qua năm mươi phẩy không không mà thôi vệ thanh h o c khứ bệnh bọn họ đến bị h u ỳ n nguyệt đế nhiệt liệt hoan n g ê n bất quá ban siêu cùng triệu x u n g quốc cũng không ở nơi này chỉ còn dư lại một trần đ á o xuất lĩnh một phẩy không không không bạch n h ị binh bảo vệ h u ỳ n nguyệt đế vì chính là phòng ngừa h u ỳ n nguyệt đế có thể gặp được ám sát bởi vì hắn trước quả thật bị người ám sát qua lần nữa trần đ á o bảo vệ được hắn chứ để cho vệ thanh bọn họ xuất quân bắc thượng h u ỳ n nguyệt đế còn phải tuyên bố một cái khác tin tức h u ỳ n nguyệt vương triều từ nay về sau đổi thành đại cán h u n nguyệt đạo đây là h u n nguyệt đế rất sớm trước kia liền muốn làm chuyện không nhân ngũ đại hoàng triều liên quân cùng đại cán chiến sự mà sửa đổi bở nguyên nguyệt đế liền đã ra mắt cựu thải thần lộc một lâm trưởng lão cùng lý bạch bọn họ chế tạo ra t h ầ n tích nguyên nguyệt đế có thể là rất ít thấy ở ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân ngay từ đầu tấn công đại c á n thời điểm liền đã nhận định đại c á n sẽ thắng người một trong mấy cái khác dự đoán được cục diện này chính là lao thiên sư triệu huyền cơ cùng già long thụ tôn giả cựu thải thần lộc cùng lý bạch bọn họ đã trước tiên đi tới nơi này ba tháng nguyên n g u y ệ t đạo cương vực cũng ở đây không ngừng hướng bắt đ ẩ y tới cái này cương vực không ngừng hướng bắt đầy tới không phải chỉ tấn công cái khác cương triệu mà là điên quồng trồng cây trồng rừng mấy tháng này thời gian cựu thải thần lộc cùng lý bạch bọn họ đang làm chính là như vậy chuyện liều lĩnh b ọ n tới trước phía sau thời là huyền nguyệt vương triều trăm họ còn có quân đội cùng nhau ở trồng cây trồng rừng về phần loại cây thời là một lâm trưởng lão mang đến thân là dài vạn dặm thanh một một lâm trưởng lão nhất là rõ ràng cái dạng gì thực vật thích hợp ở tây vực hoàn cảnh sinh trưởng kinh khủng hơn chính là bởi vì có một lâm trưởng lão v ậ n dưỡng cựu thải thần lộc phụ trợ sinh trưởng những thực vật này sinh trưởng tốc độ có thể so với bình thường thực vật nhanh hơn giống như một ít trực tiếp mang tới mầm cây nhỏ trực tiếp liền lớn lên có nhiều nằm bởi cây đại thụ mà lý bạch là phụ trách làm mưa trực tiếp lấy hắn sông lớn kiếm ca uống nước lại chuyển hóa thành mưa một lâm trưởng lão còn có thể dùng bản thân căn hệ chế tạo ra mặt đất nước để cho tây vực lần nữa có sông ngòi trải qua dĩ nhiên đây cũng là bởi vì tây vực bản thân liền có đất xuống nước nguyên nhân một lâm trưởng lão có thể dùng bản thân căn hệ không ngừng xuống phía dưới làm giò xét phát hiện nơi nào có nước ngầm sau tiến hành đ à o sâu cũng đem nước ngầm dẫn ra ngoài những động tác này một lâm trưởng lão một người liền có thể hoàn thành hắn mới là lần này trồng cây trồng rừng mở bờ cựu thải thân lộc một lâm trưởng lão cùng lý b ạ c h cũng đối lần hành động này rất là coi trọng cho nên bọn họ tốc độ tiến lên đặc biệt nhanh đã đem tây vực phương nam tứ đại vương triều cương vực thông qua trồng cây trồng rừng đ ố i liền với nhau một đoạn thời gian trước ban siêu t r i ề u s u n g quốc xuất lĩnh quân đội cũng đi theo phía sau của bọn họ bắt đầu hành quân từ t ừ b ắ t thượng ngoài ra nguyên bản liền cùng huyền nguyện đạo kết minh phương nam tam đại vương triều đã tuyên bố đầu hàng bất quá cái này tam đại vương triều quan hệ không có huyền nguyện vương triều tới như vậy chặt chẽ nhưng ở ngũ đại hoàng triều liên quân đối mặt đại cán thảm bại sau tam đại vương triều thì cả nghị chặt chẽ bọn họ kỳ thực không có quá nhiều đường có thể lựa chọn uy hàng đại cán sau đó cùng huyền nguyện đế vậy là được rồi huyền nguyện đế có thể là đầu hàng đại cán trong hoàng đế qua nhất dễ chịu một cái kia hắn không có khắc lập hoặc là đổi ý ý tứ huyền nguyện đế cũng không cần rời đến dương trạch đi hoàn toàn có thể đợi ở tây vực trần đ á o thậm chí nguyện ý hướng dẫn hắn tu hành có thể thấy được trần đ á o tín nhiệm với hắn trước tây vực phương nam đường còn không dễ đi lắm nhưng trải qua cựu thải thần lộc cùng huyền nguyện vương triều trăm họ cải tạo bây giờ liền thật dễ đi phương bắc bắc thượng quan đạo hai bên cỏ xanh như tấm đệm để cho vương trung tự cũng không tự chủ trận to cả mắt vệ thanh hoa khứ bệnh cùng quách tử nghi cũng không có đã tới tây bực bọn họ không biết lúc ấy nơi này là cái gì cảnh tượng mà vương trung tự đã tới hắn có thực cảm giác ban đầu tây bực nhiều h o a mạc nhiều gió cát nếu là không che mặt ra cửa sẽ phải ăn đầy miệng hạt cát nhưng bây giờ đã không cần như vậy vương trung tự lúc ấy đi qua tây bực phương nam tứ đại vương triều cùng với phương bắc vương triều trên căn bản đều là cái bộ dáng này chỉ có tại trung bộ khu vực nòng cốt đại sở hoàng triều bắt đầu so sánh hơi khá hơn một chút nhưng bây giờ đại sở hoàng triều cũng không sánh bằng huyền nguyện vương triều như vậy thực vật chỉ có ở nam bực đông bực hoặc là trung châu mới có thể thấy cho dù là vương trung tự cũng không thể không cảm khái một chút cựu thải thần lộc cùng một lâm trường lão bọn họ chế tạo ra thần tích điều này cũng làm cho vương trung tự đột nhiên hơi xúc động nguyên lai thần thông cũng không chỉ có chiến đấu một cách dùng nếu là có thể lấy được hợp lý khai phá rất nhiều lúc sẽ thành tạo phúc c h ă m họ một thủ đoạn dù là chính là lôi văn băng hổ hán bởi vì cắn nước không dung băng thần thông có chút biến hóa lôi văn băng hổ thậm chí không cần thần thông gì nó chính là một đài đi lại trung ương điều hòa không khí ở mùa hè nóng bức chính là một giải nhiệt thần ký bất quá vương trung tự cũng chỉ là hơi cảm khái một chút rất nhanh 10.000 binh lính đã đem bộ phận vật liệu chuyển v ậ n đến h u y ề n nguyệt vương triều xây kho hàng còn lại thời là bọn họ bắc thượng cần dẫn đi vệ thanh bọn họ bởi vì tới chậm bây giờ bắc thượng thời điểm không cần có chút dừng lại một đường hành quân đến đại sở hoàng triều địa giới liền có thể thông nguyên vương triều bởi vì cách càng thêm gần cho nên bọn họ đã trước tiên đã tới đại sở hoàng triều địa giới cũng may là ban siêu cùng triệu t u n g quốc bọn họ xuất lĩnh hai m ư quân đội cũng sắp đến đại sở hoàng triều địa giới cái này hai mươi phẩy không không không quân đội cùng với vệ thanh tác dụng của bọn họ càng nhiều hơn chính là một loại thị uy còn có võ lực c áp chế bọn họ cũng không muốn ở đại sở hoàng triều bên trong tạo thành quá nhiều tổn thất cho nên vệ thanh bọn họ liền thần c ơ pháo cũng không có mang không phải cũng không cần phải quá nhiều quân đội dùng thần c ơ pháo liền có thể đối thông nguyên vương triều quân đội tạo thành n g i ề n é p thế ban siêu t r i ề u xung quốc còn có vương trung tự biết rõ tây vực trăm họ trôi qua quá khổ bọn họ cũng không muốn tạo thành quá nhiều tổn thất gia tăng tây vực trăm họ gánh nặng mà để cho tây vực trăm họ lầm vào bây giờ quả đắng một người trong đó nguyên nhân chính là đại quan minh tự cho nên ban siêu triệu xung quốc bọn họ cũng muốn đem đại quang minh tự đổi ra tây vực h u y ề n nguyệt đế đem h u y ề n nguyệt vương triều đổi thành h u y ề n nguyệt đạo truyện có thể từ từ đi vệ thanh bọn họ trực tiếp bắt thượng ngược lại nơi này có trần đạo xem bên kia đã từng đại sở hoàng triều địa giới lấy huyền trang pháp sư xuất lĩnh lớn thừa phật dạy cùng đại quang minh tự xuất lĩnh tiểu thừa phật dạy ở đại sở vương triều địa phận g i ằ n g co t r ư ơ n g một nghìn tám mươi sáu rằng co t r ư ơ n g một nghìn tám mươi sáu rằng co đông b ự c cảnh ngọc vương triều chương an nối cảnh ngọc vương triều cuộc chiến tranh này kết thúc cũng rất nhanh bởi vì không phải dùng đại quân đoàn tạo thành n g u y ép mà là lấy mông điểm trương đ ị n h biên phan khoái long thả đặng ngại du đ ạ i du bọn họ đối cảnh ngọc vương triều tạo thành nhiệt ép ở mông điểm bọn họ ngay mặt chiến trường đối cảnh ngọc vương triều quân đội tạo thành nhiệt ép một đường tây trinh thời điểm trương định biên trực tiếp xuất lĩnh một chi ngàn người tinh nhuệ đi vòng một đường trực tiếp giết tới cảnh ngọc vương triều kinh đô một đường thẳng giết hoàng cung trương đ ị n h biên đem cảnh ngọc hoàng thất giết cái sợ hãi cảnh ngọc đế tuyên bố đầu hàng cho nên chàng này trường an đối cảnh ngọc vương triều trinh phạt chiến chưa dùng tới thời gian ba tháng cũng đã hoàn thành quân đội nhiều hơn tác dụng là tiếp nhận thành trì bộ phòng bất quá bọn họ rất khó còn nữa thành quả mới bởi vì cảnh ngọc vương triều về phía tây là một dây núi bọn họ có thể đả thông nhưng là mong muốn đả thông cùng với công lược phía tây vương triều cần trả một cái giá thật là lớn điều này dây núi đối với trường an cùng với phía tây vương triều đều là một tỏa tấm bình phong thiên nhiên tạm thời lấy dây núi làm ranh giới nước giếng không phạm nước sông tần lương ngọc bọn họ cho tới nay cũng không có đem phía tây vương triều nét h vào hòa định bọn họ năm nay phải làm chính là đem cảnh ngọc vương triều nét vào trị hạn hơn nữa đem vững chắc xuống sang năm lại đối trường an phía đông vương triều xuất binh ba năm kế hoạch cuối cùng một năm b ắ t phạt tần lương ngọc mục tiêu của bọn họ là đem trường an chế tạo thành một ở đông vực kế giới bách hoa hoàng triều vương triều ở tàng long vương triều biến mất sau cái khác vương triều cũng tương đối cân đối không có một đặc biệt xuất sắc vương triều tần lương ngọc bọn họ không phải là vì kiếm phần này hư danh mà là muốn cho đại cán ở bắc phạt bách hoa hoàng triều thời điểm làm hết sức giảm bớt n g ă n trở đoạn thời gian trước từ anh hồn tháp nhập thế một bộ phận nhất lưu cùng hạng hai danh sĩ võ tướng đều đã đến đông vực bọn họ không có tiến về đại á n mà là đi thẳng tới đông vực trường an gia nhập trường a n vương triều vì trường a n xây dựng góp một viên đ ạ c h cũng là bởi vì có cái này hậu thuẫn tần lương n g ọ c bọn họ mới dám nhanh chóng như vậy quyết t r ư ơ n g không phải chỉ riêng thống trị những thứ này cương bực chỉ biết cần rất nhiều nhân lực trường a n nhanh chóng khuyết t r ư ơ n g có một vấn đề rất lớn đó chính là nhân tài theo không kịp cho dù là bọn họ cũng đã bắt đầu xây học đường nhưng là bọn họ cũng không đủ thời gian tới khiến cái này học đường bồi dưỡng được có thể dùng học sinh cho nên trước mắt trường a n nhân tài cung ứng là cung cấp không lên chỉ có thể dựa vào đại cán tới truyền vận còn có chính là cao k í n khấu chuẩn lưu tượng thăng bọn họ có thể ăn to lo lớn cũng may sau đó còn tới dương sĩ kỳ trương giản chi t r ử toại lương trương thuyết cùng lý đức dụ đám người không phải đem cao kính c ù n g khấu chuẩn bọn họ h ủ đi thành tám m ũ i khiến cũng không đủ dùng bọn họ bây giờ đã đem cảnh ngọc vương triều cấp thôn tính chỉ cần dọn dẹp một chút thế lực còn sót lại cũng may là bởi vì cảnh ngọc đế không ra thế nào làm nhân sự hắn ở cảnh ngọc vương triều không hề được lòng dân mà tần lương ngọc thời là ở đông đ ư ợ c tiếng lành đồn xa quân chủ hai bên tương đối đơn giản không nên quá thảm thiết cho nên cảnh ngọc vương triều chăm họ cũng không có bạo động ngược lại bọn họ mượi phần hoan nên tần lương ngọc đến tại quá khứ hơn hai năm tần lương ngọc bọn họ giải quyết phương nam một mực tồn tại man tộc vấn đề hoặc giả man tộc sẽ có một bộ phận còn thừa lại nhưng là đã không cách nào đối phương nam trăm họ tạo thành cực lớn uy hiếp chỉ riêng giải quyết man tộc cái vấn đề này liền đã để cho đông được phương nam trăm họ đối tần lương ngọc không thể không khen ngợi h ố n g chi tần lương ngọc còn áp dụng nền chính trị nhân t ử đối trăm họ nền chính trị nhân t ử rất đơn giản ước chế thổ địa t h ô n g tính khinh giao bạc phú cho nên cảnh ngọc vương triều trăm họ đối với trường an quân đội và ở tần lương ngọc thống trị không có cái gì tâm tình mâu thuẫn tây bực nguyên bản lấy huyền trang pháp sư cùng đại quang minh tự hư từ đại sư cầm đầu hai đại phật dạy ở đã từng đại sở hoàng triều cương vực rằng co hai bên ngay từ đầu là ngang tài ngang sức nhưng theo thông nguyên vương triều quân đội gia nhập đối mặt thông nguyên vương triều quân đội khôi giáp vũ khí các tín đồ không khỏi sẽ có một ít sợ hãi huyền trang pháp sư cũng không hy vọng tín đồ nhóm b ở i vì quân đội mà bị thương cho nên lựa chọn nội bộ huyền trang pháp sư bên này tạm thời lâm vào tình thế xấu huyền trang pháp sư cùng hư tử cũng bắt đầu một vòng mới giao thủ là hư tử đi trước ra tay huyền trang pháp sư cũng không muốn vận dụng võ lực làm sao hư t ử ý có quân đội trợ giúp được voi đòi tiên kim quang nhuộm thất bại khu vực trung tâm bầu trời thật giống như phật quang phổ chiếu phổ độ chúng sinh hai bên nấu pháp cùng tầm thường giao thủ không giống mấy theo bọn họ đọc phạm âm tạo thành cái này đến cái khác chưa biết ở bọn họ hai bên trung gian hội tụ mặc dù huyền trang pháp sư tu vi ở hợp đạo cảnh bốn tầm trời hư từ trước mặt hơi có vẻ yếu thế nhưng là đối phật trải qua huyền trang pháp sư không kém ai huyền trang pháp sư không giống hư từ có nhiều như vậy ý đồ hắn chẳng qua là phi thường đơn thuần vị để cho nhiều hơn chịu khổ bị nạn trăm họ thoát ly khổ hại mà hư tử có nhiều hơn dạ tâm đại quang minh là trở thành thiên hạ đệ nhất phật môn còn phải trở thành thiên hạ đệ nhất thế lực đại quang minh tự chủ miếu muốn trải khắp trung châu bốn vực mỗi một tấm đất bất quá hắn ngược lại không muốn thành phật hắn thấy chỉ có kia duy nhất phật chuyện này ở hư tử trong lòng phi thường kiên định hư tử cho là hắn chẳng qua là người đại diện mà thôi mà hắn cái này người đại diện muốn làm được chính là đem đại quang minh tự cùng với phật dạy giáo nghĩa chuyến khắp toàn bộ trung châu bốn vực để cho trung châu bốn vực sinh hoạt ở phật quang phổ triều dưới đây là hư tử muốn làm đến chuyện hắn không coi trọng trăm họ ý nguyện nếu như đại quang minh tự đến tình trạng như vậy trăm họ không tin cũng phải tin mà huyền trang pháp sư không muốn thấy được cục diện như vậy cho nên huyền trang pháp sư nhất định phải ngăn cản hắn nhưng huyền trang pháp sư cùng hư từ tu vi tranh l ệ n h là rõ rệt tồn tại rằng q có hồi lâu sau huyền trang pháp sư bắt đầu hiện hiện ra đổi thế nhìn ra huyền trang pháp sư lâm vào tình thế xấu hư t ử cười lệnh nói ngôn g tha đi ngươi không phải là đối thủ của ta huyền trang pháp sư lắc đầu một cái từ chối đạo tín ngưỡng bất luận thắng thua chỉ luận kiên không kiên định có hay không bền lòng cùng nghị lực nói xong huyền trang pháp sư sẽ không tiếp tục cùng hư từ tiến hành miệng lưỡi chi tranh mà là toàn lực địa chống đỡ hư từ huy áp ở huyền trang pháp sư sau lưng là chắp tay trước ngực cùng hắn cùng nhau đọc phật trải qua tín đồ theo những thứ này tín đồ đọc huyền trang pháp sư bên này mắt chẩn có thể thấy địa chỉ cạnh lên không phải huyền trang pháp sư bùng nổ mà là phía sau hắn các tín đồ bùng nổ là những thứ này tín đồ chúng sinh lực đưa cho huyền trang pháp sư lực lượng những thứ này tín đồ tạo thành rất phức tạp nữ có năng có trẻ có già có nghề nghiệp gì đều có nhưng bọn họ đều có cùng cái tên trong thiên hạ chúng sinh h ư từ trong ánh mắt thoáng qua hàn mang đây là hắn cũng không có làm được q u a c h u y ệ n nhưng đi tới tây vực mới mấy năm huyền trang pháp sư không ngờ làm được đây là hư t ử không thể chịu đựng hắn cảm nhận được mãnh liệt so sánh cùng với mãnh liệt quất đủ huyền trang pháp sư cũng nhìn ra biến hóa của hắn hư t ử tâm tính không hề giống là một phật dạy người hư t ử ầm ầm bùng nổ triệt hồi uy áp một trưởng hướng huyền trang pháp sư đánh tới đạo kim quan g này phật trưởng cho đến đại đ ị a giống như là bị giày xéo cuốn lên đẩy trời gió cắt cùng đáp vụt huyền trang pháp sư lắc đầu bất đắc dĩ a di đả phật huyền trang chắp tay trước ngực một cực lớn chôn g vàng từ trên bầu trời hạ xuống đem huyền trang pháp sư hoàn toàn đắp lại ken cực lớn phật trưởng cùng chôn g vàng đụng vào nhau chôn g vàng tiếng va chạm trải qua hồi lâu chưa suy ở bốn phía vang trở lại phật trưởng cùng chôn g vàng lần nữa tạo thành thế g i ằ n g co thư từ duy trì hữu trưởng đầy ra mà huyền trang pháp sư thời là chắp tay trước ngực đọc phật trải qua hai bên tín đổ ở sau lưng giống vậy đọc phật trải qua thật giống như phạm âm l mắt thấy huyền trang pháp sư bên kia khí thế càng ngày càng cao ngang thư tử sư đệ hư hành không nhìn nổi hắn không phải muốn ra tay h ợ p đạo cảnh chiến đấu không phải phản hư cảnh có thể tùy tiện đúng tay hắn bây giờ cũng rất khó đột phá huyền trang pháp sư chôn vàng phòng ngự h ư hành chẳng qua là mệnh thông nguyên vương triều tướng lãnh không nên nhìn hí, để cho thông nguyên vương triều trên đại quân đi trước giải quyết huyền trang pháp sư sau lương phật tử huyền trang pháp sư thế đơn lập bạn dưới tình huống này huyền trang pháp sư chỉ có thể làm hai cái lựa chọn một tiếp tục duy trì chôn vàng phòng ngự nhưng hắn sau l ư n g phật tử nhất định phải gặp phải thông nguyên vương triều quân đội tàn sát những thứ này phật tử bây giờ cũng không có sức đánh trả bởi vì bọn họ cùng huyền trang pháp sư cùng nhau ở đọc phật trải qua dù là không phải ở đọc phật trải qua thân là bình thường giáo đồ bọn họ cũng không thể nào cùng cầm trong tay vũ khí người khoác khôi g i á p thông nguyên vương triều quân đội chống đỡ được lựa chọn thứ hai chính là huyền trang pháp sư triệt hồi t r ô n vàng p h o n g ngự ra tay chống đỡ thông nguyên vương triều quân đội nhưng như vậy huyền trang pháp sư thế tất sẽ bị thương bởi vì hư tử còn duy trì công kích dựa theo hư hành đối huyền trang pháp sư hiểu hắn nhất định sẽ làm ra lựa chọn thứ hai tình nguyện bản thân bị thương cũng sẽ không lựa chọn để cho sau lưng phật tử bị thương. huyền trang pháp sư sau l ư n g phật tử nhóm nhắm hai mắt lại chắp tay trước ngực không ngừng đọc phật trải qua bọn họ hiển nhiên đã tiến vào một trạng thái đặc biệt a di đà phật đối mặt kết thành quân trận sông lên đánh giết mà tới thông nguyên vương t r i ề u quân đội huyền trang pháp sư xác thực làm ra lựa chọn như vậy huyền trang pháp sư lựa chọn triệt hồi chung vàng phòng ngự mắt thấy cực lớn kim quan g phật trưởng muốn ngay mặt đánh về phía huyền trang pháp sư thời điểm một đạo kiếm quang t ừ phương x a mà tới đạo kiếm quang này rất là l ộ n lẫy trực tiếp chặt đứt cực lớn kim quan phật trưởng phật trưởng hóa thành màu v à n hạt tiêu trừ ở mô hình cùng lúc đó thông nguyên vương triều quân đội trước mặt đột nhiên giải ra một hàng thương tiên đại thụ đem tiến lên quân đội ngăn cản thông nguyên vương triều tướng lãnh cùng quân đội nơi nào thấy qua loại này chật thế trước tiên liền bị dọa sợ nhất là ở tây vực rất ít có thể thấy có như thế cao lớn đại thụ hay là song song giải ra thư tử thư hành thư vân thư trúc bốn người rối rít n h ữ n mày có thể một kiếm chặt đứt hư từ phật trưởng người cũng không nhiều đại quan minh tự kỳ thực rất mạnh có hư từ cái này hợp đạo cảnh còn có hư hành ba vị phản hư cảnh hơn nữa hư hành cũng đã là phản hư cảnh chín tầng trời rất đến gần hợp đạo cảnh Cái này cùng、Tây、vực tài hội Đại này nguyên phần lớn đến Quang Tây tụ một i liên Đại Minh sinh đại rãi đi, từ từ hiện ra người tới n quan, Quang từng nhưng xưng Song song trưởng bóng dáng. h thế Phật thụ chẩm tự tự Tây Tây rút từ từ vực vực có được Quốc. là sao ra dù đã m ở con mái tóc dài màu bạch kim đỉnh đầu hai cái màu vàng sử hiệu người mặc váy dài trắng cựu thải thần lộc đứng ở chính giữa bên trái nàng là cầm trong tay quả trượng đỉnh đầu cây bông cải xanh tiểu tóc cả người đều là màu xanh lá chỉ có da thoạt nhìn như là vỏ cây một lâm trường lão mà bên phải nàng là cầm trong tay thanh liên kiếm một bộ áo trắng nhẹ cầu bột nhẹ theo yên kim lạc một thân trang điểm lộ ra mười phần quý khí lý bạch lý bạch là kiếm tiên không chỉ có tiên khí phiêu phiêu một thân trang điểm cũng là nghiễm nhiên một bộ phú quý vương tôn bộ dáng bạch hồ kiếm tiên kinh đ i ể n ra t i ể u bạch tuyết cũng nằm ở lý bạch trên bà vai đầu cùng cái đôi u khoác lên lý bạch bà vai hai bên tuyết trắng có thể khống chế bản thân dáng đã lớn lên thành cấp tám tuyết trắng vẫn lấy một bộ vị thành niên bộ dáng biểu hiện ra ngoài mặc dù nàng s á c thực cũng không trưởng thành anh hùng đăng tràng chúng ta đến giúp đỡ rồi tuyết trắng như hài đồng b ậ thanh em vang lên thông nguyên vương triều quân đội còn có tướng lãnh cũng nương ác thậm chí cũng không biết bọn họ có tên hay không tiếp tục đi tới nhưng là lý bạch bạch hồ kiếm tiên cái này ra quá mức kinh điển tất cả mọi người cũng nhận ra hắn là lý bạch cũng chính là cái đó đã đột phá đến hợp đạo cảnh còn đem quân chín nghị đánh bẹp lý bạch một lâm trưởng lão cùng cựu thải thần lộc xem cũng không tốt t r ọ c dù sao lý bạch đều không phải là đứng ở ở giữa nhất một lâm trưởng lão làm đại cán h ộ quốc linh thú hay là yêu tộc bảy đại yêu một trong có được phi thường cao danh tiếng nhất là ở một lâm trưởng lao phối hợp h ạ vũ lữ bố chờ nhiều người đem quý vân khởi giết chết chuyện chuyện đi sau này dĩ nhiên màn thiên tri trận cũng không có người biết màn thiên tri trận lúc ấy chính là b ắ c chu hoàng tất cơ duyên đoạt được sẽ dùng đi đối phó lữ b ố một lần kia sau đó lý thừa trạch trên căn bản là đem dùng tại trong thịnh căn cung biết màn thiên tri trận địch nhân đều chết rồi cho nên quân chính nghĩ cùng hạ vân hộ bọn họ cũng không biết màn thiên tri trận tồn tại vì vậy đến bây giờ đều không thể nghĩ thông suất chen cùng nhau là thế nào bị giết chết thấy được một lâm trưởng lão lý b ạ c h còn có ở giữa nhất cựu thải thần lộc hư tử biết ngay chuyện không được bình thường một lâm trưởng lão cùng lý mạch hắn cũng nhận ra được màu vàng sử hiệu tu vi lại ở hư từ trên mình hắn chỉ có thể nhớ tới đã từng năm tôn hoàng cấp đại yêu một trong cựu thải thần lộc dĩ nhiên cựu thải thần lộc là nhân tộc cấp đại tên nàng chân chính tên là cựu sát l i ệ u nghi ngờ trong nháy mắt xông lên hư từ đám người trong lòng vì sao yêu cựu thải thần lộc sẽ cùng một lâm trưởng lão cùng lý bạch bọn họ ở chung một chỗ lý bạch cùng một lâm trưởng lão bọn họ vì sao lại lại trợ giúp huyền trang pháp sư cùng hắn đứng chung một chỗ trong lòng có của bọn họ rất nhiều nghi ngờ một trận thanh â m cắt đứt hư từ suy nghĩ của bọn họ ở lý bạch sau lưng của bọn họ còn có tiếng vó ngựa vang lên phương x a bùi đất tung bay tiếng v õ ngựa v ă n g lên ban siêu xuất l í n h một nghìn tinh kỵ đi trước b ọ n tới nơi này về phần còn lại quân đội thời là ở triệu t u n g quốc dưới sự dẫn dắt hành quân gấp dự tính còn có một đoạn thời gian liền có thể đến rất nhanh hư t ử nghi ngờ của bọn họ liền lấy được giải đáp huyền trang pháp sư từ sau lưng của bọn họ đi ra chắc tay trước ngực được rồi cái phật lễ hư t ử con người đột nhiên co r ụ t lại không khỏi tóc gây đứng thẳng hư t từ ử chưa từng có nghĩ tới chuyện này huyền trang pháp sư lại là lý thừa c h ạ c phải tới huyền trang pháp sư đã không có cần thiết giấu dếm nữa thân phận của mình rồi chuyện đã thành định c ụ theo ban siêu cùng triệu xung quốc xuất lĩnh đại cán quân đội đến cùng với cựu thải thần lộc cùng lý bạch sự trợ giúp của bọn họ huống chi huyền trang pháp sư còn biết vệ thanh bọn họ vẫn còn ở trên đường chạy tới đại quang minh tự bại cục đã định chương 1088, t h ô n g điệp cuối cùng chương 1088, t h ô n g điệp cuối cùng không chỉ là huyền trang pháp sư biết đại quang minh tự bại cục đã định chính hư tử cũng nhìn ra được hư tử phẫn nộ chỉ cựu thải thần lộc trầm giọng nói vì sao các ngươi sẽ cùng nàng ở chung một chỗ lý bạch nhấc m i ệ n rượu n ư ờ i nói bạn bè tuyết trắng gật đầu như da tỏi ừ bạn bè đát cựu thải thần lộc nhẹ giọng nói ở n g ũ đại hoàng triều liên quân tấn công nam l ự c trước ta liền đã gia nhập đại cán thư từ tâm tình mười phần khó có thể bình phục hắn hoàn toàn không cách nào hiểu cựu thải thần lộc tại sao phải gia nhập đại cán cũng không phải là không có thế lực mong muốn lôi kéo cựu thải thần lộc chẳng qua là nàng vẫn là một độc hành h i ệ p chưa từng có ai thành công bây giờ nhìn lại cựu thải thần lộc cũng không phải là muốn làm độc hành h i ệ p mà là bởi vì không có người có thể đánh động nàng mà thôi cộng thêm huyền trang pháp sư đại càn phương diện có bốn cái hợp đạo cảnh ban siêu thời là phản hữ cảnh Mà đại đội đấu chiến cán sức quân thư i biết, nghi ê n không ngờ nào Trung bốn hạ chút Châu đều tử h ô n Nguyên n g v ư ơ trầm i u quân đội t theo đại cán quân giải ấ rắn vậy, cũng không hề Huyền Pháp Trang xuất thừa Sư phần thấp. Thư tử chậm nói các ngươi muốn làm gì huyền trang pháp sư tiến lên một bức đạo đại quan g minh tự mang ra tây bực v n tăng bảo đảm sẽ không đả thương các ngươi bất kỳ người nào cứ việc có chút dự liệu nhưng là nghe được đáp án này hay là khiến đại quan g minh tự người khó có thể tiếp nhận đây coi như là huyền trang pháp sư cùng với lý thừa trạch làm ra thỏa hiệp đại quan g minh tự trên thực tế cũng không có làm gì chuyện xấu bọn họ nhiều nhất chính là gạt gẫm người tới làm tín đồ tín ngưỡng phật dạy ở chống đỡ a tu la giáo thời điểm bọn họ cũng bỏ khá nhiều công sức lại cùng pháp hoa tự cùng thanh long tự đều là phật môn cân nhắc đến pháp hoa tự già long thụ tôn giả cùng thanh long tự huệ không đại sư mặt mũi dĩ nhiên Trang p á p Sư quyết định đ không ổ t giết tuyệt. Đuổi tận huyền n phù hợp h phá trở lại, lại trở lại trang pháp sư cùng lý bạch bọn họ cũng rõ ràng cái này chút hy vọng trên thực tế là giả dối、đoạn. đơn thuần chính là vì không để cho đại quang minh tự cố gắng phản g kháng mà làm ra một ít lỗi bước chỉ cần để cho đại cán bắt đầu tiếp nhận tây vực huyền trang pháp sư truyền bá lớn thừa phật dạy sau đó tây vực bắt đầu trồng cây t r o n g rừng tây vực trăm họ cảm nhận được đại cán cùng đại quang minh tự bất đồng bọn họ sẽ không lựa chọn đại quang minh tự tín ngưỡng đại quang minh tự vì đại quang minh tự cung phụng bọn họ chỉ có thể khẩn cầu kiếp sau hạnh phúc trở thành đại cán t r ă m họ đi theo huyền trang pháp sư cùng nhau bọn họ liền có thể lấy được hiện thế hạnh phúc dĩ nhiên phần này hạnh phúc cần bản thân họ ra tay sáng tạo mà không phải đơn thuần thông qua tín ngưỡng liền có thể lấy được hạnh phúc thông qua trăm họ tự mình đ ộ n thủ cơm no ao ấm có thể thay đổi tây vực hoàn cảnh để cho tây vực trở nên giàu mạnh đứng lên tây vực cũng sẽ không lại lấy cằn c ố i mà nổi tiếng chỉ cần đại cán có thể làm được chuyện như vậy khi đại quang minh tự quay đầu trở lại mơ mộng liền chỉ biết là cái bọc nước ngoài ra chính là lý thừa trạch một ít ý của cá nhân nếu như có thể đem đại quang minh tự bước đến trung châu hoặc là đông ngực vậy thì rất thú vị bọn họ có thể sẽ hợp tác đại quang minh tự là không thể nào cùng bọn họ chân thành hợp tác hai bên là có bản chất khác biệt ở bọn họ hợp tác qua trình trọng cũng thế tất sẽ sinh ra xung đột lại ngũ đại hoàng triều cho tới nay chính là cự tuyển phật môn cùng đạo môn lý thừa trạch có chút tác thú vị muốn nhìn bọn họ cùng đại quang minh tự hợp tác bởi vì tình thế bây giờ cùng đã từng ngũ đại hoàng triều liên minh đã hoàn toàn bất đồng bây giờ chỉ còn dư lại hai đại hoàng triều còn lại ba cái nhiều nhất coi như là thế g i a lại đại cán bên này hợp đạo cảnh nhiều lắm nếu như bọn họ có thể liên hiệp đại quang minh tự vậy đối với bọn họ thực lực cũng là một tăng lên rất nhiều lý thừa trạch ngược lại không sợ hai tư lịch ngược lại đợi đến ba năm sau này đại cán bên này thế lực cũng sẽ có được một rất lớn tăng trưởng hơn nữa còn có ba năm sau ấp chứng liền trực tiếp là siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh thiên tri tứ linh bốn thần chu tước cựu v i yêu hồ nói siêu thoát ba cảnh cùng hỏi ba cảnh khác biệt rất lớn chỉ riêng tuổi thọ liền có rất lớn trên l ệ n h hợp đạo cảnh tuổi thọ đại khái ở sáu trăm năm tà h ư u nhưng chỉ riêng siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh tuổi thọ liền ở hai phẩy không không không trở lên yêu tộc tuổi thọ thì phổ biến còn phải dài hơn sợ không được một chút lý thừa trạch cũng muốn nhờ vào đó nhìn một chút quân chính nghị cùng hạ vân h ổ bên kia có hay không bởi vì lần này chiến bại mà có chút thay đổi nếu như bọn họ lựa chọn tiếp nhận đại quang minh tự hợp tác t h n h cầu ngược lại có thể nhìn ra bọn họ thay đổi dĩ nhiên trên thực tế đại quang minh tự còn có một cái khác lựa chọn đó chính là bây giờ đã bị ném bỏ bắc vực bọn họ có thể lựa chọn bắc thượng đi bắc vực phát triển tín đồ của mình vừa đúng thiên lân hoàng triều bên kia cũng đã biến thành nơi vô chủ ý thì theo huyền trang pháp sư cùng lý thừa trạch suy đoán đại quang minh tự có thể sẽ lựa chọn bắc vực bởi vì bắc vực sẽ là một lựa chọn tốt hơn bắc vực không có đối thủ cạnh tranh đại quang minh tự vẫn có thể ở bắc vực không chút kiên kỵ phát triển đại quang minh tự ở bắc vực vậy còn có thể làm lúc nào cũng có thể nổi điên lôi văn băng hộ đạo thứ nhất phòng tuyến nhưng là đại quang minh là tiến về bắc vực cũng tương tự gặp phải cái vấn đề này đó chính là đại cán quân đội đi tới bắc cực vậy bọn họ vẫn không chỗ có thể đi cùng ngũ đại hoàng triều liên minh thử cùng chống chọi với đại cán có thể cũng sẽ là đại quang minh tự một cái lựa chọn tốt cái này cũng tương tự có thể nhìn ra hư từ bọn họ có hay không có chút thay đổi nếu như bọn họ vẫn lựa chọn bắc cực vậy vậy thì chứng minh bọn họ vẫn ngu xuẩn mất hôn cố gắng đem đại quang minh tự trải rộng trung châu bốn b ự c lý thừa trạch cùng đại quang minh tự thật không có thủ cũng muốn nhìn một chút bọn họ thay đổi biến thành pháp hoa tự hoặc là thanh long tự như vậy chỉ chưa một đại quang minh tự phát triển đó mới là bọn họ thay đổi nếu như đại quang minh tự vẫn ngu xuẩn mất hơn vậy lý thừa trạch sẽ không bỏ qua cho đại quang minh tự nếu như ngư tử có thể có chút thay đổi ngược lại biến thành pháp hoa tự cùng thanh long tự như vậy kia lý thừa trạch liền lười đi để ý tới đại quang minh tự những thứ này đều là lý thừa trạch giữ lại đại quang minh tự nguyên nhân dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu có thể là già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư mặt núi già long thụ tôn giả cùng huệ không đại sư đều là thánh tăng lý thừa trạch hay là nguyện ý cấp bọn họ một ít mặt núi thư t ử bọn họ cuối cùng vẫn không có lựa chọn đập nồi dìm thuyền thậm chí không có trả giá thư t ử xuất lĩnh đại quang minh tự tăng nhân lui về đại quang minh tự hơn nữa ra tay chuẩn bị rời đi tây vực tây vực giống vậy có một thương hội tây vực bạch hổ canh kim s ẻ bọn họ bị đại quang minh tự ảnh hưởng rất sâu trước một trận cũng không có tham dự ngũ đại hoàng triều liên quân mà là lặng lẽ chịu đựng đại quang minh tự thư t ử rất rõ ràng nếu lý thừa trạch phái người đến, đến rồi lại như vậy sớm địa liền phái huyền trang pháp sư đi tới tây vực nói rõ lý thừa trạch đối tây vực sớm có ý tưởng lại tình thế bắt buộc dù là ở ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân xem ra thế không thể đỡ thời điểm huyền trang pháp sư cũng không có quản quà những chuyện kia căn cứ dĩ vãng tình báo thư tử có thể biết lý thừa trạch không hề phản đối phật dạy từ dương trạch có kim c ư ơ n g tự huyền trang pháp sư là người của hắn đều có thể nhìn ra được nhưng thư tử cũng rõ ràng lý thừa trạch sẽ không ngồi nhìn đại quang minh tự ở tây vực không ngừng quyết trường cũng đem hoàng quyền đẻ ở dưới người đại quang minh tự chỉ có hai con đường có thể lựa chọn một cái là toàn lực kháng tranh tranh đến cuối cùng một hơi ngoài ra một cái chính là đáp ứng huyền trang pháp sư cho ra đường trốn đi tây vực đi những địa phương khác phát triển đại quang minh tự thư từ lựa chọn con đường thứ hai dù là rời đến cái khác địa khu nắm giữ một vị hợp đạo cảnh ba vị phản hư cảnh đại quang minh tự đều là đứng đầu nhất thế lực đại quang minh tự chẳng qua là mất đi tây vực phật quốc địa vị mất đi cày t ấ y nhiều năm tây vực đ ố i bọn họ bản thân tam đại phật môn một trong địa vị không có quá lớn dao động nhưng nếu là nhất định phải cùng cựu thải thân l ộ c huyền trang pháp sư bọn họ đấu bất luận có thể hay không thắng đại quang minh tự nhất định đều là tổn thất nặng nề hưng chi hư tử biết rõ có thể thắng cơ hội mong manh dù sao đối thủ trừ trước mặt hai người này h a i yêu chân chính khủng bố chính là bọn họ sau lương đại cán cùng một chân chính hùng cứ một vực đại cán bính nền tảng hay là giàu có nam vực cùng cằn c ố i tây vực làm so sánh hư tử dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết không đấu lại hư vân hư hành h ư trúc trong ba người chỉ có hư vân cố gắng để cho hư tử dễ rụa một cái nhưng hư tử cự tuyệt về phần hư hành cùng hư trúc thời là tán thành hư tử quyết định dù sao bọn họ hai bên sức chiến đấu căn bản không có rất đúng so nhất là ở vệ thanh h o ặ c khứ bệnh bọn họ xuất lĩnh quân đội đi tới khu vực trung tâm sau này nguyên bản vẫn tồn tại một k i a giấy rùa tâm tư hư tử quả quyết vương tha cho cái ý nghĩ này một hòa thượng không hiểu xem vo viện thiền đường thủ tọa sư phụ vì sao không thỉnh cầu pháp hoa tự cùng thanh long tự tam huyện thiên đường thủ tọa lắc đầu một cái cộng thêm thanh long tự cùng pháp hoa tự cũng đánh không lại cho nên không có cần thiết dĩ nhiên thiên đường thủ tọa cũng không có chân chính nói rõ nguyên nhân đó chính là giá long thủ tôn giả cùng huệ không đại sư sẽ không rút chỉ cần đại quang minh tự không phải sống còn trước mắt nhưng huyền trang pháp sư cũng không có tiêu diệt đại quang minh tự ý tưởng cũng không có đội tận giết tuyệt ý tưởng huyền trang pháp sư cùng lý thừa trạch yêu cầu chẳng qua là để cho đại quang minh tự người rút lui ra khỏi tây vực già long thụ tôn giả bọn họ càng thêm sẽ không ra tay hơn nữa thiền đường thủ tọa bọn họ còn biết nhiều hơn tin tức già long thụ tôn giả là rất coi trọng lý thừa trạch cùng đại cán chỉ cần lý thừa trạch không làm đem đại quang minh tự diệt một chuyện già long thụ tôn giả đoán chừng cũng sẽ không tùy t i ệ n đứng đội thanh long t ử cùng pháp hoa tự chỉ biết việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bởi vì toàn bộ tây vực trải rộng đại quang minh tự t h m nhân cho nên rút lui ra tây vực cần thời gian nhất định thư t ử muốn nửa năm làm kỳ hạn để cho đại quang minh tự rút lui ra khỏi tây bực nhưng cựu thải thần lộc cho là nửa n ă m quá lâu chỉ cấp thời gian ba tháng vệ thanh bọn họ chạy tới đại sở hoàng triều cương bực thời điểm đã là đầu tháng bảy cho nên cựu thải thần lộc yêu cầu đại quang minh tự nhất định phải ở tháng mười một ngày trước rút lui tây bực lôi lôi kéo kéo dưới cuối cùng định ở tháng mười bảy ngày đây là cựu thải thần lộc cấp kỳ hạn chót tình thế ép buộc thư t ử cuối cùng đáp ứng thời gian này Chứ lại là cùng trước vậy ủy thác t i n vũ lâu đi mời làm sao căn bản mời không tới vũ lại hoàng triều liên quân mới vừa thua ở đại cán nếu để cho bọn họ biết được đại cán bên này còn nhiều hơn một cựu thải thần lộc bọn họ lại không biết đ h ú n g tay chứ đem đại quang minh tự xua đổi ra tây vực vệ thanh bọn họ đi tới tây vực còn có những chuyện khác phải làm phương nam tam đại vương triều cùng h u y ề n nguyện vương triều vậy đã lựa chọn đầu hàng ở vệ thanh bọn họ trước khi tới liền đầu hàng cho nên vệ thanh bọn họ một đường thông suốt ở phương nam căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào phi thường thuận lợi đi tới trung bộ khu vực nòng cốt trung bộ khu vực nòng cốt bị đại sở hoàng triều chứng cứ phương bắc còn có tứ đại vương triều phần lớn bị đại quang minh tự khống chế chẳng qua là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi trong đó thông nguyên vương triều bị đại quang minh tự ảnh hưởng sâu nhất thuộc về đại quang minh tự chỉ đầu đánh đó vệ thanh bọn họ sau khi thương nghị từ hoắc khứ bệnh vương trung tự khuất tử nghi cùng bàn siêu các mang cùng một đội ngũ tiến về phương bắc phương bắc trừ thông nguyên vương triều còn lại ba cái vương triều cũng không có cái gì sức chiến đấu chỉ cần đem đại quang minh tự muốn rút lui ra khỏi tây vực chuyện nói cho bọn họ biết những thứ này vương triều đoán chừng bản thân liền đầu hàng chỉ là bọn họ cũng sẽ không có h u y ề n nguyệt đế tốt như vậy gãy ngộ bọn họ là phải bị vệ thanh bọn họ giám sát quản lý thẳng đến tây vực hoàn toàn vững chắc xuống tây vực sa mạc hóa thống trị rất thành công thời điểm cũng không cần xen vào nữa bọn họ bởi vì khi đó tây vực chăm họ chỉ biết nhận một đại cán chỉ biết nhận một huyền trang pháp sư mới không để ý tới sẽ bọn họ những thứ này tiền triều chủ cũ đại cán có thể làm cho tây vực có chút thay đổi có thể để cho bọn họ trôi qua càng thêm hạnh phúc mà những thứ này tiền triều chủ cũ cái gì cũng không biết làm chăm họ có lý do gì lựa chọn bọn họ đâu dĩ nhiên vệ thanh cũng nói nếu như phương bắc tứ đại vương t r i ề u vẫn có người ngu xuẩn mất hôn đề nghị của hắn là đại khai sắc g i i chỉ chính là dết tới trong hoàng cung đem hoàng thất tiêu diệt phương bắc tứ đại vương triều liền một phản hư cảnh cũng góp không ra hoặc khứ bệnh vương trung tự bọn họ ai cũng có thể đi vào mở vô s o n g phương bắc tứ đại vương triều vừa nghe nói là đại cán quân đội lại nghe nói đại quang minh tự muốn rút lui tây bực nếu không muốn chết bình thường cũng sẽ không phản kháng có thể giúp bọn họ chân chính chống đỡ đại cán người cũng rời đi bọn họ có lý do gì cùng đại cán kháng tranh vệ thanh đám người tồn tại đối đại quang minh tự cũng là một huy hiếp lưới đao của bọn họ đều ở đây nhắc nhở đại quang minh tự tăng nhân chúng ta không phải đang nói đ ù a sau ba tháng nếu như đại quang minh tự người không thành, thành thật thật địa rút lui tây bực vậy quyền trang pháp sư xác thực sẽ không đối bọn họ đại khai sát giới nhưng vệ thanh vương trùng tự bọn họ sẽ trên thực tế thư tử cũng không muốn phản kháng như là đã làm ra quyết định hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy ý đồ thư tử rất nhanh phái người đi liên lạc bạch hồ canh kim sẽ hội trưởng để cho hắn chuẩn bị mấy chiếc thuyền đưa đại quang minh tự người rời đi chương một nghìn không trăm chín mươi thời gian ba tháng, tháng tiếp nhận đầu hàng dùng vũ lực chèn ép hư tử bọn họ làm ra quyết định sau này i ệ u thải thần lộc liền không có xen vào chuyện này nữa nàng cùng một lâm trưởng lão công việc chủ yếu là tây vực trồng cây t r o n g rừng mà không phải tới cấp lấy tây vực bọn họ nguyên bản vẫn còn ở phương nam không ngừng đi phía trước đầy tới là bởi vì huyền trang pháp sư cùng hư từ đánh nhau bọn họ mới trước hạn chạy tới đem tây vực nhất thống là vệ thanh hoắc khứ bệnh công việc của bọn họ tây vực nhất thống cùng nhất thống nam vực hoàn toàn bất đồng lần này nhất thống tây vực không có bùng nổ qua một thứ chiến đấu không có chạy qua một giọt máu nếu như phương bắc vương triều không phản kháng lựa chọn đầu hàng vậy liên quan tới một điểm này vệ thanh đã trước hạn nói rõ hắn để cho hoắc khứ bệnh bọn họ biểu hiện cứng rắn một chút để cho tứ đại vương triều hoàng đế biết khó mà lui tự lựa chọn thoái vị cái này cần nhờ vào lý thừa trạch bọn họ trước mới đúng tây vực làm ra qua bố trí lấy huyền nguyện vương triều làm bàn đạp ảnh hưởng phương nam tam đại vương triều lấy cựu thải thân lộc một lâm trưởng lão cùng lý bạch bọn họ bức bách phương nam tam đại vương triều đứng đội trực tiếp giải quyết phương nam phương bắc thời là bởi vì hoặc nhiều hoặc ít cũng bị đại quang minh tự k h ô n g chế chỉ cần đại quang minh tự rút lui bọn họ đối với đại cắn mà nói cũng không phải đối thủ dĩ nhiên tây vực có thể nhanh như vậy sắp nhất thống cũng là bởi vì toàn bộ tây vực cứ như vậy mấy cái vương triều tây vực phương nam địa vực kỳ thực phi thường bất n á t nhưng bởi vì sa mạc tồn tại chỉ có bốn cái vương triều mấy cái vương triều cách nhau vô cùng xa xôi trung gian cũng cách một mảnh cực lớn sa mạc lẫn nhau cũng sẽ không xâm nhiều đối phương thương đội ở giữa bọn họ thông hành cũng vô cùng ít ỏi phương bắc cũng giống như thế vất quá phương bắc bởi vì đại quang minh tự kết hợp lại cho nên câu thông sẽ có vẻ nhiều hơn chút nhưng cái vấn đề này sẽ ở đại cán nhất thống tây vực sau lấy được cải thiện đợi đến cự thải thần lộc bọn họ đem tây vực sa mạc hóa cấp thống trị tốt sau này đại quang minh tự rút lui tây vực cần thời gian ba tháng hoa khứ bệnh quách tử nghi bọn họ xuất quân tiến về phương bắc đem phương bắc vương triều cấp thôn tính cũng giống vậy cần thời gian vệ thanh dự đoán nội trong năm nay thì có thể đem tây vực hoàn toàn nhét vào đại cán bản đồ nhất thống tây vực hoa khứ bệnh bọn họ là nhiều đường hành quân một người phụ trách một vương triều bắc thượng hoa khứ bệnh bọn họ nhìn ra tây vực so le phương nam bây giờ có xanh như tấm đệm mà phương bắc có m ả n g lớn hoa mạc hoa khứ bệnh không khỏi cảm khái nói k ó trách bọn họ một mực nói tây vực cắn vỗi hoa khứ bệnh phụ trách chính là p ư ơ n g bắc vương triều trồng cường đại nhất thông nguyên vương triều để cho thông nguyên vương triều xuất binh tăng b i ệ n chuyện này cũng là hư từ làm mà không phải thông nguyên vương triều hoàng đế làm khiến hoắc khứ bệnh không nghĩ tới chính là trên thực tế thông nguyên vương triều hoàng đế cũng chịu đủ một mực bị đại quang minh tự áp chế cảm giác thông nguyên đế kỳ thực cũng muốn làm ra thay đổi chẳng qua là hắn không có cách nào đắc tội đại quang minh tự đắc tội đại quang minh tự vậy đối với thông nguyên vương triều không khác nào thai h o ạ ngập đầu dù sao đại quang minh tự thế nhưng là được xưng ơ tây vượt p h á t quốc bọn họ đối tây vượt sức ảnh hưởng cùng lực khống chế có thể tưởng tượng được bọn họ có thể nâng đỡ lên thông nguyên vương triều cũng có thể hủy diệt đi thông nguyên vương triều thông nguyên vương triều luôn là trước tiên lấy được đại quang minh tự tin tức giống như lần này hư tử cũng thông chi thông nguyên vương triều hoàng thất rút lui chẳng qua là thông nguyên đế cũng không tính rút lui hắn sinh là tây vực người lúc cũng là tây vực người cũng không tính rời đi nơi này quan trọng hơn chính là không đi theo đại quang minh tự người rời đi tây vực cũng có thể thoát khỏi đại quang minh tự đối khống chế của bọn họ nghĩ đến đây thông nguyên đế nhịn không được bật cười hắn là chuyên nghiệp hắn m u ố n là không muốn cười một bên là làm đại quang minh tự con dối cái gì cũng nghe hư tử quyết định hoàn toàn không có quyền tự chủ quanh năm suất tháng quốc khố chi tiêu cao nhất bộ phận là cung cấp đại quang minh tự lấy mỹ danh rằng hương khói bên t i ê n là thần phục đại cán là một m nhàn tản hầu ra chuyện gì đều không cần làm thông nguyên đế không chút do dự lựa chọn người sau cho nên vốn cho là khó giải quyết nhất thông nguyên v ư ơ n g triều kết quả là thoải mái nhất một thông nguyên đế là làm quyết định nhất quả quyết một hắn rất sớm liền cựu t y ệ t hư tử đề nghị lựa chọn ở lại tây vực thông nguyên đế coi như là cầm chắc lấy hư tử hắn biết hư tử sẽ không giết hắn ít nhất ngay mặt sẽ không thân là một vạn người kính ngưỡng cao tăng hư tử là không thể nào không chút kiên kỵ giết người dù sao phật môn có giới luật liên thủ đối phó a tu la đó là ngoài ra chuyện mà đối một vương t r i ề u quân chủ tùy ý hạ sát thủ là người trong thiên hạ không thể khoan dung hơn nữa giết chết thông nguyên đế cũng không có tác dụng gì cho nên hư tử cũng không có giết hắn ở h o ắ c khứ bệnh xuất lãnh đại quân đi tới thông nguyên vương t r i ề u địa giới sau này hắn t h ỉ n h l í n h phát hiện thông nguyên vương t r i ề u liền ngăn cản cũng không có trực tiếp cửa thành mở to ra thông nguyên đế ở cự tuyệt hư t ử sau này rất nhanh liền làm ra hắn nhân sinh trong cái đầu tiên tự mình làm nhưng không là cái cuối cùng quyết định quyết định thông nguyên đế khẩn cấp tổ chức triều hội hướng cả triều văn võ tuyên bố hướng đại cán đầu hàng một đường cửa thành mở to ra một đường nên đón đại cán quân đội vào kinh thành cũng hoặc khứ bệnh một đường không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào hắn xuất lĩnh quân đội hành quân gấp dọc theo đường đi cũng không có chiếm cứ bất kỳ thành trì liền trực tiếp đến thông nguyên vương triều kinh đô c h i ế m cứ những thứ này thành trì là không có ý nghĩa chuyện hắn bây giờ thủ hạ binh lực cũng không có cách nào chiếm cứ những thứ này thành trì hắn muốn làm chính là một đường đến kinh đô đợi đến thông nguyên vương triều hướng đại cán đồ hàng những binh lực này dĩ nhiên là trở thành đại cán binh lực không có cần thiết làm tiếp một ít điều chỉnh tây vực ngược lại có một đặc biệt tốt địa phương đó chính là tây vực không có cái gì nạm phỉ bởi vì không có chỗ các bọ ở cộng thêm trăm họ bản thân cũng rất nghèo vương triều giữa vừa không có cái gì thương đội lui tới cái này để cho tây vực trên căn bản không có cái gì nạp vị hơn nữa tây vực các đại vương triều giữa lại không lẫn nhau xâm lược cho nên các thành trì trên thực tế chú binh ít vô cùng thông nguyên vương triều trước trật tự nhiều hơn dựa vào đại quang minh tự ở duy trì chú binh chẳng qua là một ít bổ sung mà thôi hoa khứ bệnh thật muốn đánh cũng không phải không thể đánh nhưng chỉ là không có cần thiết như vậy chẳng qua là để cho nguyên bản cũng không giàu có tây vực tuyết thượng ra xương mà thôi hoa khứ bệnh là tới bảo vệ cái nhà này không phải tới phá hư cái nhà này có thể không đánh trận cũng không đánh trận hoa khứ bệnh dùng gần hai tháng liền xuất lĩnh hai phẩy không không không tinh nhuệ đã tới thông nguyên vương triều kinh đô bởi vì thông nguyên đế tương đối thức thời cho nên hoắc khứ bệnh thái độ đối với hắn cũng cũng không tệ lắm hoắc khứ bệnh ở đi tới kinh đô trên đường đã nghe nói thông nguyên đế chính thức tuyên bố hướng đại cán đầu hàng chuyện cho nên hắn dọc theo đường đi mới không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào theo hoắc khứ bệnh đến đem đại cán quân kỳ trên vào thông nguyên vương triều kinh đô điều này đại biểu thông nguyên vương triều tiêu diệt cũng đại biểu nơi này sau thuộc về đại cán xem một màn này thông nguyên đế nỗi lòng lo lắng ngược lại rơi xuống tây vực s ắ p nhất thống trương 1091, d ư ơ n g viêm lục c h í tây vực s ắ p nhất thống kiến nguyên 9 n ă m 25 tháng 9 n g à y đại quang minh tự người cũng không có lề mà lề bề thậm chí ở sớm nhất quy định tháng ba trước kia liên bắt đầu tổ chức nhân thủ lên thuyền chuẩn bị rời đi tây vực lần này đối đại quang minh tự tuyệt đối là một thứ trọng chế không chỉ là mất đi tây vực cái này khối cày t ấ y đã lâu căn cứ địa đại quang minh tự còn mất đi rất nhiều tín đồ nguyên bản đại quang minh tự cho là toàn bộ tăng nhân cùng tín đồ cũng sẽ tùy bọn họ rời đi tây vực nhưng sự thật cho bọn họ một thứ trọng lớn đa kích cho dù là rất nhiều nguyên bản đã gia nhập đại quang minh tự tăng nhân cũng không tuyển chọn rời đi tây vực mà là ở lại tây vực bởi vì bọn họ đã bắt đầu bị lớn thừa phật dạy ảnh hưởng rồi di chuyển thành tín ngưỡng lớn thừa phật dạy hơn nữa tây vực là quê hương của bọn họ theo đại quang minh tự cách xa cố thổ phiêu bản hải ngoại bọn họ cũng không muốn ở nơi này thời gian mấy tháng trong huyền trang pháp sư một mực dẫn người tuyên dương lớn thừa phật dạy hơn nữa để cho tây vực trăm họ hiểu một cái đạo lý bọn họ có thể thay đổi tây vực để cho tây vực trở nên tốt hơn những thứ này đã từng thuộc về đại quang minh tự t ă n nhân cũng muốn lưu lại vì tây vượt sự nghiệp là một phần c ô n g hiến huyền trang pháp sư nói cho bọn họ biết tăng nhân hoàn toàn cũng có thể t ò n g sự sản xuất chỉ sợ bọn họ không thể làm đặc biệt nhiều trồng rau trồng lương thực trồng cây trồng rừng những thứ này đều là tăng nhân cũng có thể làm chuyện cho nên đại quang minh tự lần này trừ phi thường nòng cốt từ hư từ bọn họ chuyển thụ một nhóm tia tăng nhân trở ra có thể mang đi người ít vô cùng mà tín đồ là vệ thanh bọn họ điểm danh không thể mang đi vệ thanh cấp bọn họ duy nhất lui mức là nhập đại quang minh tự tăng nhân có thể mang đi nhưng chỉ là tín đồ khách hành hương vậy liền không thể bởi vì những thứ này tín đồ cùng khách hành hương còn có một cái thân phận khác sau này bọn họ cũng sẽ là đại cán c h ă m họ vệ thanh dĩ nhiên không thể nào để cho đại quang minh tự đem những thứ này tín đồ cấp mang đi chỉ sợ bọn họ bây giờ phi thường muốn cùng theo đại quang minh tự rời đi phi thường thợ phượng tiểu thừa phật dạy đây là bởi vì bọn họ bị đại quang minh tự ảnh hưởng rất sâu chỉ cần dùng thời gian tới thay đổi bọn họ cũng là có thể đưa bọn họ cải trình tới nhất là bọn họ ở cảm nhận được tây vực biến hóa sau này chỉ biết càng thêm sáng rõ cảm nhận được đại cán cùng đại quang minh tự tranh tây vực phương nam bây giờ đã hoàn toàn cảm nhận được loại này trích l ệ n h đại c á n nhóm đầu tiên tài nguyên đã đến ở đại quang minh tự lựa chọn rút lui trước tiên cũng chính là là gần ba tháng trước kia lý bạch liền nói cho lý thừa trạch chuyện này khi biết đại quang minh tự chuẩn bị rút lui tây vực mà vệ thanh bọn họ chuẩn bị tiếp nhận tây vực hơn nữa cải tạo tây vực sau này lý thành trạch liền để cho phương bắc tể tướng cũng chính là tiêu hà quan trọng v u kiếm đ á m người xoay sở vật liệu chuẩn bị chống đỡ tây vực xây dựng nam vực phương bắc ra rất nhiều tài nguyên tiếp viện tây vực nhất là ở lương thực khối này còn lại thời là một ít tây loại còn có một chút cần tài nguyên cái này rất nhiều tài nguyên là so với tây v ự c mà nói những tài nguyên này đối với bây giờ phương bắc mà nói cũng không tính cái gì phương bắc bây giờ đã trở thành toàn bộ đại cán siêu cấp vựa lương lương thực khối này sẽ không trở thành vấn đề đây là nguyên một chi cực kỳ dài đội tàu chi này đội tàu ở đến tây v ự c sau này liền thông qua đã khai tạc tốt đường hầm thẳng đến h u y ề n nguyện đạo phương bắc lại một đường bất thượng h u y ề n nguyện đạo đã thay đổi người thống trị từ r i ê u sùng cùng tống cảnh ở chỗ này thống trù điều độ phương nam ngoài ra tam đại vương triều cũng đổi thành đại cán đạo hơn nữa đã đổi lại đại cán người đang tiến hành thống trị tây bực phương bắc vương triều bây giờ cũng chỉ còn lại xa nhất hai cái vương triều đang đợi vương trung tự cùng quách tử nghi đến hai cái này vương triều cũng đã tuyên bố hướng đại cán đầu hàng chỉ cần vương trung tự cùng quách tử nghi bọn họ đến kinh đô liền có thể đúng như huyền trang pháp sư cùng vệ thanh bọn họ dự liệu phương bắc vương triều cũng không có lựa chọn chống cự tây bực tiến hành một thứ không có chảy máu t r ì n h biến người thống trị cao nhất từ đại quang minh tự biến thành đại cán chuyện này kỳ thực nhất muốn trách chính là đã từng đại sở hoàng triều cũng chính là khương gia nếu như không phải khương gia làm ra rút lui tây vực v u n g tha cho đại sở hoàng triều quyết định lần này tây vực hành động sẽ không nhanh chóng như vậy đại cán bên này s á t thực sẽ bắt đầu hành động nhưng hành động sẽ không nhanh chóng như vậy mà là vững bước, bước đẩy tới phương nam lại tính toán phái binh đem đại sở hoàng triều bắt lại cuối cùng mới là đối phương bắc tiếp nhận đầu hàng cái này hoạch định ở trong vòng ba năm hoàn thành đại sở hoàng triều rút lui giải quyết đại cán tại trung bộ có thể gặp phải ngăn trở v ệ thanh bọn họ có thể đi thẳng tới trung bộ b ư ớ c bách đại quang minh tự rời đi tây vực đại sở hoàng triều quân đội đối vệ thanh bọn họ mà nói không phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề nhưng là nếu là cùng đại sở hoàng triều tranh đ ấ u đứng lên không có cái dăm năm là giải quyết không hết mà k hương gia lựa chọn bung tha cho đại sở hoàng triều để cho vệ thanh bọn họ không cần lại đối mặt đại sở hoàng triều quân đội ngăn trở giang gia mặc dù bung tha cho đại sở hoàng triều nhưng là đại sở hoàng triều quan văn hệ thống cũng không có sụp đổ vẫn duy trì được đại sở hoàng triều cục diện khi biết đại cán quân đội đi tới tây vực sau này đại sở hoàng triều quân đội cũng không có lựa chọn phản kháng mà là trực tiếp thả vệ thanh bọn họ một đường bắc thượng cho nên vệ thanh bọn họ có thể nhanh chóng đến đại sở hoàng triều đến lúc ấy bọn họ rằng có chiến trường đại quan g minh tự người đã đặt ạ i tổ chức rút lui tây vực cũng rất nhanh nhất thống còn lại chính là đối tây vực cải tạo kế hoạch cái này cải tạo kế hoạch có thể sẽ cần mười năm thậm chí còn hai mươi năm thời gian ba mươi năm dù sao tây vực xác thực quá mức càn v ỗ i bất quá chỉ cần tây vực đã là đại cán cương vực cũng không cần quá mức đội vàng phạm mạo tiến sai lầm chỉ cần mức b ư ớ c phát triển là được rồi lý thành trạch cho là phát triển là đem tây vực phát triển đến, đến gần nam vực trình độ cho nên cần thời gian hội trưởng một chút mà tây vực trăm họ chỉ cần có thể thấy được tây vực biến hóa liền có thể bọn họ có thể rất nhanh thiết thân cảm nhận được biến hóa những biến hóa này có thể cấp cho bọn họ tích cực tâm tình tạo thành đa hướng phản hồi để bọn họ càng thêm tích cực tham dự vào những thứ này chính là diêu sùng tống cảnh lữ di g i ả n tiêu vũ ly bí dương viêm lục trí đắm người chuyện cần làm dương viêm cùng lục trí ư ờ i chuyện cần làm dương viêm cùng lục trí là sau đó mới đến hai vị này cũng là đường triều danh tướng dương viêm là tài chính nhà cải cách hai thuế pháp người sáng tạo cùng phổ biến người có thể nói dương viêm hai thuế pháp đặt vững đường sau này xã hội phong kiến phú thuế cơ bản m ộ thức phú thuế một năm hai đóng gia tăng quốc khố dự trữ là một thứ mở ra thời đại mới cải cách lục trí mới bản môn tá học vị đệ sư một đời danh thần năng lực của bọn họ cũng không cần nghi ngờ chỉ cần cấp bọn họ đủ võ đài đi thi triển dĩ nhiên không thiếu được cấp cho bọn họ trang bị có thể quán triệt lạc thật bọn họ chính sách văn võ quan viên ở đại quan g minh tự tổ chức tăng nhân từ từ rời đi tây vượt thời điểm âu dương già quý gia thương gia đã lục tục đã tới đông mực bách hoa hoàng triều cùng trung châu tam thánh hoàng triều đã chiếm cứ người bị thương nặng âu dương thiên sơn hoàn tự nhiên cũng xen lẫn trong trong đó t r ư ơ n g 1092, h ì a o à n mục tiêu liên quân hội nghị t r ư ơ n g 1092, h ì a o à n mục tiêu liên quân hội nghị rời xa bắc b ự c cùng tây b ự c thế ra cùng giang hồ thế lực lấy lân cận làm nguyên tắc lấy lục gia triệu gia cầm đầu bắc b ự c thế lực đem đến đông b ự c bách hoa hoàng triều lấy âu dương ra cầm đầu tây b ự c thế lực đem đến trung châu tam thánh hoàng triều c h i ế m cứ âu dương thiên sơn thân thể hoàn lấy trọng thương làm lý do lựa chọn bế quan hoàn chỉ cần không ra tay vậy cho dù là quân chính nghị cũng không có cách nào từ trên người hắn nhìn ra cái gì tới dĩ nhiên hoàn s á c thực cũng cần dưỡng thương bởi vì âu dương tiên sơn không riêng chúng băng con ngươi b ạ c h h ổ công kích còn bị tạ linh luận làm cho bị thương chính là bởi vì âu dương tiên sơn người bị thương nặng hoàn mới có thể tìm được cơ hội thích hợp đem âu dương tiên sơn nuốt trừng lấy bây giờ đã không có âu dương ra âu dương tiên sơn chỉ còn dư lại hoàn nhưng là còn cũng chỉ có thể đủ tạm thời chiếm cư âu dương tiên sơn thi thể đợi đến hoàn sau khi rời đi âu dương tiên sơn thi thể sẽ nhanh chóng hóa thành thầy cô hoàn mục tiêu cũng không phải là âu dương tiên sơn bởi vì âu dương tiên sơn chết rồi tu vi của hắn đã đến đầu âu dương tiên sơn chỉ có thể là phản hư cảnh b ả y tầng trời hoàng có thể làm chuyện chính là làm hết sức thủ đông lấy âu dương tiên sơn thân thể đi tìm ngoài ra tàn chi khôi phục mình t h c lực cố gắng cắn nuốt hạ vân hồ hoặc là quân chính ý. cũng may phản hư cảnh b ả y tầng trời cũng không phải cái gì rất yếu tu vi âu dương tiên sơn tại trên phong vân bảng đã từng cũng là xếp hạng thứ mười lăm chỉ cần đem thương thế khôi phục lại trình độ nhất định hoàn liền có thể bằng và âu dương tiên sơn thân phận khắp nơi đi tìm kim cương tự di trị h o à n cũng không phải không có suy tính nó ở đông n ự c nào cái long trời lở đất cũng không thể tìm được kim cương tự ngoài ra di trị y theo ì t h hoàn suy đoán còn lại vô cùng có thể ở trung châu hoặc là cái k h á c vực về phần để cho ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân nghe tin đã sợ mất mật đại cán hoàn căn bản không có để ở trong mắt nó lúc ấy đối thủ thế nhưng là chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn cùng với kim cương tự thần tăng loại cấp bậc này hai vị này cũng không phải là siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh hoàn rất rõ ràng bọn họ là thật thật tại tại đệ tam cảnh bây giờ đại cán còn không đủ để lúc ấy bọn họ có thể lựa chọn siêu thoát tiến về thiên giới linh giới nhưng bọn họ không có làm như vậy hoàn nếu như có thể tìm tới một cái khác tản chi liền có thể đem mình thực lực khôi phục lại hợp đạo cảnh t à h ư u nếu là có thể đem thân thể tứ chi còn có đầu lâu tìm khắc đến hoàn thực lực liền có thể khôi phục lại tột cùng bảy phần đến tám phần dù là những thứ này tìm khắc đến hơn nữa cơ cấu lại đứng lên đều là sẽ có nhất định hao tổn nhất là lúc ấy c h â n vũ giáo trưởng giáo tiên tôn còn có kim cương tự thần tăng c ũ n g đối hoàn tạo thành nhất định tổn thương lúc ấy hai bên cũng không phải là tách ra tác chiến mà là hai đối hai phân biệt chính là trưởng giáo tiên tôn trương kính trần cùng la ma đại sư có thể chung sức hợp tác mà hoàn cùng bản căn bản lười liên thủ hoàn cùng bàn gặp mặt không bấm một chiếc suy nghĩ đem đối phương cắn nuốt cũng không tệ rồi còn nghĩ liên thủ ở chữ của bọn nó đ i ể n trong liền không có liên thủ cái từ này ma thần dòng máu dưới chỉ biết lẫn nhau cắn nuốt biến thành mạnh hơn ma thần dòng máu cho nên hoàn cũng không phải nhất định phải tìm được bản thân t à n g khu nó trên thực tế cũng có thể tìm được bản hơn nữa đem bản cắn nuốt ma thần dòng máu trong lịch sử đã từng xuất hiện một chỉ tứ bất tượng bởi vì nó cắn nuốt đủ nhiều ma thần dòng máu lớn lên một bộ phi thường kỳ quái bộ dáng nếu như hoàn có thể cắn nuốt bàn vậy vậy cũng có thể khôi phục thực lực của nó chẳng qua là đi tìm bàn vậy sẽ có nhất định rủi ro bởi vì nó cũng có thể sẽ bị bàn nuốt c h ừ n g lấy nhưng là ma thần dòng máu xưa nay không cân nhắc rủi ro chuyện này cho nên bản cũng ở đây hoàn săn thú trong danh sách nếu như không phải là bởi vì hoàn thực lực bây giờ quá mức yếu đất nó đã sớm chạy đi nam hải tìm ngủ say lê hoàn cũng không phải không phát hiện chút gì nó cũng phát hiện ở nam hải ngủ say lê nhưng là nó không đi được bây giờ hoàn đi tìm lê chẳng qua là đi đưa đồ ăn mà thôi cho nên hoàn bây giờ mục tiêu chỉ có thể là bị phanh tây lại bị phân tán phong ấn hoàn bản thân hoặc một vị khác ma thần dòng máu bản dĩ nhiên hoàn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là vội vàng khôi phục một chút thương thế không cần hoàn toàn khôi phục chỉ cần có nhất định năng lực hành động có thể bảo đảm bộ này thân thể sẽ không bị phá hư liền có thể khi đó hoàn liền có thể hành động âu dương tiên sơn lấy trọng thương làm lý do đi bế quan cho nên hắn không có tham dự những người khác tại triều thánh thành một thứ hội nghị các đại thế gia người phân biệt tiến vào bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều nhưng các nhà người mạnh nhất bây giờ tề tụ hành hương thành thương nghị bọn họ sau hoạch định đây coi như là ngũ đại hoàng triều liên quân thảm bại sau lấy được một ít dạy dỗ hơn nữa làm ra sửa lại lần này hội nghị ngay từ đầu từ quân c h í n nghị cùng hạ vân hổ đi ra định cái tư tưởng chính đầu tiên bọn họ phải thừa nhận ngũ đại hoàng t r i ề u đã trở thành quá khứ thức bây giờ trung châu bốn vực bá chủ đã đổi thành đại cán hoàng triều bọn họ sau đó phải đối tương lai của bọn họ làm ra nhất định hoạch định mong muốn phản công chỉ có quân c h í n nghị cùng hạ vân hổ người nào khác trên thực tế đã không có tấm lòng kia tức giận nhất là mạnh đông lưu cùng khương h u y n vũ bởi vì bọn họ có đột phá hợp đạo cảnh có thể bọn họ ngược lại trở nên càng cẩn thận e rẻ hơn hơn nữa ở bọn họ biết được đại cán tiến quân tây vực đã đem đại quang minh tự đổi ra khỏi tây vực chuẩy nhất thống t Huyền trang pháp sư là đại cán người đại cán bên kia còn cất giấu một vị khắc hoàng cấp đại yêu cựu thải thần lộc sau này lúc này bọn họ mới hiểu được lúc ấy đại cán căn bản không có vận dụng toàn lực nếu như hơn nữa cựu thải thần lộc vậy quân chính nghị cùng hạ vân hổ liền tương đối có thể nghĩ đến k h ô n g vì sao bọn họ có thể đem quý vân khởi giết chết ý thì theo suy đoán của bọn họ có thể là cựu thải thần lộc cũng tham dự một trận chiến này đại cán không hề sử dụng toàn lực liền đem ngũ đại hoàng triều liên quân đánh liên tục bại lui bọn họ bây giờ lại càng không có kia phần lòng tin cùng đại cán kháng tranh dù sao bọn họ bị dọa đến liền cơ nghiệp cũng không cần t h ấ y được những người này đều bị sợ mất mật q u â n chín nghĩ hơi lộ ra lắc đầu bất đắc dĩ hỏi nhưng chư vị có nghĩ tới không đại cắn sẽ tiến quân tây vực sẽ không cân nhắc trung châu cùng đ ô n g được sao đây đúng là một không thể không đối mặt vấn đề nhưng tình huống hiện thật là huyết trương cũng không phải bọn họ nghĩ huyết trương liền có thể huyết trương nhất là đông vực vũ lâm minh cùng thanh long tự ngăn trở thậm chí thiếu dương phái cũng sẽ trở thành ngăn trở nếu như bọn họ lựa chọn không c h ừ thủ đoạn nào vậy những thứ này chính đạo tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến con chín nghĩ sẽ nói như vậy một k ê n chuyện còn có một nguyên nhân khác đó chính là quân huyền sách không quá muốn buông tha cho nhất thống trung châu ý tưởng mà hạ trường xuyên ý kiến lại không quá vậy hắn cho là toàn lực phòng thủ liền có thể đại cán hậu cần là theo không lên một mực không nói gì doanh thịnh cùng atola biểu đạt cái nhìn của bọn họ Trước một quyết trương, một cố thủ trương 1993, một quyết trương, một cố thủ Atola to gan trắng trận ra ngũ đại hoàng chiều trận Atola từng Atola tiêu diệt, ở đại quang minh tự cùng huyền trang ra cố cố chiều cùng minh quang huyền gan nhập ngũ hoàng doanh, hắn giờ giáo. giáo là bây bởi bỏ đại đi đại đã Đã đã ở vì bây giờ chỉ còn dư lại hắn cùng thẩm thương hải hai người kia thẩm thương hải không quá có thể hiểu được a t o là cách làm dù sao đã từng a tu la giáo là có hy vọng giống như đã từng thánh hỏa dạy vậy hoành ép một đời dĩ nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu dù sao cây cao gió cả lúc nào cũng có thể khai ra hỏa sát thân mà đại cán bây giờ uy hiếp cũng không nhỏ hơn nữa lý thừa trạch tựa hồ hay là cái loại đó thích xen vào chuyện của người khác không có sao liền thích trọng quyền đánh ra cái chủng loại kia lúc ấy thánh hỏa sơn chính ma đại chiến đại cán căn bản không có cần thiết tham dự nhưng lý thừa trạch hay là phái người y từ a tu la giáo tiêu diệt sau này a tô la thực tùy tiện đổi cái tên không gọi nữa a tô la đều được bất quá hắn không cần như thế đổi dù sao a tô la cũng không có ý định thay đổi triệt đề bể khổ không m ở quay đầu lại làm ở s ớ m thành thói quen ma giáo suy nghĩ a tô la đã phi thường khó có thể tiếp nhận thay đổi cái này cùng phạm sai lầm lựa chọn biết sai đổi không sai vậy a tô la nhiều năm như vậy chính là ở đây sao tới muốn hắn đi chính đạo cũng không được còn nữa dù là a tô la đầu góc đột n h i ê n động kinh tính toán thay đổi triệt đề cũng không cách nào thay đổi hắn đã từng phạm phải tội nhiệt nhất là nhắc lên thánh hỏa sơn chính ma đại chiến một trận chiến này không chỉ là ma giáo chính ạ o phương diện giống vậy thương vong thảm trọng mà chuyện này truy tìm căn nguyên hay là tại trên người atola chuyện này hay là khiến tây vượng thế lực có chút khó chịu nhưng là tây vượng hùng mạnh nhất âu dương thiên sơn cũng không có nói gì còn lại thế lực dù là muốn nói cái gì cũng không dám cho dù là chân chính âu dương thiên sơn đứng ở atola trước mặt cũng không dám đề cập với hắn thánh hỏa sơn chính ma đại chiến càng khỏi nói trên thực tế âu dương thiên sơn đã chết hoàng chỉ biết là chuyện này nhưng là nó không cách nào cảm giác được loại tâm tình này ma thần dòng máu tình cảm không hề như nhân loại phong phú hơn nữa hoàn bây giờ chẳng qua là tàn chi tâm tình của nó năng lực nhận biết còn phải kém hơn thiếu âu dương thiên sơn cái này cái đầu lĩnh dẫn đầu xung phong ô n c h í nghĩ hạ vân hổ cùng doanh tịnh lại thẩm chấp nhận sự tồn tại của hắn cho nên a tô la liền quang minh chính đại mang theo thẩm thương h ả i xuất hiện ở hai đại hoàng triều cùng thế gia đại tộc liên minh trong hội nghị a tô la tự nhiên có thể uống nhận ra được tâm tình của bọn họ cũng có thể nhận ra được phẫn nộ của bọn họ bất quá bọn họ còn chưa xứng a tô la tức giận loại này phẫn nộ ánh mắt a tô la nhìn nhiều nếu là mỗi một lần cũng tức giận a t o la mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm ở nơi nào tức giận là được bởi vì miễn cưỡng coi như là liên minh a t o la đối với lần này lựa chọn không n h ì n lực chú ý của chúng nhân chuyển tới doanh thịnh trên thân doanh thịnh là càng thêm đồng ý quân chính nghĩ cách làm một mực phòng thủ là không được doanh thịnh quét nhìn một vòng nghiêm mặt nói chưa bị quên đại cán thần cơ pháo sao cùng đại cán đánh lâu như vậy bọn họ cũng không đến nỗi liền thần cơ pháo tên cũng không biết bọn họ bây giờ là biết nhiều tiền thần cơ pháo thần uy tướng quân pháo còn có tự động phòng ngự thắc tên vũ đại hoàng triều liên quân đến bây giờ cũng không có hiểu rõ thần c ơ pháo nguyên lý đến tột cùng là cái gì tại sao phải có như vậy lực tàn phá đánh văng ra ngoài màu đen biên cầu vì sao lại nổ tung trong sân trong lúc nhất thời trở nên có chút an tĩnh bởi vì bọn họ không có cách nào trả lời doanh thịnh vấn đề bọn họ cũng xác thực ra mắt thần c ơ pháo vi lực đây là bọn họ người ở tại tràng cũng không có ra mắt vũ khí lại loại vũ khí này vi lực vượt xa bọn họ nhận biết mặc dù loại vũ khí này rất khó đối tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên tạo thành tổn thương quá lớn nhưng lại có bao nhiêu người có thể đột phá đến tam hoa tụ đỉnh cảnh trở lên thần uy tướng quân pháo uy lực còn phải cao hơn chỉ cần mấy vị binh lính biết thao tác thần cơ pháo mấy cái binh lính bình thường là có thể phát huy ra tam hoa tụ đ ỉ n h cảnh uy lực điều này làm cho đại cán quân đội sức chiến đấu thẳng tắp lên cao cũng để cho đại cán ở tấn công cùng phòng thủ cũng đứng trên ưu thế doanh thịnh thấy không có người nói chuyện dừng một chút lại nói thần cơ pháo ở phòng thủ thời điểm có thể triển hiện như vậy lực tàn phá ở công thành thời điểm cũng tương tự có thể hơn nữa đại cán quân đội sức chiến đấu chư vị có thể thử nghĩ một cái các ngươi thật sự có thể phòng thủ được sao doanh thịnh lời nói này hỏi khó không ít người bọn họ bị hỏi đến nghẹn lời không nói miệng mở rộng không biết nên nói cái gì cho phải bởi vì bọn họ s á t thực trả lời không được a tô la cũng phát biểu cái nhìn của hắn không bằng làm hai bộ chuẩn bị phương án bình thường đến nói a tô la không quá ưa thích dính vào chuyện này nhưng cục diện s á t thực cần hắn đi ra tỏ thái độ bất kể trước hắn là thân phận gì hắn tốt xấu gì cũng là trong sân bốn vị hợp đạo cảnh một trong hay là mạnh nhất cái đó a tô la ý là ta tất cả đều m u ố n nếu tam thánh hoàng t r i ề u bên này chuẩn bị quyết trương vậy liền quyết trương mà bách hoa hoàng triệu bên kia sách lược là phòng thủ vậy liền phòng thủ a tô la đây cũng là một lời thức tỉnh người trong ngộ mặc dù bọn họ bây giờ bởi vì đại cán uy hiếp chặt chẽ đoàn kết lại với nhau nhưng bọn họ c h ù n g quy vẫn là hai cái hoàng triều hơn nữa ở trung châu cùng đông được hai khối địa giới bọn họ xác thực không có cần thiết hoàn toàn dựa theo một ý nghĩ tới đi a tô la đề nghị này lập tức liền lấy được những người khác công nhận dù là đề nghị này là hắn nói như vậy cũng giải quyết quân huyền sách mong muốn ở trung châu tiếp tục đối ngoại quyết trường mà hạ t r ư ờ n g xuyên mong muốn phòng thủ khác nhau hơn nữa những tài nguyên này vừa đúng cũng có thể làm một ít điều động đem phòng thủ tài nguyên điều đi bách、Hoa、hoàng triều mà đem tấn công tài nguyên kéo đến tam thánh hoàng triều bên này bách hoa hoàng triều bên kia hoàn toàn có thể noi theo đại cán đem phòng tuyến củng cố theo hiểm m ặ thủ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều sẽ là hai t h á i cực vì để cho phòng ngự càng thêm bức trắc vì thế bách hoa hoàng triều thậm chí có thể bông tha cho một bộ phận không dễ dàng phòng thủ địa phương hạ vân hổ đột nhiên nói còn có một điểm rất trọng yếu thần c ơ p h á o trong tay của chúng ta cũng nhất định phải có vật như vậy bất kể là trộm hay là cướp chúng ta tốt nhất muốn ở đại cán bên kia lấy được mấy đài thần c ư p h á o dùng cái này làm tham khảo kỳ thực chuyện này ngũ đại hoàng triều liên quân lúc ấy liền đã làm sao đại cán bên này phòng thủ quá tốt rồi cho nên bọn họ không thể thành công nhưng là sau đó một đoạn thời gian không phải chiến sự giai đoạn lớn trước phòng thủ không thể nào như vậy chắc chẽ bọn họ vẫn có có thể lấy được thần cơ pháo chỉ cần bọn họ nguyện ý khuất thân tự mình đi lấy đi vậy vẫn có cơ hội tương đối vì thế hạ vân hổ xung phong n h ậ n việc hắn sẽ tìm cầu cơ hội đi nam bực nhân cơ hội cấp đi mấy đài thần cơ pháo đây cũng là hạ vân hổ cấp cái khác thế ra một ít thuốc c ă n thần nói cho bọn họ biết mình làm ra một ít thay đổi chỉ sợ bọn họ thua bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bông t h á cho hạ vân hổ làm ra thay đổi cũng xác thực lây những người khác để bọn họ nhiều một chút lòng tin không còn như vậy đưa đám cùng đem ê hai đại hoàng triều cùng thế g i a đại tộc sĩ khí lần nữa để c h ấ n công ít chương một nghìn chín mươi bốn bách hoa cùng tam thánh quyết định t r ư ơ n g một nghìn chín mươi bốn bách hoa cùng tam thánh quyết định xác định sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều phát triển sách lược chỉ là bọn họ lần này hội nghị một bộ phận nội dung đương nhiên không chỉ bọn họ cái này hai đại hoàng triều cùng thế g i a người mạnh nhất ở chỗ này tiến hành hội nghị bách hoa hoàng triều hoàng đế hạ trường xuyên tạm dừng không nói bởi vì hắn đã từ hạ vân h ổ bên kia biết được đại cán quả thật có chút khủng bố dĩ nhiên chẳng qua là hạ trường xuyên không nghĩ tới so hạ vân h ổ đã nói còn kinh khủng hơn ngũ đại hoàng triều liên quân đối mặt đại cán cũng không có chiếm được đến chỗ tốt thậm chí liên tục bại lui cuối cùng chạy trốn chết đối mặt tình huống như vậy hạ trường xuyên luôn uống bách hoa hoàng triều văn vo bá quan cũng hèn yếu bởi vì ngũ đại hoàng triều liên quân đều không thể chiếm được đến chỗ tốt còn chết rồi một quý vấn khởi bách hoa hoàng triều lần này còn cay gắng bị thương nặng phái đi ra một trăm năm mươi không không không binh lính chết rồi gần một trăm không không không càng lần này tuyệt đối là để cho bách hoa hoàng triều nguyên khí thương nặng cho dù là bách hoa hoàng triều mong muốn đối ngoại khuyết trương cũng rất khó cho nên bách hoa văn võ bá quan càng nghiêng về thủ trước mắt bách hoa hoàng triều cương vực đã đầy đủ rộng lớn nếu là bách hoa hoàng triều dựa theo t r ư ớ c sách lược lại khuyết trương vậy mong muốn toàn diện phòng thủ binh lực có chút giật gấu và bay vốn là bách hoa hoàng triều sách lược cũng là đối ngoại khuyết trương bọn họ cùng c h u n g quanh mấy đại vương triều cũng là có ma sát nhưng là trải qua văn võ bá quan thương nghị hơn nữa cũng nhận được hạ trưởng xuyên cho phép sau bọn họ lựa chọn thay đổi sách lược đổi công làm thủ lần này bách hoa ho vừa đúng liền thay đổi sách lược giống như đã từng tam t h a n h đ ấ y vậy trong khoảng thời gian này vừa đúng cũng có thể nếm thử nghiên cứu một chút lần này trong chiến tranh biểu hiện ưu dị thần c ơ p h á o hạ vân hổ lông liền tự tiến cử phải đi trộm pháo chuyện này hạ vân hổ tự nhiên cũng cùng hạ t r ư ờ n g xuyên bách hoa hoàng t r i ề u văn võ đề cập tới nếu quả thật có thể cho hạ vân hổ trộm được thần c ơ p h á o hơn nữa bọn họ dùng cái này làm nghiên cứu bản thân xây dựng thần c ơ p h á o hơn nữa cố thủ phòng tiến của mình theo hiểm m ạ thủ cho dù là đại cán thật tới tấn công bách hoa hoàng triều bọn họ cũng không cần lo lắng công thành chiến đánh không lại phòng thủ chiến còn có thể đánh không lại sao? nhất là bọn họ chuẩn bị toàn tuyến củng cố phòng ngự dưới tình huống trước một đời tam thánh hoàng triều c h n g đầu phát triển ba mươi năm cấp bây giờ quân huyền sách tích góp rất nhiều ưu thế quân huyền sách từ lên làm thái tử một khắc kia trở đi hắn liền muốn muốn dẫn dắt tam thánh hoàng triều nhất thống trung châu cho dù là đến giờ phút này quân huyền sách kế hoạch vẫn là không có thay đổi hắn vẫn muốn nhất thống trung châu ở lúc ấy bọn họ mong muốn để cho ngũ đại hoàng triều liên quân cùng nhau đi tấn công đại cán thời điểm quân huyền sách kỳ thực cũng không quá nguyện ý nếu như không phải quân chính nghị ý kiến là nghiêng về liên hiệp hơn nữa không có cấp hắn làm áp lực quân huyền sách sẽ không đồng ý chính là bởi vì quân chính nghị cũng không có đứng ở ngũ đại hoàng triều liên quân lập trường ngược lại là đứng ở quân huyền sách lập trường nhiều hơn suy tính vấn đề để cho hắn không thể không tôn trọng quân chính n g h ị ý kiến quân huyền sách cuối cùng thỏa hiệp hay là cấp sáu mươi không không không binh lực cùng với đủ bọn họ đi tấn công lương thảo quân huyền sách không đồng ý nguyên nhân rất đơn giản dựa theo thác thương hoàng triều cùng đại cán giao thủ chiến tích đến xem đại cán tướng lãnh cùng quân đội chính là rất mạnh đại cán cùng thác thương hoàng t r i ề u đánh công thành chiến thác thương hoàng t r i ề u đánh chính là phòng thủ chiến thác thương hoàng t r i ề u đều không thể đánh thắng quân huyền sách rất rõ ràng thác thương hoàng t r i ề u quân đội sức chiến đấu không kém nhất là nổi tiếng thiên hạ thác thương hoàng t r i ề u ngũ đại thiết kỵ dưới tình huống này thác thương hoàng triều cũng không có đánh thắng liền đã chứng minh đại cán quân đội sức chiến đấu rất mạnh cái này cái sự thực cho nên quân huyền sách không đồng ý tùy tiện áp dụng ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân đại quân viễn đội trùng dương đi xuôi nam tấn công đại cán sự thật cũng chứng minh quân huyền sách đối ngũ đại hoàng triệu liên quân gặp gỡ một thứ trước giờ chưa từng có, sau này cũng không có bởi vì một trận chiến này sau này đã không có ngũ đại hoàng triều liên quân dù sao ngoài ra ba cái hoàng triều đã danh tồn thất vong chỉ còn dư lại bọn họ những thứ kia lạc phách hoàng thất ở tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều khổ sở dãy ruộng quân huyền sách là phi thường xem thường bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền xem thường có thể bị quân huyền sách coi trọn người không nhiều ngược lại quân huyền sách coi thường hạ trường xuyên cùng ví t i n h bắc thậm chí là một ít ngoài mặt công phu khi cá thể tượng bột quân huyền sách cũng không quá nguyện ý nhất là ở quân huyền sách biết được bách hoa hoàng triều quyết định vương tha cho đối ngoại quyết chương hoàn toàn phòng thủ sau này quân huyền sá rất rõ ràng hạ trường xuyên bởi vì lần này vũ đại hoàng triều liên quân thảm bại đã bị sợ mất mật hắn không còn có cùng đại cán phản kháng lòng tin nếu như có lựa chọn quân huyền sách khẳng định không muốn cùng đồng minh như vậy hợp tác nhưng làm sao hắn có thể lựa chọn cũng chỉ có hạ trường xuyên về phần cùng đại cán hợp tác ngay từ đầu tựa hồ còn có một chút có khả năng nhưng từ lý thừa trạch bắt đầu chiếm lĩnh tây vực bắt đầu quân huyền sách biết ngay giữa hai người không có nói chuyện lý thừa trạch sớm muộn có một ngày sẽ đi đến trung châu cùng bị sợ mất mật hạ trường xuyên không giống nhau quân huyền sách ngược lại càng muốn cùng hơn lý thừa trạch quyết đấu chính diện một cái cũng để cho tam thánh hoàng triều quân đội cùng đại cán quân đội quyết đấu chính diện một cái nếu muốn quyết đấu chính diện vậy hắn liền không thể lấy bây giờ tam thánh hoàng triều tới cùng hùng cứ một vực đại cán làm đấu tranh nhất thống trung châu chính là quân huyền sách chuyện cần làm không thể nói nam vực cùng trung châu giữa lớn đến mức nào t r ê n lệch nhưng từ tài nguyên trên tổng thể nhìn trung châu là so nam vực yếu lược khá một chút khá một chút nhưng không nhiều nhưng trên thực tế một điểm này t r ê n lệch bởi vì đại cán thay đổi đã bắt đầu không đáng kể thậm chí có thể nói nam vực đã vượt lên trung châu vũ đại hoàng triều liên quân t h ẳ n bại theo quân huyền sách là một món có thể đoán được chuyện dù sao bọn họ nên công thành chiến phương thức đi tấn công một vốn là sức chiến đấu rất mạnh đại cán nhất là ở quân huyền sách biết đại cán lấy thiên cung ra n g một đường theo hiểm mã thủ chống đỡ ngũ đại hoàng triều liên quân thời điểm quân huyền sách nỗi lòng lo lắng liền đã chết rồi quân huyền sách duy nhất không có dự liệu chính là tam thánh hoàng triều phái đi ra sáu mươi phẩy không không không quân đội cơ bản đều lên chết ở ngay mặt trên chiến trường trong đó có một nửa có thể còn chưa phải là bởi vì bị giết chết mà là bị nước cấp chết đ u ố i hoặc là bị hồng thủy hướng chạy may là tam thánh hoàng triều bởi vì đi qua ba mươi năm bên trong nghỉ ngơi lấy sức tích lũy đủ nền tảng một điểm nghìn à chín ấ t mươi lăm lôi kéo đại quang minh tự trương một nghìn chín mươi lăm lôi kéo đại quang minh tự đó chính là đã bị trục xuất tây vực đại quang minh tự có phải hay không đưa bọn họ lôi kéo đến bên mình trận doanh tới vừa nhắc tới đại quang minh tự không ít người ánh mắt cẩn thận liếc nhìn đứng ngồi ở một bên không có lên tiếng atola đại quang minh tự đúng là một đồng minh tốt nếu như muốn đoàn kết nhất trí cùng chống chọi với đại cắn vậy cùng a tu la giáo chân chính có thủ chính là pháp hoa tự không có quan hệ gì với đại quan minh tự a t u la lời là nói như vậy trên thực tế pháp hoa tự cùng đại quan minh tự hắn cũng không hận bởi vì a tu la giáo cũng không phải là hắn thành lập cũng không phải hắn một tay lớn mạnh a tu la giáo ở hắn tiếp nhận thời điểm cũng đã là hùng cứ tây vực một ma giáo a t u la đối với a tu la giáo cũng không có giường nào sâu tình cảm nhất là ở hắn đã đột phá đến hợp đạo cảnh bậy tầm trời sau này nếu như nhất định phải nói vậy hắn ngược lại càng hận hơn đại quan minh tự đại quang minh tự tửng tại hắn trải qua hơi tây v ự c t h ờ i điểm trở ngại hắn không nghĩ chuyện thánh hỏa sơn cái này ma đại chiến thì không quá tính bởi vì việc này vốn chính là hắn mong muốn k â y m ạ o nhiều nhất cũng là bởi vì đại quang minh là đem đại cán người cấp đưa tới dẫn đến đây liền dẫn đến đây đi cũng không có gì a tô la hoàn toàn không có dự liệu được tình huống chẳng qua là hạ n g vũ lữ bố sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ đã từng a tu la giáo phó giáo chủ tư đồ tắc thế nhưng là rất mạnh nhưng hắn vẫn chết ở hạ vũ trên tay đây tuyệt đối là khiến a tô là không nghĩ tới nếu như các ngươi muốn cùng đại quang minh tự hợp tác ta không có ý kiến các ngươi nên đi hỏi một chút hư từ ý kiến a tô la thái độ đã tỏ rõ ở chỗ này hơn nữa a tô la không có lập l ờ n nước đôi phi thường rõ ràng biểu đạt thái độ hắn hắn không hề bài xích cùng đại quang minh tự hợp tác a tô la cũng đúng là nghĩ như vậy nhất là khi biết đại cán bên kia còn nhiều hơn một cựu thải thần lộc sau này mạnh đông lưu âu dương tiên sơn cùng khương huyền vũ là bây giờ hai đại hoàng triều cùng thế gia liên quân trong có khả năng nhất đột phá đến hợp đạo cảnh ba người nhưng bọn họ cũng chỉ là có thể đột phá rốt cuộc có thể hay không đột phá lúc nào có thể đột phá cũng không nhất định loại chuyện như vậy không có người có thể bảo đảm dưới tình huống này một có một vị hợp đạo cảnh bốn vị phản hư cảnh thế lực là phi thường đáng giá lôi kéo đại quang minh tự thiền đường thủ tọa ở phía trước một đoạn thời gian cũng đột phá đến phản hư cảnh cho nên đại quang minh tự bây giờ nắm giữ bốn vị phản hư cảnh bất quá một vị phản hư cảnh không sửa đổi được bất kỳ chiến cục cho nên đại quang minh tự cũng không có vì vậy mong muốn chú tính cái gì phản công mà là đi thuyền thành, thành thật à n h h t thật rời đi tây vực hơn nữa hư từ sư đệ hư vân hư hành đều là có cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh v ề phần nhỏ nhất sư đệ hư trúc thì trẻ tuổi một chút còn có rất nhiều lên cao không gian nếu như có thể đem đại quang minh tự cấp lôi kéo tới nhiều một vị hợp đạo cảnh còn có hai vị có cơ hội đột phá đến hợp đạo cảnh đối sức chiến đấu là một tăng lên rất nhiều cộng thêm a t o la bản thân cũng không quá oán hận đại quang minh tự cho nên hắn không hề bài xích cùng hư t ử bọn họ hợp tác a t o la cảm thấy mình cùng hư t ử là rất giống người chẳng qua là hư t ử có nhất định d a n h giới cuối cùng theo a t o la hư t ử cùng hắn pháp hiệu vậy có một ít giả dối nhân từ rất nhiều lúc đều là làm bộ làm tịch cũng c h như hư từ vì ở tây vực phát triển tín đồ nhìn như bọn họ đối a tu la giáo đuổi đánh tới cùng kỳ thực bọn họ một mực tại bỏ qua cho a tu la giáo hư từ mục đích cũng rất đơn giản chính là lợi dụng a tu la giáo cấp tây vực trăm họ áp lực để cho bọn họ tới tín ngưỡng phật dạy lấy được đại quang minh tự che chở điểm này là a t u la cùng hư từ hiểu lòng không nói vì vậy a t u la mới phát giác được hư từ cùng mình là rất giống người bọn họ vì đạt tới một ít mục đích cũng có thể không c h ử thủ đoạn nào dù là thủ đoạn này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người ở a tô la cái này hiểu rõ vô cùng hư từ người xem ra hư từ là có rất lớn sát xuất tiếp nhận dĩ nhiên thư tử sẽ mượn cơ hội nói lên một vài điều kiện t ỷ như bách hoa hoàng triều hoặc là tam thánh hoàng triều cần vung ra đối đại quang minh tự hạn chế để bọn họ ở đại quang minh tự t r u y ề n bá phật dạy những thứ này đều là a tô la đối hư t ử suy đoán doanh t ị n h cùng đại quang minh tự không có cái gì giao tập cũng không có cái gì ân đ oán hắn là không có cái gì cái gọi là nếu như nhất định phải nói doanh t ị n h còn đối đại quang minh tự có ân dù sao hắn còn đi tham dự qua thánh hỏa sơn chính ma đại chiến doanh t ị n h bớt cảm nói ta đồng ý a tô la ý kiến hai đại hoàng triều trước mắt tổng cộng liền bốn vị hợp đạo cảnh trong đó mạnh nhất a tô la cùng với yếu nhất doanh thịnh đều đã tỏ thái độ chỉ còn dư lại hai đại hoàng triều người mạnh nhất quân c h í n n g h ị cùng hạ vân hổ muốn nói quân c h í n n g h ị cùng hạ vân hổ đối phật môn đạo môn có k i ử u hận gì sao thế thì cũng không có đã từng ngũ đại hoàng triều liên quân đối cương b ự c bên trong thực hành đạo giáo phật dạy phong tỏa chẳng qua là không muốn để cho đạo môn cùng phật môn đối với mình thống trị tạo thành ảnh hưởng càng khỏi nói một n g h n năm trăm năm trước ngũ đại hoàng triều cùng hai đại đạo môn tam đại phật môn đã từng đứng ở chung một c h i tuyến mấy năm trước giống vậy bởi vì ngồi ở chỗ này atola để cho ngũ đại hoàng triều trong đại sở hoàng triều cùng đại quang minh tự lại hợp tác một t h à n h ít nhất quân chín nghĩ cùng hạ vân hổ phải không bại xích cùng đại quang minh tự hợp tác nhất là ở đại cán gây áp lực lớn như vậy dưới tình huống làm ra một ít thỏa hiệp cùng thay đổi là rất cần thiết bất quá quân chín nghĩ có chút hiểu bản thân đệ tử quân huyền sách tính tình hắn có thể sẽ không đồng ý bung ô ra đối đại quang minh tự hạn chế quân huyền sách có một ít nói một không hai độc đoán triều cương ý tứ nếu như hắn cùng với văn võ bá quan ý kiến bất hòa quân huyền sách sẽ nhiều hơn cân nhắc ý kiến của mình bất quá mong muốn giải quyết cái vấn đề này cũng rất đơn giản Cùng trước atola đề nghị tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều một công một thủ là vậy chỉ cần để cho đối bách hoa hoàng triều bông ra đối đại quang minh tự hạn chế là được rồi thư tử chỉ có một đại quang minh tự lại không thể ở hai bên rộng rãi truyền bá hạ vân hổ b ố t c c m nói có thể bọn họ bây giờ liền bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều cái này hai khối địa khu có thể chọn quân chính nghĩ cũng tỏ thái độ quân huyền sách có thể sẽ không đồng ý vậy dĩ nhiên là chỉ còn dư lại bách hoa hoàng triều cùng rất tôn trọng quân huyền sách ý kiến quân c h í n nghĩ không giống nhau hạ vân hổ là có thể ảnh hưởng hạ trưởng xuyên quyết định càng khỏi nói bách hoa hoàng t r i ề u mong muốn phòng thủ vậy nếu như có thể đem đại quang minh tự lôi kéo đến bách hoa hoàng t r i ề u cương v ự c bên trong thư t ừ bọn họ cũng sẽ thành phòng thủ trọng yếu lực lượng hạ vân hổ đối với chuyện này vẫn rất có lòng tin nhiều nhất chính là ở bách hoa hoàng t r i ề u cương v ự c bên trong đối đại quang minh tự làm một ít hạn chế là được rồi t r ư ơ n g một nghìn chín mươi sáu con chí nghị cuối cùng phương án t r ư ơ n g một nghìn chín mươi sáu con chí nghị cuối cùng phương án đại quang minh tự người bây giờ đang đi thuyền rời đi tây vực trên đường chỉ là vừa mới khải hành nếu quyết định lôi kéo đại quang minh tự sẽ phải nhanh mời đại quang minh tự gia nhập tránh cho hư t ử dẫn đại quang minh tự người đi trước bắc vực bắc vực trừ phương bắc vùng đất nghèo nàn trên thực tế so tây vực tốt hơn nhiều lắm đại quang minh tự đi bắc vực cũng không kém nhiều nhất chính là phòng bị một cái phương bắc lôi văn băng hổ nhưng nếu như đại quang minh tự lựa chọn độc thiện kỳ thân vậy bọn họ hoàn toàn có thể lựa chọn bắc vực phương nam bởi vì phương nam hoàn cảnh bản thân liền so phương bắc tốt hơn một ít còn không có lôi văn băng hổ uy hiếp lôi văn băng hổ cho dù xuất lĩnh cực bắc băng nguyên hung thú xuôi nam cũng rất không có khả năng một đường rét tới phương nam tới trừ phi lôi văn băng hổ thật sự có nhất thống bắc vực thực lực lôi văn băng hổ s á t thực có thực lực này nhưng là cực bắc băng nguyên hung thú không có bởi vì bọn nó số lượng không nhiều đủ cực bắc băng nguyên là vùng đất nghèo nàn nơi đó vốn là từ man tộc cùng hung thú tại tranh đoạn hai bên đấu chết sống sau đó theo lôi văn băng hổ gia nhập man tộc một phương t a y đ ắ n g bị tàn sát nhưng cũng không đổi được cực bắc băng nguyên vùng đất nghèo nàn cho dù là ở nơi nào ra đời hung thú đều là có thể ở hậu niên kỳ thời điểm liền bị hung thú khác giết chết hoặc là chết rét điều này sẽ đưa đến cho dù cực bắc băng nguyên mười phần rộng lớn nơi đó hung thú số lượng đều là cùng cái khác địa khu không cách nào so sánh cũng không đủ h u n g thú bọn họ cũng không cách nào chiếm lĩnh nguyên một phiến bắc vực bởi vì nhân tộc giống vậy sẽ phản công hơn nữa nếu như lôi văn băng h ổ thật mong muốn nhất thống bắc vực vậy những địa phương khác người cũng sẽ ra tay bắc vực còn không có có thể cùng đại quang minh tự chống đỡ được thế lực phật môn chủ miếu cũng không có nhất là ở thiên lân hoàng thất vông tha cho bắc vực sau này cho nên bắc vực thật đúng là đại quang minh tự một phi thường lựa chọn tốt đại quang minh tự ở bắc vực không có đối thủ cạnh tranh bọn họ hoàn toàn có thể ở bắc vực điên cuồng phát triển cũng đã từng tây v ư ợ phật quốc vậy đem bắc vực phát triển thành bắc vực phật quốc cho nên bây giờ tốc độ để cho đại quang minh tự biết hơn nữa lôi kéo bọn họ là rất trọng yếu hai đại hoàng triều cùng thế gia liên quân cũng hấp thụ trước dạy dỗ cao hơn hiệu hơn nữa trình độ lớn nhất triển hiện thành ý của mình tổng hợp cân nhắc giới bọn họ quyết định phái ra nhiều người đi trước mời lĩnh đội chính là cùng đại quang minh tự không thủ không oán doanh thịnh mà đã từng ngũ đại hoàng triều các phái một phản h ư cảnh làm đại biểu quý gia phái gia quý trưởng ca làm đại biểu mạnh gia cùng thương gia cũng tương tự phái gia trẻ tuổi nhất v ị kia phản h ữ cảnh sáu người này mang theo quân chính m hạ vân hổ cùng a tô là thân bút ký t ê tin đi trước mời đại quang minh tự gia nhập liên quân lần này bọn họ thật đúng là mười phần hiệu suất cao hạ vân hổ thậm chí không có phái người đi về hỏi hạ trường xuyên ý kiến bởi vì như vậy quá lãng phí thời gian chính hạ vân hổ liền làm quyết định hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ để cho người viết phong thư sau đó bọn họ cùng a tô la ký vào tên doanh thịnh cùng Quý trưởng ca bọn họ mang theo tin trực tiếp liền chạy tây bực đi bạch hổ canh kim sẽ thuyền sẽ đi phương hướng nào tây bực người là rất rõ ràng c ộ n thêm bây giờ hư từ bọn họ mới vừa rời đi sẽ không chạy qua xa chỉ cần doanh thịnh cùng quý trường ca bọn họ tăng thêm tốc độ là có thể ở chính giữa gặp phải trở đại quang minh tự tăng nhân thuyền dù sao thuyền của bọn họ là thuyền lớn mục tiêu tương đối sáng rõ hai đại hoàng triều cùng thế gia liên quân người mạnh nhất hội nghị tới đây trên căn bản liền kết thúc ở hội nghị ngay từ đầu bọn họ xác định tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều sau đó phát triển sách lược bất đồng đã mang vào bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều thế g i a cùng giang hồ thế lực liền không lại thay đổi đang ở các nơi phát triển hơn nữa những thế lực này muốn hiệp trợ tam thánh hoàng triều khất trường hiệp trợ bách hoa hoàng triều cố thủ hơn nữa bọn họ ở cái này thứ hội nghị liền muốn trước hạng nghị xong đường lui đây là quân chính n g h ị nhắc tới điều này đường lui sẽ không nói rõ với quân huyền sách bách hoa hoàng triều có thể thu nhỏ lại một cái cương vực phạm vi vung tha cho vài chỗ làm hết sức điệu theo hiểm mã thủ đem bách hoa hoàng triều chế tạo trở thành một thành đồng bách s ắ t pháo đài bách hoa hoàng triều chính là tam thánh hoàng triều bên này đường lui nếu như nhất thống trung châu cái ý nghĩ này không có thể thực hiện lại tam thánh hoàng triều quân đội cũng không thể ngăn cản được đại cắn vậy kia bách hoa hoàng triều chính là bọn họ sau đó duy nhất chỗ đi bọn họ có thể đem toàn bộ lực lượng cũng tập trung ở bách hoa hoàng triều chống đỡ đại cán như vậy liền có thể làm được cùng trước đại cán vậy tụ họp toàn bộ lực lượng chống đỡ ngũ đại hoàng triều liên quân đây là quân chín nghĩ chuẩn bị cuối cùng phương án là đến ghê gớm đã mà trở nên mới có thể vận dụng phương án nếu như đến phải dùng cái phương án này thời điểm chứng minh tam thánh hoàng triều đã không có biện pháp chống đỡ đại cán tấn công bọn họ không thể ngay từ đầu liền làm chuyện như vậy dù sao bây giờ tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều còn không có thua đại cán cũng còn không có đ á n h tới bây giờ liền bỏ qua tam thánh hoàng triều phát triển cái này cái có khả năng trực tiếp lựa chọn cố thủ một bách hoa hoàng triều không nói tài nguyên vấn đề đối lòng tin chính là một thứ đả kích rất lớn bọn họ có thể liền thật lật người không nổi q u â n chín nghĩ không phải lo bỏ trắng răng cũng không phải nghe s ờ n tóc gáy bọn họ cũng rõ ràng q u â n chín nghĩ nói chuyện này là có tồn tại có khả năng q u â n chín nghĩ không có lựa chọn đem chuyện này nói cho quân huyền sách phải không hy vọng ảnh hưởng đến hắn lòng tin đây chẳng qua là đang tam thánh hoàng triều thật không có biện pháp chống đỡ đại cán thời điểm q u â n chín nghĩ mới có thể đem thực hành một cuối cùng phương án q u â n chín nghĩ trước đem chuyện này nói ra là bởi vì hắn cảm thấy mình cũng có có thể chết ở ngay mặt trên chiến trường cho nên hắn cần trước đem chuyện này cấp nói ra cứ như vậy dù là quân c h í n nghị chết rồi người nào khác cũng có thể mang theo quân huyền sách rời đi tam thánh hoàng triều rời đi trung châu đi trước đặc biệt chế tạo thành một thành đồng bách sắt pháo đài bách hoa hoàng triều mong muốn đem bách hoa hoàng triều chế tạo thành một pháo đài tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều cùng với khác thế gia liền không thể dầu d i m chỉ cần là có lợi cho phòng thủ tài nguyên cũng nên giao ra đây t ỷ như bọn họ bảo vệ mình dinh trạch dùng phòng ngự trận pháp hay hoặc là có cái gì tương đối tiên tiến kỹ thuật cũng không thể dầu d i m n nên đem cùng hưởng đi ra phòng ngự trận pháp ngược lại có nhưng là tiên tiến kỹ thuật là thuộc về là đánh giá quá cao những thế gia này bọn họ cũng không có tiến hành như vậy nghiên cứu loại vật này đồng dạng đều là từ trong thiên ngoại thiên lấy được cũng tỷ như bắt chu vương triệu từ thiên ngoại thiên ở bên trong lấy được màn thiên c h i trận trượt bàn khéo léo chính là triệu g i a đúng là lấy được một chút bị bọn họ dùng để làm cực bắc phiêu tuyết thành phòng ngự cho nên cực bắc phiêu tuyết thành mới có thể ở cực bắc băng nguyên kê cao gối ngủ triệu g i a lúc rời đi tự nhiên cũng mang đi triệu hoài chân không có dầu dếm đem món đồ này nộp đi ra dùng tại bách hoa hoàng triều phòng ngự bên trên nhưng nó phạm vi không có lớn như vậy chỉ có một tòa cực bắc phiêu tuyết thành phạm vi có thể liền so bách、hoa、hoàng triều hoàng cung lớn một ch Trương Canh Bạch Hổ Kim đây là tây vực bạch h ổ canh kim sẽ xem ở hư từ mặt mũi mới cung cấp một chiếc bảo thuyền dựa theo bạch hồ canh kim chiếu cố dài cách nói bạch h ổ canh kim sẽ đã móc được đại cản chiếc thuyền lớn này cùng đại quang minh tự hợp tác mạch hổ canh kim sẽ nhiều nhất chỉ có thể lấy được đại quang minh tự che chở nhưng cùng đại cán hợp tác mạch hổ canh kim sẽ không chỉ có thể lấy được che chở còn có thể đạt được tính thực chất c h ỗ t ố t theo tây vực từ từ bị đại cán nhét vào cương vực bên trong lại tây vực bởi vì c ử u thải thần lộc bọn họ thần thông cùng với dân chúng lục tục gia nhập trồng cây trồng rừng hàng ngũ tây vực sa mạc hóa lấy được ở trình độ nhất định cải thiện nhất là phương nam địa khu mạch hổ canh kim sẽ hội trưởng thấy được cơ hội buôn bán nếu như có thể cùng đại cán hợp tác tây vực nội bộ có thể được đến liên thông tây vực cùng nam vực trao đổi cũng có thể càng thêm rộng、rãi. cho nên bạch h ổ canh kim sẽ hội trưởng liền ngay lập tức liền hướng vệ thanh bọn họ nói lên hợp tác ý nguyện vì thế bạch h ổ canh kim sẽ nguyện ý bỏ vốn vì tây vực phát triển làm ra một phần của mình c ô n g hiến bạch h ổ canh kim sẽ chẳng qua là một thương hội là theo chu tước chân bảo c á t kỳ lân chân lung đường trở cùng nổi danh trung châu bốn vực ngũ đại thương hội trước cùng đại quang minh tự hợp tác chỉ là bởi vì tây vực trừ đại quang minh tự xác thực không có cái gì tốt hợp tác đối tượng có thể đem bạch hồ canh kim sẽ lôi kéo đến đại cán trận doanh cũng cũng không thể lắm bạch hồ canh kim sẽ căn cơ trên căn bản đều ở đấy tây vực lý thừa trạch không hề sợ hãi bạch hổ canh kim sẽ s o sẽ làm phản nhất là ở đại cán t r i ể n lộ thực lực như vậy sau này cùng đại cán không thủ không oán còn muốn mạnh mẽ tết toán nhất luật có thể phán đoán là không muốn sống mà bạch hổ canh kim sẽ là thuộc về cùng đại cán không thủ không oán bọn họ trước cũng không có vì ngũ đại hoàng triều liên quân cung cấp quá lớn trợ giúp một ít nhỏ trợ giúp coi như là bạch hổ canh kim sẽ vì bản thân phát triển không thể không làm ra thỏa hiệp dù sao ở lúc ấy dưới tình huống đó trừ giống như vũ lâm minh thanh long tự phát hoa tự cùng hai đại đạo môn như vậy thế lực đều không thể không lựa chọn một phương đứng đội không thể nói lúc ấy bạch h ổ canh kim sẽ vì bọn họ cung cấp một chút trợ giúp liền trực tiếp đưa bọn họ đẩy tới hai đại hoàng triều bên kia ở hỏi thăm lý thừa trạch ý kiến sau này vệ thanh liền đáp ứng bạch h ổ canh kim sẽ hợp tác mời dĩ nhiên cùng bạch h ổ canh kim sẽ hợp tác là do hồ tuyết nham lãnh đạo đại cản thương hội còn có đạm đại hạm chỉ chu tức chân bảo các hợp tác lý thừa trạch sẽ không theo bạch h ổ canh kim kim sẽ hội trưởng có quá nhiều tiếp xúc đều là do bọn họ đi đó nghiệp nam vực nhất thống cũng mang ý nghĩa chu tức chân bảo các nhất thống đã từng chu tước t r â n bảo các bởi vì đại cán cùng thác thương hoàng chiều phân chia nam bắc mà trị chu tước t r â n bảo các cũng bị chia ra làm hai nhất là phương bắc chu tước t r â n bảo các càng là bởi vì bị thác thương hoàng chiều cướp đi mà bị một thứ trọn g chế nhưng cũng may bây giờ chu tước t r â n bảo các đã bị đạm đài hạm chỉ đợt lại hơn nữa lần nữa ngồi lên tổng các các chủ vị chỉ bất quá đạm đài hạm chỉ đối chu tước t r â n bảo các tổng các vị trí làm một chút điều chỉnh t ừ đã từng thương thiên thành điệu đến bây giờ dương trạch bây giờ dương trạch bên trong thành chu tước chân bảo các đã là toàn bộ nam vực chu tước chân bảo các xa hoa nhất một tòa n g h ĩ bản đ a n cũng bị đạm đài hạm đài h đạm đài hạm chỉ phụ thân đạm đài vũ ở cho nàng làm hỗ trợ ngồi lên chu tước chân bảo các phó các chủ đạm đài hạm chỉ cũng leo lên ngồi nàng đã từng ngay từ đầu mục tiêu cũng chính là đạm đài gia gia chủ đạm đài hạm chỉ cũng cùng nàng mười năm trước cùng lý thừa trạch đã nói nàng sẽ hất b à n đạm đài hạm chỉ một lên làm gia chủ sau liền phế trừ muốn lấy lôi kéo vương triều hoặc hoàng triều thái tử chống đỡ vì khảo hạch một trong những tiêu chuẩn gia chủ khảo hạch đạm đài hạm chỉ vì đạm đài gia gia chủ thiết chí một ít mới khảo hạch tiêu chuẩn đối với gia chủ phẩm nước mới có thể càng coi trọng hơn nhất là ở phẩm đức cái này khối đạm đài hạm chỉ hy vọng đạm đài gia gia chủ có thể lấy tạo phúc một phương làm nghĩa vụ của mình đạm đài gia gia chủ có thể hay không vì một phương sáng tạo nhiều hơn việc làm cương vị có thể hay không để cho một chỗ buôn bán phồn binh đều là một ít phán đoán tiêu chuẩn dĩ nhiên là một m buôn bán thương hội thương nghiệp tài năng cũng là phán đoán một tiêu chuẩn chỉ nói là phẩm đức sẽ là đạm đài hạm chỉ tương đối coi trọng một chút đạm đài vũ võ không có ý kiến gì có thể nói bây giờ chu tức chân bảo các là do đạm đài hạm chỉ lần nữa cứu vớt trở lại chu tước chân bảo các sách lược kinh doanh cùng phương hướng cũng phát sinh cải biến nhất định cùng trước chu tước chân bảo các đã không có quá lớn quan hệ thế nào bây giờ chu tước chân bảo các mỗi một ngồi phân các đều có thể chia làm hai loại một nửa là thông dụng loại một nửa là võ giả loại chu tước chân bảo các không còn giống như trước vậy nhất định phải dựa vào võ giả mới có thể kiếm sống sửa đổi đạm đài ra cùng với chu tước chân bảo các các chủ chọn lựa phương thức cũng không có nghĩa là đạm đài hạm chỉ cùng lý thừa trách c á t chu tước chân bảo các vẫn cùng đại cán thương hội duy trì chặt chẽ hợp tác cũng cùng lưu vân các tiến vũ lâu cung ra giữ vững mật thiết hợp tác đạm đài hạm chỉ cùng lý thừa t r ạ c h quan hệ cũng không có phát sinh thay đổi nhiều nhất chính là đoạn thời gian này bởi vì phương bắc chu tức chân bảo các cần chọn lựa các chủ nhân số tương đối nhiều cho nên đạm đài hạm chỉ tương đối bận rộn một mực đợi ở phương bắc đạm đài hạm chỉ đợi ở phương bắc cũng không chỉ là chọn lựa các chủ còn phải cùng vũ khiêm tiêu hà bọn họ hiểu một cái tương lai đại cán thương đạo hoạch định giống vậy đợi ở phương bắc còn có vương tố tố cùng tạ linh ẩn nam gặp phương bắc vốn phải là rất hỗn loạn nhưng là bởi vì trần thắng nô quản cùng trương giác ba huynh đệ tồn tại bọn họ đối quân khởi nghĩa tiến hành nhất định ước thúc thác thương hoàng triều luôn không khả năng nơi nào đều là loạn không phải bọn họ cũng không xứng x ư n g là một hoàng triều ít nhất lấy thương tiên thành cùng thiên tương h thành làm trung tâm cái này hai khối kinh kỳ địa khu vẫn tương đối ổn định m ã phỉ cùng ma môn không thể nào to gan trắng trận ở chỗ này nhưng là âm sơn sơn mạch cùng thiên cung giang phía bắc cũng không chỉ một chút như vậy địa khu cái khác địa khu đều cần lấy được nhất định sửa trị cho nên lục phiến môn đám người lại tập hợp đủ xuất động vương t ố tố t ả linh luận thiện hùng tín lục bình bọn người chạy đến phương bắc gia nhập lục phiến môn vương ra người cũng giống vậy xuất động thậm chí ngay cả vương lăng vân cũng gia nhập lần này hành động đội ngũ vương lăng vân trước ở phương bắc đã rút qua một lần một lần kia để cho vương lăng vân tìm được đã từng cảm giác vương lăng vân m u ố n cũng không phải là một thích vô cùng bế q u a n người bây giờ phương bắc cần giúp đỡ cho nên hắn cũng tương tự đứng dậy phương bắc ma môn cùng mã phỉ ai có thể muốn lấy được một đường đường hợp đạo cảnh không ngờ cũng gia nhập đả kích trộm cướp cùng ma môn hàng ngũ t r ư ơ n g một nghìn chín mươi tám thư từ điều kiện t r ư ơ n g một nghìn chín mươi tám thư từ điều kiện tây vực nhiều hoang mạc hành quân đứng lên là tương đối khó khăn còn phải tùy thời để phòng gió cắt cùng l ư xa cũng may là vương trung tự cùng quách tử nghi bọn họ đặc biệt mời hướng đạo mỗi đến một chỗ liền mời nhiều vị hướng đạo liên hiệp dẫn đường không phải sa mạc địa hình rất dễ dàng sẽ để cho vương trung tự cùng quách tử nghi quân đội của bọn họ mất phương hướng ở phía trước một đoạn lộ t r ì n h trong bọn họ đối đội ngũ tiến hành giảm bớt mỗi người chỉ đem một phẩy không không không tinh nhuệ buôn phó phương bắc có hướng đạo dẫn mặc dù đường xá chật vật nhưng đại cán các binh lính hay là đứng vững lại ở trên đường cũng không có đả thứ mất cái này cần nhờ vào bình thường khổ cự huấn luyện bọ thường ngày đều muốn có năm mươi cân thậm chí còn nặng hơn ba lô tiến hành lập luyện chuyện này đối với bọn họ thể lực có trợ giúp rất lớn bọn họ xác thực có thể có nặng hơn thậm chí nặng hai trăm cân đều không có vấn đề nhưng đây là vì để bọn họ thích hướng phụ trọng đi xa quân tiến hành lập luyện cũng tỉ như lần này đi về phía trước vật liệu đều cần bản thân họ mang theo mà không phải để cho hậu cần phụ trách mang theo năm mươi cân bọc hành lý viễn phó phương bắc hơn nữa trên đường nhiều sa mạc bọn họ có thể kiên trì nếu như l ư n g hai trăm cân cũng quá ngoại hạng thường ngày huấn luyện l ư n g năm mươi cân lạc luyện ý nghĩa ngay ở chỗ này cần bọn họ có năm mươi cân chạy xa hơn hơn nữa bọn họ cũng không phải thời thời khắc khắc đều là có năm mươi cân chỉ cần dẫn đường bên trên đủ vật liệu trên đường không ngừng tiêu hao sau đó khi đến một cái địa điểm tiến hành bổ sung lại tiến về phương bắc trải qua thời gian dài lặn lội bôn u ba hơn nữa còn là làm hết sức hành quân gấp dưới tình huống ở hướng đạo nói cho bọn họ biết sẽ phải đến thời điểm chỉ đeo túi đ e o lưng đại cán các binh lính b ộ phát ra cực lớn hoan hô bọn họ lần này không có mang khôi giáp mà vũ khí đều ở đây vương tôn thất cùng q á c h tử nghi trong chữ vật giới chỉ đề nhưng cũng chỉ là mang một thanh hoàng a o còn có một thanh nhẹ nọ tay mục đích là vì phòng n g a có thể xuất hiện phản bội mặc dù hai đại vương triều đã tuyên bố hướng đại cán đ ầ u hàng chờ đợi đại cán quân đội đến nhưng cũng không thể không phòng bị không vung l ỏ n g cảnh giác là đại cán quân đội chuẩn tắc một trong dù là đến cuối cùng một khắc cũng không thể vung l ỏ n g cảnh giác chỉ có ở hết thẻ s o n g x u ô i đâu đó sau này mới có thể ngắn ngủi vung l ỏ n g cái này hai tri đội ngũ s á t thực cũng rất gần một đông bắc một tây bắc mỗi người đi về phía trước cước chừng hai mươi dặm liền có thể đến hai đại vương triều bên i c ả n h ở vương trung tự cùng bách tử nghi sắp đến nhất phương bắc hai đại vương triều biên cương trước bên tiệc cũng rất sốt u ruột doanh thịnh cùng Quý t r ư ờ n g ca bọn họ cũng ở đây trên biển cùng hư tử cùng đại quang minh tự đám người bọn họ trả mặt doanh thịnh cùng Quý t r ư ờ n g ca bên này sáu người đại quang minh tự bên này hư tử thư hành thư vân thư trúc cùng thiền đường thủ tọa bản cày chung năm người hai bên tổng cộng là mười một người ở bên trong khoang t h u y ề n tiến hành một thứ bí mật hội đàm hai bên liền hợp tác vấn đề tiến hành một thứ thương lượng đúng như quân chín nghĩ cùng hạ vân hộ bọn họ dự liệu nguyên bản hư tử là tính toán mang theo đại quang minh tự người tiến về bắc vực tiếp tục phát triển đại quang minh tự vừa đúng bây giờ bắc vực không có đối thủ cạnh tranh có lẽ bọn họ ở bắc vượt quyết trương tốc độ thậm chí sẽ không kém gì t ừ n g tại tây vượt quyết trương tốc độ đại quang minh tự ở tây vượt thời kỳ mạnh mẽ nhất nên đại quang minh tự tổng t r ù a làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng quyết tán thành lập được đại quang minh tự chủ miếu thư tử cũng không muốn b u ô n g tha cho hắn đại quang minh tự phát triển kế hoạch vẫn mong muốn đem đại quang minh tự chuyển bá đến trung châu bốn vực nhưng đối với quân chính mỹ cùng hạ vân h ổ đề nghị thư tử cũng là cảm thấy rất hứng thú g i a hết vào một đại quang minh tự là không có cách nào cùng đại cán chống n ữ được ít nhất nam v ư ợ đại quang minh tự liền nhất định thẩm thấu không đi vào cựu thải h ư tử cũng không biết nên như thế nào đột phá phòng tuyến của n à n g cùng hạ vân hổ cùng quân chín nghĩ bọn họ liên hiệp cùng chống chọi với đại cán đúng là một rất có sức rụ rỗ đề nghị nhất là trong đội ngũ của bọn họ còn có a tô la loại tồn tại này cùng a tô la đã giao thủ thư tử biết rõ a tô la thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh h ư tử cùng a tô la cũng không có thủ ngược lại là đại quang minh tự nhiều lần ngăn t r ở a tu la giao kế hoạch a tô la nguyện ý buông xuống dĩ vãng thủ đoán cùng đại quang minh tự liên thủ là một món rất có sức rụ rỗ chuyện mặc dù hư tử đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra đối với chuyện này khẩn cấp bởi vì hư tử rõ ràng chuyện này càng thêm khẩn cấp là quân chính nghĩ cùng hạ vân hổ bọn họ không phải bọn họ cũng sẽ không nhanh chóng như vậy phái người tới trước nơi này ở trên thuyền chặn lại bọn họ quân chính nghĩ hành động của bọn họ đã bại lộ bọn họ phi thường khẩn cấp phần tâm tư này hư tử nghĩ lấy bọn họ phần này khẩn cấp vì đại quang minh tự tranh thủ đến nhiều hơn lợi ích hư tử đầu tiên nói lên hắn mong muốn ở tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều cũng phát triển đại quang minh tự hơn nữa hai đại hoàng triều không thể ngăn trở đại quang minh tự phát triển cùng quất trương chuyện này là hư tử đòi hỏi tham lam. hắn cũng rất rõ ràng chuyện này không cần nói h ư tử chẳng qua là nghĩ trước kéo cao mục tiêu của mình để bọn họ d a n h giới cuối cùng cũng đi theo đề cao như vậy hư tử cũng tốt nói lên bản thân chân chính yêu cầu quả nhiên h ư tử cái yêu cầu này lập tức bị doanh thịnh phản đối dĩ nhiên doanh thịnh giọng điệu không có cứng rắn như vậy chuyện này rất khó khăn h ư tử đại sư ngài cũng muốn suy nghĩ một chút đại quang minh tự có nhiều như vậy tăng nhân có thể ở t r u n g châu cùng bách hoa hoàng triều tuyên dương phật dạy sao doanh thịnh vừa mở miệng liền đồng c ọ n hư từ chỗ đau vất quá hắn cũng không phải là cố ý hắn chỉ nói là ra bản thân thấy được sự thật đã từng tây vượt p h ậ t quốc bây giờ đại quang minh tự tăng nhân liền một chiếc bảo thuyền cũng ngồi bất mãn đại quang minh tự chỉ đem đi hư từ bọn họ chỗ đại quang minh tự điện tịch cùng với tăng nhân ngoài ra còn có một ít tín ngưỡng tương đối kiên định cũng đi theo đại quang minh tự đi nhưng là những người này so sánh đã từng đại quang minh tự tăng nhân cùng với tín đồ căn bản chính là như mối bảo vệ thấy hư từ không nói gì doanh thịnh lại nói hư từ đại sư ngài hẳn là cũng đã nhìn ra không phải tín ngưỡng của tất cả mọi người cũng như vậy kiên định không phải h u ề n trang lớn thừa phật dạy một chút nghĩa cũng sẽ không ở tây v ư ợ rộng rãi chuyên bá c ũ hư tử cũng không có phản bác bởi vì hắn bản thân thì không phải là tới cùng doanh thị biện luận cùng doanh thị n h biện luận thắng hoặc là thua đối với hư tử mà nói cũng không có chỗ tốt gì biện luận thắng đợi lát nữa đem hai bên quan hệ làm căng sẽ không tốt biện luận thua thì đối hư t ử danh tiếng có nhất định ảnh hưởng hư t ử chỉ là muốn trả giá m à thôi hư t ử giả bộ một phần bị doanh tịnh thuyết phục bộ dáng cuối cùng nói lên hắn chân chính yêu cầu đây là hắn cho là đối phương đủ khả năng tiếp nhận điều kiện